Tình yêu khoa là chuyên môn thay người xem bệnh, vị trí liền định ở trường học, đương nhiên khẳng định là muốn ở sẽ không quấy rầy bọn học sinh học tập dưới tình huống, buổi sáng 9 giờ đến trạm vạng 5 giờ khai lập. Còn có trực ban bác sĩ ở, buổi tối nếu là có chuyện nói, cũng có thể đi xem. Tin tức này vừa ra, nhưng thật ra không ít trấn dân đều có chút tâm động, bất quá lại chậm chạp đều không có người tới. Cả ngày xuống dưới, cũng chưa nhìn thấy một cái trấn dân xuất hiện. Liêu Như có chút ngồi không yên, sao lại thế này, chuyện tốt như vậy Các nàng đều không tới nhìn xem sao? Đại gia không tới, kia thuyết minh thân thể khỏe mạnh, đây là chuyện tốt. Bạch Tú Tú chân ăn nói, bất quá đây cũng là vượt qua nàng cho rằng, vốn dĩ Bạch Tú Tú cho rằng sẽ không thảm như vậy đạo, rốt cuộc cái này tình yêu khoa thu phí kỳ thật cũng không cao, là dựa theo nông thôn chữa bệnh hợp tác xã tiêu chuẩn tới, mỗi người chỉ cần mỗi năm hoa 5 đồng tiền là có thể đủ hưởng thụ đến xem bệnh miễn phòng khám bệnh phí, này so đi bệnh viện, khẳng định là muốn phương tiện nhiều. Nay ngày đầu tiên không ai tới thực bình thường, ngày hôm sau không ai tới, cũng thực bình thường, chỉ là liên tục mấy tháng không có người tới. Vậy rất kỳ quái. Tình yêu khoa mỗi ngày đều có lão sư ở, nhưng là cơ hồ không có người tới, nhiều lắm chính là mấy cái học sinh, không quá thoải mái, khả năng sẽ qua tới nhìn xem. Chỉ chớp mắt, liền đã là mùa đông. Trời giá rét, Bạch Tú Tú dạng sáng 5 giờ liền rời khỏi giường, hiện tại nhi tử đã bắt đầu ăn phụ thực, cái này phụ thực thêm một ít linh truyền thủy, Bạch Tú Tú ngoao lên cháo bột, bỏ thêm thủy lúc sau liền phá lệ thương ngọt. Vốn dĩ cái này thủy là không thêm, khi đó muốn cấp niệm niệm cai sữa, đến lúc đó liền ít đi uy hắn uống mãi, bắt đầu dùng cháo bột tới cấp hắn ăn, ăn. Nhưng không nghĩ tới, đứa nhỏ này chết sống cũng không chịu, ăn không đến mãi, liền tình nguyện đói bụng, không muốn ăn phụ thực, tình nguyện đói ngao ngao khóc. Bạch Phượng Châu đều đau lòng đã chết, Cố Hải Tử ở kia nói Bạch Tú Tú, mẹ ngươi vẫn là thân mẫu đâu, nào có như vậy cấp Hải Tử cai sữa, niệm niệm mới nhiều tiểu a, lúc này mới ăn ngươi mấy tháng mãi a. Một năm đều không có, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, nói đoạn liền đoạn. Đại tỷ Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ, nàng thở dài nói, ta cũng không có nói trực tiếp cấp niệm niệm cai sữa, chỉ là này không thể sự tình gì đều dựa vào hắn, ngươi xem hắn cái này tính tình, như vậy tiểu liền như vậy có tính tình, ta khẳng định là không thể theo hắn, lần này tự cấp hại tử cai sữa, khẳng định là chịu không nổi, cho nên ta đều là từ từ tới, ngươi nói như thế nào ta cùng mẹ kế dường như. Bạch Phượng Châu nói Hai tử không phải còn nhỏ sao? Này tiểu hài tử đều là cái dạng này, trưởng thành thì tốt rồi, nếu niệm niệm không muốn, ngươi liền trước đừng chật đức, ta xem, có chút uy đã nhiều năm đâu, cũng chưa cái gì vấn đề. Nhị tỷ, ngươi này liền không đúng rồi, này uy đã nhiều năm khẳng định là không được, ta nhiều lắm uy đến một tuổi, hiện tại vừa lúc là chậm rãi thêm phụ thực thời cơ, chịu đựng đi cũng liền chịu đựng đi, ngươi nghe ta. Bạch Tú Tú biết Bạch Phượng Châu đau lòng hài tử, cũng không có gì kinh nghiệm, xem hài tử khóc liền không được. Nàng kỳ thật làm mẫu thân, cũng là không được, trong lòng đau thực, nhưng là không có biện pháp, dưỡng hài tử giáo dục hài tử, kia đều là hạng nhất đại công trình. Bạch Phượng Châu xem Bạch Tú Tú như vậy kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể đem hài tử cho nàng, nhưng vẫn là đau lòng nói một câu, nếu là khóc lợi hại, ngươi khiến cho hắn ăn chút, tổng không thể làm hắn thật sự đói bụng đi, còn như vậy tiểu. Đại tỷ ngươi yên tâm đi, ta là thân mẫu, không phải mẹ kế. Bạch Tú Tú có chút rợn khóc rợn cười. Này tai sữa là một kiện việc khó, tiểu gia hỏa này còn càng ngày càng có sức lực, mỗi lần uy hắn, nơi đó đều đau không được, nhìn kỹ, còn ma da, mỗi một lần uy mãi kỳ thật đều là trà tẩn, sau lại vẫn là bạch tú tú dùng chữa trị mảng, đỗ ở mặt trên mới hảo. Chính là lần sau, làm theo muốn như vậy, sức lực đại, không có biện pháp sửa đúng, bạch tú tú thật vất vả chịu đựng nửa năm, cũng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể trước chậm rãi cho hắn cai sữa. Bạch Tú Tú sau lại liền nghĩ tới dùng linh tuyển thủy ngao nấu phụ thực, cấp nghiệm nghiệm ăn thử xem, không nghĩ tới chính là, chính mình như tử biết hàng thực, thế nhưng nguyện ý ăn. Này ai sửa kế hoạch, mới xem như đi lên nhật trình. Vì hảo phụ thực sau, Bạch Tú Tú nhìn nhìn bên ngoài thiên, vẫn là sám xịt lượng, cũng không biết như thế nào, nàng cảm thấy có chút không quá tâm an cảm giác, này mấy tháng tình yêu khoa tình huống không phải thực hảo. Bạch Tú Tú cũng đi tìm Tôn Kim Hoa hỏi qua. Đối với chuyện này, Tôn Kim Hoa muốn nói lại thôi. Xem Bạch Tú Tú vẫn luôn hỏi, cũng liền không nhịn xuống nói, các ngươi dù sao cũng là ngoại lai, tình huống này hảo là hảo, chính là đại gia cũng sợ các ngươi đột nhiên liền đi rồi, 1 năm 5 năm đồng tiền cũng không phải tiền chinh, vạn nhất không có, kia không phải mất nhiều hơn được sao? Quanh năm suốt tháng các nàng nhưng không nhất định đều có thể xem vài lần bệnh, hơn nữa các ngươi bên này y thuật trình độ, đại gia cũng không phải đặc biệt. Tin tưởng, rốt cuộc không có như thế nào nhìn thấy quá cụ thể tình huống, còn không bằng ở bên này quý đạ bệnh viện xem bệnh, quý là quý điểm. Nhưng là ít nhất an tâm, quan trọng nhất một chút chính là, trong trường hợp như vậy nhiều thành thật, đều là từ nông trường ra tới, đều là một ít phần tử xấu, đại gia cũng sợ dính dáng đến, đối chính mình không phải cái gì chuyên tốt. Dù sao ý tứ chính là, rất nhiều loại nguyên nhân lên, mọi người đều không quá nguyện ý đến bên này. Đệ nhất là không tín nhiệm, cảm thấy không có loại chuyện tốt này, đệ nhị vẫn là có chút đau lòng cái này tiền, đệ tam là nhân viên vấn đề, điểm này là từ phía trước, Bạch Tú Tú các nàng liền suy đoán đến. Này vai giờ, vô luận là điểm nào đều là rất khó thay đổi. Tiền có thể từ 5 đồng tiền biến thành 2 đến 3 đồng tiền, rốt cuộc cuộc này vốn dĩ chính là hiến tình yêu là chủ, dư liệu phương diện nàng bên này đều có, cũng coi như là làm đồ ăn, nhưng là cái này y y thuật trình độ cùng nông trường ra tới, này hai dạng sự tình, vậy không phải dễ dàng như vậy. Bạch Tú Tú bắt đầu phát sầu. Cũng may chính là phía trước đính tốt là 1 năm chi ước, bằng không nói, chính mình này tình yêu khoa, còn không có khai lên liền trực tiếp kết thúc, trong khoảng thời gian này nàng đến mau chóng ngẫm lại biện pháp. Pháo binh trường học. Bạch Sương Đống ở trong trường học thành tích ưu tú, trở thành các phương diện đều thực tinh chuẩn ưu dị học sinh, lần này bộ đội cấp thiếu người, yêu cầu người báo danh đi tham dự nhiệm vụ, tin tức vừa ra, Bạch Sương Đống liền trực tiếp báo danh. Từ thượng một hồi đã biết chính mình cha mẹ làm những cái đó sự tình lúc sau, Bạch Sương Đống cả người liền trở nên có chút trầm mặc ít lời, như là trong nháy mắt liền trưởng thành lên. Mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện Mà lúc này đây, có địa phương khẩn cấp ra nhiệm vụ, thiếu người, ta Bạch Sương Đống cảm thấy chính mình cần thiết muốn thực hiện chính mình giá trị, lần này nếu có thể đủ an toàn trở về, hắn sau này có thể đi vào bộ đội, thuận lợi hướng về phía trước bỏ, không phải cái gì việc khó. Chờ đến chính mình có năng lực lúc sau, Bạch Sương Đống nhất định phải đem đã từng đại tỷ nhị tỷ chịu ủy khuất, tất cả đều đền bù trở về. Đến nỗi Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc, Bạch Sương Đống phun ra một ngụm trọc khí, hắn tươi cười thản dạng, như vậy cha mẹ quán thượng cũng không biết là hắn tín nhiệm vẫn là bất hạnh. Đã từng hết thảy sủng ái, đều buồn cười thực, chính mình cho rằng chính mình có thể dựa vào chính mình năng lực đi trở thành nhân thượng nhân, chính là chân tướng lại là, hắn hiện giờ có được hết thảy, đều là dùng đại tỷ nhị tỷ bất hạnh đổi lấy. Buồn cười đến cực điểm. Bạch Sương đống không muốn lại trở về. Ít nhất trước mắt là. Lúc này đây nhiệm vụ khẩn cấp, cũng không phải ai đều có thể đi, mà lại yêu cầu ở giáo cấp phương diện thành tích đều người tốt, còn không thể là con một. Cần thiết nếu là có huynh đệ mới có thể đủ đi, này tự nhiên cũng là trải qua trường học sàng chọn, Bạch Sương Đống bị lựa chọn. Hắn nói dối, nói chính mình trong nhà còn có hai cái huynh đệ. Chờ đến ra đội ngày đó, Bạch Sương Đống ăn mặc một thân quân trang, ngẩng đầu dõng lực, tinh thần phấn chấn, khuôn mặt kiên nghị rời đi trường học. Đây là hắn lần đầu tiên ra nhiệm vụ, nghe nói rất nguy hiểm. Bất quá Bạch Sương Đống biết, đường binh lúc sau, liền phải đem sinh tử không để ý, hắn không sợ gian nguy. Lần này chỉ huy người Là Trần Úy Nguyên. Trần Úy Nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn người bên cạnh điểm danh, theo sau ở một đám người, thấy được một trường quen thuộc gương mặt. Hắn hơi hơi nhăn lại mày, lập tức đem Bạch Sương Đống kêu lên, "Bạch Sương Đống, bước ra khỏi hàng." Đến. Bạch Sương Đống đi ra ngoài. Nhìn thấy Trần Úy Nguyên thời điểm, Bạch Sương Đống mặt vô biểu tình, như là không nhận ra đối phương tới giống nhau. Nhìn Bạch Sương Đống, Trần Úy Nguyên mày nhinh lời hại hơn, hắn đem người kéo đến trong một góc, chờ đến chỉ còn lại có hai người thời điểm, mới nói, lúc này đây nhiệm vụ là muốn trong nhà có huynh đệ, nhà ngươi ta nhớ rõ liền ngươi một cái, ngươi tới tham gia cái gì? 81, chương 81. Nghe được Trần Úy Nguyên nói, Bạch Sương Đống mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói, báo cáo chân đoàn, chân đoàn trong nhà cũng không huynh đệ. Trần Úy Nguyên. Đối với Bạch Sương Đống, kỳ thật Trần Úy Nguyên vẫn là rất xem trọng, lúc trước gặp qua một lần hắn, tuy rằng chỉ là tham gia cái trường bảo thi đấu, nhưng là hắn lúc ấy liền đối Bạch Sương Đống ký ức khắc sâu. Này cho dù có Bạch Tú Tú nguyên nhân, nhưng đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì Bạch Sương Đống làm hắn cảm thấy là cái tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Sau lại chính mình cũng không có thất vọng, Bạch Sương Đống ghi danh pháo binh trường học, chính mình có thể nhìn hắn cùng chính mình giống nhau, đền đáp quốc gia. Chỉ là này không đại biểu, lúc này đây nhiệm vụ, Trần Úy Nguyên là muốn làm Bạch Sương Đống tham gia, hắn hiện tại còn không có tốt nghiệp, ở trong trường học tuy rằng tiến hành quá hệ thống học tập, chính là hắn rốt cuộc không có bị mài rốt quá. Lúc này đây nếu không phải sự ra khẩn cấp nói, bộ đội cũng sẽ không muốn từ trong trường học muốn người. Bất quá tại đây ở ngoài, bộ đội bởi vì biết lúc này đây tính nguy hiểm, cho nên yêu cầu là muốn trong nhà có huynh đệ, ít nhất vạn nhất xảy ra tình huống như thế nào, như thế nào cũng so chỉ có không có huynh đệ cường. Yêu cầu này là cứng nhắc, Trần Úy Nguyên xem Bạch Sương dống tiến vào, liền biết hắn khẳng định nói dối. Trần Úy Nguyên mày nhíu chặt, quát lớn nói, ngươi cũng kêu ta trần đoàn, vậy ngươi nên biết Lúc này đây nhiệm vụ ta chính là chỉ huy ngươi, cái này huynh đệ yêu cầu nhằm vào chính là các ngươi này phê học sinh, ngươi như vậy tiến vào, ngươi nhị tỷ biết sao, vạn nhất ngươi đã xẻ ra chuyện, ta như thế nào cùng nhà các ngươi người công đạo. Nói đến này, Trần Úy Nguyên mềm ngư khí, lại tận tình khuyên bảo nói, ta biết ngươi là muốn chi trả tổ quốc, này phân tâm là tốt, chúng ta đều sẽ nhớ rõ, cũng thực vui mừng, nhưng là ngươi cũng đến vì người trong nhà suy nghĩ, lúc trước ta xẻ ra chuyện thời điểm, ngươi nhị tỷ chiếu cố quá ta. Ta cũng coi như là thiếu nàng một phần nhân tình, ngươi là nàng đệ đệ, nếu là nàng biết ta rõ ràng nhìn đến ngươi đã đến, đến rồi, cũng biết ngươi nói dối, còn muốn cho ngươi đi theo ta cùng đi làm nhiệm vụ. Nói, ta đây không phải lấy oán trả ơn sao? Trần Úy Nguyên thật là rất vui mừng Bạch Sương Đống này phi làm, sau này nếu là có cơ hội, cũng nguyện ý nhiều dịu dắt dịu dắt, chỉ là lúc này đây nhiệm vụ, về tình về lý, hắn đều không nên làm Bạch Sương Đống thượng. Thấy Trần Úy Nguyên ý tứ, tựa hồ là muốn làm chính mình đi. Bạch Sương đống mày cũng nhíu lên, hắn nhìn về phía Trần Úy Nguyên, nghiêm túc nói: "Nếu ta lựa chọn song xuê binh, ta đây sinh mệnh liền không phải thuộc về ta chính mình, cũng không phải thuộc về cha mẹ ta, người nhà của ta, mà là thuộc về bộ đội, thuộc về quốc gia, chẳng sợ không có huynh đệ, này cũng không ảnh hưởng cái gì, chẳng lẽ không có huynh đệ liền không thể vì quốc gia làm cống hiến sao? Chẳng lẽ ta không có huynh đệ? Thượng chiến trường thời điểm, địch nhân liền sẽ bởi vì ta trong nhà không có huynh đệ mà không giết ta?" Nếu tiếp nhận rồi ta tham gia quân ngũ, người nhà của ta nên duy trì ta bất luận cái gì quyết định, đây cũng là làm quân nhân người nhà sở hẳn là có dác ngộ, ta nhị tỷ nếu biết ta quyết định, khẳng định cũng chỉ sẽ lấy ta vì kiêu ngạo, mà không phải làm ta lâm trận bỏ chạy, làm một cái người nhát gan. Lời này nói, Trần Úy Nguyên cơ hồ là vô pháp phản bác. Bởi vì lúc trước, hắn chính là như vậy cùng chính mình cha mẹ nói, chỉ là không nghĩ tới hôm nay còn có thể từ người khác trong miệng nghe được. Trần Úy Nguyên một chút đều không tức giận, Tương phản còn có điểm muốn cười, nếu Mên Ngông Trung Hoa đều có thể có chân ý nguyên như vậy dã ngộ, gì sâu không thành vị mạnh nhất quốc gia đâu. Đối này, Chân Ý Nguyên đột nhiên thấy vui mừng. Ở Chân Ý Nguyên không nói lời nào thời điểm, Bạch Xương Đông Kỳ thật vẫn là có chút thấp họng, nhìn người không hé răng, hắn sợ chính mình cuối cùng vẫn là phải bị Chân Ý Nguyên cấp đưa trở về, nhịn không được lại tiếp tục vì chính mình tranh thủ một câu. Tuy rằng ta là ôm hy sinh tinh thần tới, nhưng là ta cũng sẽ ở lớn nhất khả năng tính, bảo vệ tốt chính mình cũng sẽ không cho trong đội huynh đệ thêm phiền toái. Hắn là thật sự muốn đi. Là một cái nam tử hắn đại trượng phu, không nên vì gia đình việc vật mà nhọc lòng, hắn có thể làm một ít có ý nghĩa sự tình, đây mới là quan trọng nhất, Bạch Sương Đồng muốn trở thành một cái có làm người, mà không phải như vậy một cái, người ở bên ngoài xem ra, có lẽ chính mình là hút người nhà huyết địa. Hắn bức thiết muốn chứng minh chính mình, càng nhiều cũng là muốn đi chứng minh toàn bộ tinh lực cùng tâm tư, đều đầu chú đến tổ quốc thượng. Nhìn đến Bạch Sương Đồng như vậy, Trần Úy Nguyên càng muốn muốn cười, bất quá hắn mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Xương Đống nhìn một hồi lâu. Bạch Xương Đống rốt cuộc vẫn là tiểu, cũng không như thế nào trải qua quá sự tình, nhìn đến Trần Úy Nguyên như vậy, căn bản lấy không chuẩn hắn là nghĩ như thế nào, trong lòng càng là có chút sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây giờ, chính mình nói kia phiến lời nói, nghe tới là thực khí thế đủ, nhưng nếu là Trần Úy Nguyên mạnh mẽ không cho chính mình đi, kia hắn cũng là một chút biện pháp đều không có. Đợi Lương Học Đem Bạch Sương Đông chờ càng ngày càng lo lắng, thẳng đến sau một lúc lâu, Trần Úy Nguyên đột nhiên nở nụ cười, nhưng ngay sau đó lại chính sắt mặt, nghiêm túc nói, "Đề đáp quốc gia cố nhiên quan trọng, nhưng là chiếu cố hảo tự mình cũng càng quan trọng, quốc gia yêu cầu ngươi, nhưng không phải muốn cho ngươi đi hy sinh, tồn tại bảo vệ tốt chính mình mới có vô hạn khả năng." Thấy Bạch Sương Đông còn thất thần, Trần Úy Nguyên tà hắn liếc mắt một cái, còn không về đội. Ý tứ này là Bạch Sương Đông ánh mắt sáng lên, lập tức gật gật đầu, "Là, Trần Đoàn." Nói xong lời nói, hắn chạy nhanh liền đi về đơn vị. Nhìn Bạch Sương đống như vậy tuổi trẻ không sợ bộ dáng, Trần Úy Nguyên là cực kỳ thưởng thức, trong đầu không khỏi lại hiện ra Bạch Tú tu dung nhan, kỳ thật hắn đối nàng càng có rất nhiều thưởng thức. Thưởng thức một cái độc lập nữ đồng chí, thưởng thức một cái có ý tưởng, không quên ước nguyện ban đầu nữ đồng chí. Tuy rằng có chút đáng tiếc vị này nữ đồng chí đã có chủ, bất quá những năm gần đây, hắn đã sớm đã thói quen chính mình một mình một người sinh hoạt, cái này bỏ lỡ, đó chính là bỏ lỡ. Không, có gì hảo rồi dám, nhiều lắm chính là có chút tiến muối. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, nếu là thật sự chính mình có cơ hội này, cũng không nhất định sẽ chủ động, hắn vẫn luôn là ở vào bị động tính cách, trong đầu, trong lòng đều là thuộc về quốc gia, mà ra cái này khái niệm, ở hắn nơi này thật sự là quá nhỏ. Liên tính Bạch Tú Tú không có trợ phu, hắn cũng không nhất định sẽ có thời gian, có tinh lực đi đối nàng làm ra theo đuổi, như cũ vẫn là bỏ lỡ. Mà Bạch Tú Tú, hắn nhìn ra được tới cũng là gia đình chó không được người, nàng tâm cũng hệ quốc gia, đồng dạng nhân tài sẽ hấp dẫn chính mình, chính là đồng dạng người lại khẳng định không thể ở bên nhau. Nghĩ vậy chút, Trần Úy Nguyên có chút cảm khái, nói không chừng chính mình đời này đều sẽ không có duyên phận đi. Bạch Tú Tú bên này, vì tình yêu khoa sự tình còn đau đầu. Nhìn thấy Bạch Tú Tú vì những việc này nhọc lòng, Trương Kế Nhân liền trấn an nàng, mặc kệ cái gì mới mẻ sự vật, kia đều là làm được, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta lại không có gặp được như vậy kỳ ngộ. Cho nên cũng thực bình thường, huống chi ngươi cũng nên rõ ràng, chúng ta mấy cái mới là liên lụy chuyện này, lớn nhất nguyên nhân. Từ có thể từ nông trường ra tới đến nơi đây tới đi học, đối với chương kế nhân tới nói, cũng đã là thực an ổn sự tình, hắn ở bên này, ít nhất là ăn đến no, ăn mặc ấm, đi học cũng sẽ không so lao động vất vả, dù sao cũng là chính mình am hiểu lĩnh vực, nhìn phía dưới học sinh, mơ hồ chung liền cùng trở về trung ý đi học viện giống nhau. Mà nơi này không giống nhau chính là Bên này người sẽ càng đơn thuần một ít, ở Trung Y Liễu học viện, chính mình chẳng sợ ngồi trên hiệu trưởng vị trí, nhưng vẫn là có không ít người nhìn chằm chằm hắn, muốn kéo hắn xuống ngựa. Đương nhiên cuối cùng cũng thật là thành công. Cái loại này nhặt tử, lo lắng đề phòng, sợ chính mình bối cảnh sẽ ra cái gì vấn đề, hiện tại không giống nhau, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu, mà có Bạch Tú tú trợ giúp sau, chính mình lại có thể qua đến so ở nông trường tốt một chút, điểm này đối với Trương kế nhân tới nói, đã thực thỏa mãn. Hắn cũng rõ ràng, Bạch Tú Tú làm như vậy, trừ bỏ là muốn tạo phúc ba cánh, còn có một chút là muốn làm cho bọn họ thực hiện tự mình giá trị, làm mặt trên có thể nhìn đến, này một khi nhìn đến, tự nhiên liền không giống nhau, bọn họ nói không chừng còn có thể từ nông trường trở về. Nghĩ đến có thể đi ra ngoài, trước kia đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình, chính là hiện tại ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng Chu Hải Khánh mấy cái suy nghĩ tưởng tượng, nếu có thể đi ra ngoài nói, bọn họ làm việc đầu tiên nhất định là hảo hảo cùng người trong nhà trò chuyện, đem chính mình những năm gần đây ý tưởng tất cả đều nói một câu. Chỉ có chính mình một người, không có người nhà làm bạn, thật sự là quá thống khổ, rất nhiều lần đều phải căng không đi xuống. Nghe được Trương Kế Nhân nói, Bạch Tú Tú biết đối phương suy nghĩ cái gì, liền nói, "Dượng, cái này cùng các ngươi không quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này ta sẽ suy xét hảo như thế nào làm, không cần lo lắng." Lời nói là nói như vậy, Bạch Tú Tú trong lòng lại là không có gì đê rốt cuộc chính mình tuy rằng trọng sinh, chính là này đó lộ đều là nàng tiếp trước chưa từng có đi qua, nàng so người khác có rất nhiều vài thập niên kinh nghiệm, cũng biết trước hậu sự năng lực tôi. Tuy rằng có thể trợ giúp chính mình đạt tới nhất định trợ giúp, chính là không thể trợ giúp chính mình lớn như vậy. Đám người rời đi sau, Bạch Tú Tú liền bắt đầu tưởng chuyện này giải quyết phương án, muốn nói tình yêu khoa không ai tới, không, có người địa phương quan hệ, nàng là không quá tin tưởng, phòng trưng này trong đó cũng chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân, nàng muốn giải quyết chính là Bên này người đối bọn họ thành kiến, toàn thân tâm tín nhiệm các nàng. Kia có thể như thế nào làm đâu? An cơm thời điểm, Bạch Tú Tú đều còn đang suy nghĩ. Niệm Niệm hiện tại đã có rất nhiều biểu tình, cũng bắt đầu miễn cưỡng đứng lên, nhưng là thực mau liền lại muốn quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì sợ tiểu hài tử khai đến đụng vào. Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu đem trong nhà rất nhiều bén nhọn đồ vật đều cất thu hồi tới. Bạch Tú Tú còn chuyên môn cầm một khối thảm phóng tới trên mặt đất, khiến cho Niệm Niệm bò. Trong miệng hắn lưu chữ nước miếng. A ba a ba ở kia phát ra âm thanh, muốn nói cái gì dường như, nhưng lại nói không nên lời, bất quá tay là một con hướng tới Bạch Tú Tú phương hướng. Xem Tô Niệm như vậy, Bạch Phượng Châu trực tiếp đem người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, bắt đầu uy hắn ăn phụ thực. Hiện tại Tô Niệm đã không sai biệt lắm thoát ly sữa mẹ, có thể bắt đầu ăn một ít tế nhuyễn đồ vật. Kỳ thật cái này điểm đại bảo bảo, muốn học tập nói, cũng có thể bắt đầu học tập chính mình lấy cái muỗng ăn, chỉ là Bạch Phượng Châu đối Tô Niệm sủng thực, liền thích uy hắn ăn cơm. Đối với điểm này, Bạch Tú Tú rất là bất đắc dĩ. Bạch Phượng Châu thích nhất ôm Tô Niệm, nhưng là bị Bạch Tú Tú nói vài lần lúc sau, cũng bắt đầu chú ý lên, phía trước nàng không có nghĩ như thế nào, chính là chờ tới rồi sau lại có một hồi. Nàng mới vừa làm xong sự tình, muốn đi ôm Tô Niệm thời điểm, vật nhỏ này không cẩn thận đánh tới chính mình, nếu là đổi làm là người thường, hắn khẳng định la oa oa khóc lớn, muốn cho người ôm. Nhưng vật nhỏ này tựa hồ là không thấy được bên người có người đứng dậy không nổi liền đơn giản quỳ rạp trên mặt đất, đem nước mắt lại cấp nghẹn trở về, sau đó tiếp tục chính mình cùng chính mình chơi. Bạch Phượng Châu lúc này mới phát hiện, Bạch Tú Tú nói đều là đúng, còn có một việc chính là chỉ cần là cùng Bạch Tú Tú ra cửa, Tô Niệm là cho phép chính mình bị đặt ở xe đẩy, mà nếu là chính mình ở nói, vậy không được, miệng một nghẹn, nước mắt lưng tròng nhất định phải Bạch Phượng Châu ôm. Ở chính mình trước mặt, Tô Niệm vĩnh viễn đều là một bộ muốn khóc bộ dáng, mà ở Bạch Tú Tú trước mặt Hắn lại kiên cường hoàn toàn không giống nhau. Bạch Phượng Châu còn vì thế hỏi qua Bạch Tú Tú, "Vì cái gì ở chính mình trước mặt tô niệm như vậy làm ra vẻ, ở nàng trước mặt tô niệm lại cùng cái tiểu nam tử hán giống nhau?" Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Bạch Phượng Châu, nở nụ cười, "Ngươi cuối cùng là phát hiện đại tỷ, giáo hài tử đâu là không thể cưỡng chịu, chẳng lẽ ta xem hắn lộng đau chính mình, ta không đau lòng sao? Ta xem hắn khóc thời điểm, ta không đau lòng sao? Ta là hắn mụ mụ khẳng định đau lòng a." chính là đau lòng vô dụng, nhất định phải dưỡng thành chính hắn có thể đối mặt khó khăn tâm thái, bằng không nói, về sau trưởng thành, liền không thể gặp chuyện tình, một gặp chuyện tình liền. Đau lòng băng rồi không được, như vậy sao được, hắn chính là nam tử hắn a. Bạch Phượng Châu giúp chính mình mang hài tử, Bạch Tú Tú tự nhiên là yên tâm, có thể nói nàng có chút phương diện, làm so với chính mình còn đệ bụng, bất quá duy độc một chút, quá mức với cương triều hài tử, khả năng khai đến vương đến, Tô Niệm đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng là vừa thấy đến Bạch Phượng Châu đau lòng kia bộ dáng, còn hỏi nàng thế nào, có nặng lắm không, gì cả đau lòng muốn chết, loại này nói. Chẳng sợ tiểu hài tử nghe không hiểu lắm, nhưng là cũng có thể từ thần thái phán định, này không phải ở Bạch Phượng Châu trước mặt đặc biệt tiểu khí sao? Có một số việc, chính mình nói rất nhiều biến, còn không bằng Bạch Phượng Châu chính mình đi phát hiện. Bạch Tú tú thực khẳng định một chút là, Bạch Phượng Châu khẳng định là thực cái nghiêm niệm. Bạch Phượng Châu cái hiểu cái không gật đầu bắt đầu suy nghĩ sâu xa chính mình mang hài tử sự tình, bất quá suy xét về suy xét, hiện tại ôm là thiếu ôm, nhưng là huy cơm loại này hô động hạng ngục, nàng vẫn là không bỏ được chặt đứa. Nhìn đến Bạch Phượng Châu như vậy, Bạch Tú Tú nghĩ vậy chờ một tuổi lúc sau, lại suy xét này đó. Kiếp trước đại tỉ là không có hài tử, mà nàng lại cực kỳ thích hài tử, sau lại cũng là đem chính mình hài tử, trở thành là chính mình thân sinh hài tử giống nhau ở đối đại. Bạch Tú Tú nghĩ đến nàng tiếc đối, cũng nhiều vài phần cảm khái. Hy vọng lại quá vài năm sau, từ Tân Chính cùng Bạch Phượng Châu sẽ không có cái gì bỏ lỡ, đều có thể đủ lẫn nhau suy nghĩ cẩn thận. Năm nay không có lại tuyết rơi. Bất quá lại không phải thực thái bình, bắt đầu có người lục tục cảm mạo, về cảm mạo này đó, đại đa từ trước đến nay đều là chính mình khiêng quá khứ, rất ít có đi bệnh viện xem bệnh tình huống, thế cho nên cảm mạo mỗi nhà mỗi hộ đều có thuộc về phương thuốc dân gian là có thể dùng. Tuy là như thế, thành y khoa lại như cũng là không có gì người. Bạch Tú Tú tâm thái cũng bị ma bình, lại là một năm Tết âm lịch, chờ thêm này Tết âm lịch sau, lại cụ thể ngẫm lại như thế nào thao tác. Năm nay Tết âm lịch tới sớm, tháng 1 liền phải ăn Tết, trường học tháng 4 một đám học sinh, ở 12 tháng thời điểm liền tốt nghiệp đi trở về, năm nay kỳ nghỉ cũng liền tới đến sớm, khó được có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Này trong trường học các lão sư, chỉ cần là từ Nam thành tới, đều tính toán trở về ăn Tết. Lưu Như tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng bụng cũng có mấy tháng. Muốn trở về làm kiểm tra, càng yên tâm một ít. Năm trước, còn có một việc phát sinh thực lệnh nhân khí phẫn. Tú Tú, ngươi nói không sai, ta xem Thần Tầm Sương hắn ba mẹ chính là trông cậy vào, cái kia tiểu Lan cho bọn hắn ra làm trâu làm ngựa cả đời, có cái miễn phí bảo mẫu chiếu cố bọn họ, căn bản không phải thật sự đau lòng tiểu Lan, không nghĩ làm nàng trở về bị người trong nhà giày xéo, bất quá ta thật sự là không nghĩ tới, các nàng thế nhưng có thể làm ra như vậy ác độc sự tình tới. Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú hỏi Nói như thế nào? Ha ha, ta cùng Tầm Sương không phải kết hôn sao? Nay bộ đội kết hôn, khẳng định là không dễ dàng như vậy ly hôn, ta kia cha mẹ chồng biết sau, cũng không dám tới bộ đội náo, chỉ là kêu Tầm Sương chạy nhanh trở về, mà Tầm Sương nghe xong ngươi theo chúng ta nói biện pháp, đã xuống tay chuẩn bị cấp Tiểu Lan tìm lối tượng, bộ đội vài cái nông thôn tới, tại đây nam nhân doanh cũng không có nữ có thể nhận thức, tự nhiên là thật cao hứng. Ta cũng không nghĩ bị người ta nói, ta vì gả cho Tầm Sương, liền mặc kệ người khác chết sống. Liền nghĩ thế nào cũng đến đem Tiểu Lan sự tình cấp làm thỏa đáng lại nói. Người ta cũng cùng Tẩm Sương nói thực minh bạch, cần thiết muốn phụ trách, nhân phẩm hảo. Này đối nữ nhân tới nói rất quan trọng, nói thật, ta cũng rất đồng tình Tiểu Lan tao ngộ, liền vẫn luôn ở nhọc lòng chuyện này. Nói đến này đó, đồng hiểu nhã đều mau tức chết rồi, thật không biết chính mình lấy cha mẹ chồng như thế nào sẽ là cái dạng này người. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Tẩm Sương trở về tưởng đi xuống sau, việc đầu tiên, chính là nói quyết định này. Kết quả bên kia thế nhưng tức giận, các nàng thế nhưng nghĩ chính là làm Tiểu Lan tiếp tục lưu lại chiếu cố bọn họ, còn làm tầm xương lừa gạt Tiểu Lan, như vậy tầm xương ở bộ đội có thể có ta cái này thê tử, ở nông thôn cũng có thể có cái Tiểu Lan. Một cái chiếu cố hắn, một cái chiếu cố bọn họ nhỉ lão, ha ha, hai người kia bàn tính đánh thật đúng là vang dội a. Đồng hiểu nhã chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tân Tầm Xương cũng bị chính mình cha mẹ ý tưởng làm cho sợ ngây người, lúc ấy liền cùng người đem đến mặt nhất định phải cùng Tiểu Lan nói chuyện này, nhưng khi đó có Tần gia cha mẹ ở, đối phương liền lừa gạt Tiểu Lan, nói là Tần Tầm Sương không muốn cùng nàng kết hôn, cố ý nói như vậy, kỳ thật không có kết hôn, mà các nàng là thật sự đem Tiểu Lan trở thành chính mình thân khuê nữ thân con dâu, khẳng định là hướng về nàng. Bởi vậy, Tiểu Lan tự nhiên là càng tin tưởng quanh năm suốt tháng tiếp xúc Tần gia cha mẹ, mà không phải Tần Tầm Sương nói. Cuối cùng kết quả là vô tật mà chết. Tần Tầm Sương chỉ có thể nghẹn khuất trở về bộ đội. Đồng Hiểu Nhã tức giận đến muốn chết, sớm biết rằng như vậy, ta liền bất hòa Tần Tầm Sương kết hôn, nhà bọn họ kia một đống rắc nát sự, ta nhưng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Kết đều kết, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách đi giải quyết. Bạch Tú Tú xem nàng như vậy, cho nàng đổ chén nước, làm nàng trước đem cảm xúc trấn an một chút, "Vậy ngươi hiện tại cái gì tính toán? Đi bộ đội tìm Tần Tầm Sương, vẫn là về nhà mẹ đẻ ăn Tết? Không có về nhà mẹ đẻ ăn Tết đạo lý." Đồng Hiểu Nhã nghĩ vậy, chính là nhịn không được phát sao. Nàng xoa xoa mặt mày, ta tính toán ở chỗ này, đại niên 30 kết hôn nữ nhi, là không thể về nhà, bằng không sẽ va chạm trong nhà chồng rối. Cái này ý tưởng nàng cũng không dám toát ra tới. Bằng không nàng ba mẹ khẳng định muốn mắng nàng. Không chỉ có là như thế, còn bởi vì mới vừa kết hôn, liền phát sinh loại chuyện này, kia nàng chính mình sốt ruột còn chưa tính, tổng không thể làm người trong nhà cũng bồi sốt ruột. Thấy đồng hiểu nhã không muốn về nhà, Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải, phong tục thật là như vậy. Mọi người đều lạt trà rằng tin này có, nếu là thật ra điểm cái gì ngoài ý muốn, kia tất cả đều tính đến đồng hiểu nhã ăn Tết về nhà trên đầu đi. Kia phiền toái liền nhiều. Bạch Tú Tú nói, việc này vẫn là muốn giải quyết, ta xem ngươi vẫn là đi một chuyến bộ đội đi, tóm lại là tân hôn phu thê, cũng không phải cảm tình xảy ra vấn đề, tuy rằng tần gia cha mẹ là có chút không làm rõ được, nhưng là ngươi cùng tần Tầm Sương trước nghiệp, đều là sẽ không theo cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, chỉ cần tránh cho gặp mặt, là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tổng không thể tiêu cái này ảnh hưởng các ngươi phu thê cảm tình. Kỳ thật đồng hiểu Nhã cũng là như vậy tưởng. Nhưng là này trong lòng lại là nghẹn một hơi, như thế nào cũng ra không được, không hướng tới người phát đốt lửa, đều cảm giác thực xin lỗi chính mình. Chính là tổng không thể cùng Tần gia cha mẹ đi phát hỏa, kia cũng cũng chỉ có thể cùng Tần Tầm Sương phát hỏa, ai làm hắn điểm này sự tình đều xử lý không tốt. Hiện tại Bạch Tú Tú nói như vậy, đạo sư cho nàng một cái dưới bậc thang, đồng hiểu Nhã thở dài. Ta cảm thấy yêu đương so kết hôn hảo quá nhiều, nếu có thể chỉ nói luyến ái, không kết hôn thì tốt rồi." Kiệu theo chơi lưu manh. Bạch Tú Tú bị chọc cười, nhưng nhưng cũng biết đây là sự thật, yêu đương chỉ cần chú ý người này được không, người này gia đình được không cùng chính mình một chút quan hệ đều không có, chính là kết hôn bất đồng, đó là hai nhà người sự tình, sẽ sinh ra rất nhiều cọ xát cùng phiền toái. Nàng nói, sự tình vẫn là muốn giải quyết, tính cực một chút, đem lên xử lý đều xử lý cho dù là vừa sinh ra tiện tay nắm một tay lạn bài, kia lạn bài cũng có lạn bài đấu pháp, một tay lạn bài đánh thành hảo bài cũng là có, tâm thái không cần quá bi quan, lạc quan một chút. Lời nói là nói như vậy. Bất quá sốt ruột sự rơi xuống chính mình trên đầu, nên phiền não vẫn là sẽ phiền não, bất quá cùng Bạch Tú Tú trò chuyện lúc sau, nàng cũng coi như là thoải mái không ít, bằng không vẫn luôn nghẹn, kia đến nghẹn mắc lối tới, vốn dĩ nàng là rất cao hứng, chuẩn bị thu thập đồ vật đi bộ đội tìm tần tầm xương ăn Tết. Nàng còn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không hảo phóng một chút, đến lúc đó đi theo Tần Tầm Xương cùng nhau đến ở nông thôn đi, ngẫm lại cha mẹ bồi dưỡng một nhân tài ra tới cũng là không dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, liền thu được Tần Tầm Xương tin. Muốn nói Tần Tầm Xương thành thật cũng là thành thật, trực tiếp liền đem sự tình cấp viết thư lại đây, đồng hiểu nhã này bạo tính tình nơi nào có thể tiếp thu. Nghĩ vậy chút sốt ruột sự, đồng hiểu nhã thở dài, ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liên tính ta đi bộ đội cùng Tần Tầm Sương ăn Tết, kia việc này vẫn là giải quyết không được, ở ở chỗ này khó chịu thực. Năm nay ăn Tết các ngươi có thể về quê đi, mang lên Tần Tầm Sương tìm kiếm tốt người kia tuyển, làm hai người gặp một lần mặt, không phải được rồi sao? Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau, liền cấp đồng hiểu nhã ra chủ ý. Nay tiểu Lan người giản dị, vừa mới bắt đầu khẳng định là tiến nhiệm Tần gia cha mẹ, rốt cuộc Tần gia cha mẹ đối nàng, cũng so với chính mình cha mẹ đối nàng hảo, này cũng có thể lý giải trực tiếp nhất biện pháp chính là làm tiểu Lan tiếp xúc đối tượng, hai người nếu là vừa mắt, vậy cái gì vấn đề đều không có, Tần gia cha mẹ khi đó cũng không dám nói cái gì. Vô Sĩ tổng vô sỉ bất quá chính mình này đối cha mẹ. Bạch Tú Tú thấy nhiều Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu mai thủ đoạn, đối với Tần gia cha mẹ về điểm này sự tình, còn không bỏ ở trong mắt. Thấy Bạch Tú Tú bình tĩnh thực, nói ra biện pháp cũng là hữu hiệu biện pháp, đồng hiểu nhã đều có chút bội phục nàng, như thế nào chính mình liền không nghĩ tới đâu. Này thật là nhất hữu hiệu biện pháp, nàng cũng gặp qua Tiểu Lan, này tiểu cô nương lại nói tiếp cũng quái đáng thương. Khi còn nhỏ bị cha mẹ đánh, không lo người, tới rồi tần gia đi lúc sau, tuy rằng vẫn luôn đều ở nhà làm việc, nhưng là nhật tử luôn là so với phía trước trong nhà nhật tử muốn hảo quá. Tự nhiên là đem tần gia cha mẹ đương tái tạo cha mẹ, nhưng là chỉ cần làm tiểu Lan biết chân tướng, hơn nữa tin tưởng nói, này vấn đề liền hảo giải quyết. Có Bạch Tú Tú biện pháp sau, đồng hiểu nhã lúc này mới thượng lộ trở về. Bạch Phượng Châu cho rằng Bạch Tú Tú là tính toán đi nam thành ăn Tết, liền không như thế nào bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, nàng một người ăn Tết nói, không cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật, trong nhà kho hàng đồ vật thật giống như chưa từng có thiếu quá giống nhau, nàng chính mình ăn còn có thể ăn rất phong phú. Mà Bạch Tú Tú thấy Bạch Phượng Châu vài thiên không động tĩnh, liền nói, mấy ngày hôm trước ta còn ở vội sự tình, liền không có mua hàng Tết, hôm nay không sai biệt lắm có rảnh, chúng ta một khối đi bên ngoài nhìn xem đi. Tú Tú Ngươi không quay về Nam Thành ăn Tết sao? Vừa nghe lời này, Bạch Phượng Châu có chút kinh ngạc hỏi. Năm trước không quay về ăn Tết, đó là bởi vì mang thai lại lại tuyết, khách quan nhân tố nguyên nhân mới không thể quay về, như thế nào lúc này đây, Bạch Tú Tú còn không quay về ăn Tết? Đây là Bạch Phượng Châu không nghĩ tới. Bạch Tú Tú lắc đầu, hiện tại Tô Niệm tuổi còn nhỏ, trên đường buôn bán nói, tiểu hài tử kỳ thật thực dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa nàng một cái nữ đồng chí mang theo hài tử trở về, khẳng định có rất nhiều không có phương tiện Nàng tính toán sang năm lại mang về. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là, nàng sợ, tới rồi năm thành, nàng khả năng liền mang không trở lại tốt nghiệp. Tao Nga Nghi mau lui lại hưu, Tô Cảnh Vinh lại là hàng năm về hưu ở nhà, thật vất vả được cái tôn tử, tự nhiên là bảo bối thực, mà Bạch Tú Tú vẫn luôn đều ở bên ngoài làm việc, các nàng này tâm tư khẳng định sẽ động đến hài tử thượng. Thưa một lần, Bạch Tú Tú cự tuyệt, các nàng không nói gì thêm, mà lúc này đây, nếu là lại có chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó nàng lại cự tuyệt cảm giác liền không giống nhau, mà Bạch Tú Tú không nghĩ có tình huống như vậy phát sinh, không bằng từ lúc bắt đầu liền tránh cho rớt. Đương nhiên, nếu các nàng còn muốn nhắc tới làm tô niệm cho bọn hắn mang nói, Bạch Tú Tú sẽ không lùi bước, đời trước bi kịch nhất định sẽ không ở làm nó phát sinh, nàng đời này muốn tự chứng minh nhĩ tử. Chẳng sợ người khác nói Bạch Tú Tú bất cận nhân tình cũng hảo. Thấy Bạch Tú Tú lắc đầu, Bạch Phượng Châu nhưng thật ra có chút cao hứng, này thuyết minh chính mình không cần một người ăn Tết, lại còn có có hài tử bồi chính mình. Bất quá cao hứng về cao hứng, Bạch Phượng Châu vẫn là nhịn không được hỏi một câu, như thế nào không quay về ăn Tết, năm trước ngươi liền không trở về, năm nay còn không quay về nói, ta liền sợ ngươi cha mẹ chồng sẽ không cao hứng. Ta biết tin trở về, nói bên này sự tình nhiều, tình yêu khoa không rời đi người, tuy rằng có dượng bọn họ giúp đỡ đội, nhưng là trong trường học mặt khác quản sự đều đi trở về, ta không hảo cũng trở về. Bạch Tú Tú đương nhiên sẽ không ngại cường, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến. Kỳ thật Đại Bảo ẩn liền không có trở về. Nếu là chính mình muốn đi, Đại Bảo ẩn ở bên này, nàng cũng là yên tâm. Vấn đề là Bạch Tú Tú không nghĩ đi, kia đây là cái có thể lấy tới làm không quay về lấy cớ. Nghe cái này lời nói ý tứ, chính là không nghĩ trở về, Bạch Phượng Châu tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là từ thượng một hồi 2 lão đã tới lúc sau, tao nga nghi cùng Bạch Tú Tú không biết nói điểm cái gì, Bạch Tú Tú sắc mặt liền luôn là không tốt. Bạch Phượng Châu suy đoán, khả năng cùng hài tử có quan hệ. Tô ra tình huống, nàng cũng là biết đến, liền tô vọng đình một cái nhi tử, mà Bạch Tú Tú lần này sinh cái tôn tử ra tới, đó chính là tô ra bảo bối, nàng không có xuống chút nữa tưởng, đại khái có thể biết cùng hài tử, 8-9 phần 10 là có quan hệ. Nghĩ vậy, Bạch Phượng Châu cũng liền không đang hỏi, nàng ư một tiếng, cười nói, ngươi ở nhà mang hài tử đi, bên ngoài lệnh leo thực, thật nhiều người đều bị cảm, đến lúc đó liền sợ muốn lây bệnh, vẫn là theo ta đi ra ngoài hảo, bằng không nghiệm nghiệm bị cảm lại là phiên thoái. Cố Hải tử, luôn là phải có cá nhân ở nhà chiếu Cố Hải tử. Hiện tại niệm niệm vừa vận lại là tò mò tuổi, đối cái gì cũng tò mò, cái gì đều muốn cầm lấy tới xem, hướng trong miện tác, tiểu Hải tử sức chống cự lại kém, loại này thời điểm yêu cầu gia trưởng nhiều nhọc lòng. Bạch Tú Tú cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, Têu Bạch Phượng Châu nhiều xuyên điểm quần áo lại ra cửa, nghĩ ngĩ sau lại nói, đồ vật thiếu mua điểm, ăn nhà chúng ta đều đủ, mua điểm thịt liền thành. Thành. Bạch Tú Tú mỗi tháng tiền lương Hiện tại là 65 nguyên, so với 6-6 năm phía trước tiền lương trình độ, là muốn kém không ít, bất quá đối lập khởi hiện tại rất nhiều người, nàng tiền lương đã tính không tồi, an phương diện cùng phiếu phương diện, chính mình đều là không thiếu, mà tô vọng đỉnh bên kia tiền lương, mỗi tháng đều sẽ gửi một bộ phận cho chính mình. Hiện tại dưỡng hài tử, yêu cầu mua đồ vật sẽ nhiều một ít, hoa tiền khẳng định càng nhiều, bạch tú tú hiện tại tình nguyện bị đói chính mình, cũng không muốn làm hài tử ăn đến không tốt, tiền cơ hồ đều là hoa cấp hài tử. Địa phương khác nàng chứng minh có thể ăn mặc cần kiệm một chút. Hơn nữa Bạch Phượng Châu hiện tại cũng là nhàn ở nhà giúp chính mình mang hài tử, Bạch Tú Tú biết đây là Bạch Phượng Châu trả giá, chẳng sợ Bạch Phượng Châu không muốn muốn chính mình cấp tiền lương, nhưng là nàng chính mình không thể không nhớ kỹ, nên trợ cấp vẫn là muốn trợ cấp, mỗi tháng đều sẽ nhiều cấp một ít tiền đến Bạch Phượng Châu trên tay, làm nàng tự do phân phối. Chờ đến buổi chiều Bạch Phượng Châu liền đã trở lại, vừa trở về liền đi theo niệm niệm chơi, xem nàng như vậy Bạch Tú Tú trong lòng vẫn là thực cảm tạ, nếu là chính mình một người mang nói, khẳng định là mang bất quá tới, rất nhiều phương diện đều không có biện pháp giống Bạch Phượng Châu chiếu cố như vậy cẩn thận, kia hài tử luôn là muốn chịu chút hủy quất. Như bây giờ liền rất hảo, Bạch Tú Tú đi hỏi trường học cầm sách giáo khoa tới, hiện tại Bạch Phượng Châu thượng đến 5 năm cấp nội dung, đã nhận thức đại bộ phận thường dùng chữ Hán, cũng có thể chính mình độc lập viết thư. Không nàng liền cấp Bạch Phượng Châu tiếp tục đi học, vẫn luôn thượng tới rồi Trạng và Biên. Bạch Phượng Châu bắt đầu có chút thất thần, đôi mắt vẫn luôn hướng bên ngoài xem, tựa hồ đang chờ cái gì. Nhìn đến Bạch Phượng Châu như vậy, Bạch Tú Tú trong lòng hiểu rõ, không khỏi cảm thấy buồn cười, phòng trưng là chờ Từ Tân Chính gửi thư, từ Bạch Phượng Châu sẽ viết thư lúc sau, hai người liền bắt đầu thư từ qua lại, giống nhau đều là từ Tân Chính nói trong thôn phát sinh một chút sự tình, chính mình vừa mới bắt đầu trở về, những người đó là như thế nào không tin những hắn, đến cuối cùng lại như thế nào tán thành hắn. Đây là Bạch Phượng Châu tinh thần cây trụ. Một khắc trỗ. Ngôi sở̉ vải Thiên Dư Vĩ Dân, năm nay như cũ không có trở về An Tế, muốn tìm cơ hội cùng Đái Bảo Ẩn hỏi một chút lời nói, hắn đã đợi đã lâu, đều mau An Tế, phụ nữ chủ nhiệm bọn họ cũng sẽ không nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Rốt cuộc, Dư Vĩ Dân chờ tới cơ hội này, hắn ở dừng chân lâu mà sau, chờ tới rồi Đái Bảo Ẩn thân ảnh, hiện tại chung quanh đều không có người, mà Đái Bảo Ẩn hẳn là mới vừa mua xong đồ vật trở về, hắn chạy nhanh sửa sang lại chính mình khuôn mặt. Mang theo vài phần ý cười đi ra phía trước, cảm giác được có người chặn chính mình đường đi, Đại Bảo ẩn ngước mắt, liền thấy được Dư Vi Nhân sắc mặt. Phía trước có bao nhiêu thưởng thức, hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm. Dư Vi Nhân cùng chính mình Trượng Phu La một mình, kỳ thật không có gì khác nhau, đều là cơm mềm nhạnh ăn tồn tại, chính mình gặp quá như vậy thương tổn, lại thiếu chút nữa làm Tô Minh Châu cũng cùng chính mình gặp giống nhau thương tổn, cái này làm cho Đại Bảo ẩn hối hận không thôi, đối Dư Vi Nhân tự nhiên cũng là ghê tởm cực. Có thể không cố tình nhắm vào hắn, đã xem như thực khắc chế. Dư vị dân còn không biết chính mình đã bại lộ, tự nhiên đối với Đại Bảo ẩn cười nói, thật xảo ai chúng ta, như vậy đều có thể đụng tới, năm nay ngươi cũng không quay về ăn Tết. Ngươi một cái nữ đồng chí một người bên ngoài cũng là vất vả, nếu là có cái gì yêu cầu ta trợ giúp, có thể tùy thời tìm ta. Hắn tự nhận là nói như vậy, rất có thân sĩ phong độ, hơn nữa nhận định Đại Bảo ẩn ăn này một bộ, đến lúc đó chỉ cần lung lay lên, chính mình hỏi lại hỏi công tác sự tình. Phỏng chừng là có thể làm ít công to. Bất quá dư vị dân không nghĩ tới chính là, hiện tại Đại Bảo ẩn đối hắn là chỉ còn lại có ghê tởm. Nhìn dư vị dân này rối trá sắc mặt, đến bây giờ còn ở cùng chính mình nói láo, xem hắn cái dạng này, liền biết là cố ý ở chỗ này ngồi xổm chính mình xuất hiện, còn nói là ngẫu nhiên gặp được, thật là ghê tởm. Đại Bảo ẩn lạnh lùng nhìn thoáng qua dư vị dân, tránh ra. Nhìn đến Đại Bảo ẩn như thế thái độ, dư vị dân lập tức liền ngum, phía trước chẳng sợ mới vừa nhận thức thời điểm, Nàng cũng không có nói như vậy nói chuyện, hắn miễn cưỡng cười cười, làm sao vậy? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đại Bảo ẩn không muốn cùng Dư Vi Nhân nói quá nhiều, chỉ là ném xuống như vậy một câu liền muốn đi. Vừa thấy Đại Bảo ẩn phải đi, Dư Vi Nhân có chút nóng nảy, hoàn toàn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, lập tức liền đi rũa tay chào Đại Bảo ẩn, muốn nàng giải thích rõ ràng, cái gì trừ phi mình đừng làm? Chẳng lẽ hắn bản tính bị Đại Bảo ẩn phát hiện? Không, nhất định không phải. Nếu là phát hiện nói, đã sớm hẳn là tới tìm hắn. Ngay tay mới vừa bắt được đại bảo gởn áo khoác tay áo, liền nghe được một tiếng tiếng thét chói tai. Mà thanh âm này lại không phải từ đại bảo gởn nơi này truyền đến. Dư Vĩ dân theo bản năng nhìn qua đi, theo sau liền nhìn thấy, cách đó không xa đứng ở kia, bất chính là chính mình thế tử, cùng chính mình hai đứa nhỏ sao? Tô Minh Châu chỉ vào hai người, không dám tin tưởng mở to hai mắt, nước mắt đã bắt đầu điên cuồng đi xuống rớt. Thấy như vậy một màn, Dư vị dân hơi hơi hé miệng muốn giải thích, nhưng lại phát hiện sự tình giống như càng ngày càng phức tạp, hắn có thể như thế nào giải thích, nói chính mình chỉ là muốn rời đi an nham trấn, mới tiếp cận Đái Bảo ẩn. Loại này lời nói, nói khẳng định phải đắc tội Đái Bảo ẩn, chính là nếu là không nói, y đi theo Tô Minh Châu tính tình, quả chỉ là không rước. Trái lại Đái Bảo ẩn lại là phi thường bình tĩnh, nàng trực tiếp đem đối phương móng đuốt vỗ rớt, lời nói không lưu tình chút nào, "Dư vị dân, ngươi lúc này ở đây quấy rầy" Ta sẽ tìm phụ nữ chủ nhiệm đúng sự thật thuyết minh, ngươi chờ công xã lãnh đạo tới tìm ngươi đi. Lúc này đây Tô Minh Châu đã đến, trên thực tế là Đại Bảo ẩn viết thư cho Tô Minh Huệ, làm nàng đi khuyên bảo Tô Minh Châu đến nơi đây tới an tết. 82, chương 82. Nói xong lời nói sau, Đại Bảo ẩn liền trực tiếp rời đi. Nàng tâm tình thoải mái thực, sở dĩ kêu Tô Minh Châu tới, vì chính là làm nàng thấy rõ ràng dư vị dân gương mặt thật, mà không phải tiếp tục bị hắn lừa bịp. Đã từng chính mình cũng là cái dạng này người bị hại, cũng coi như là muốn giúp một fan Tô Minh Châu. Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất nàng làm được chính mình nên làm. Đái bảo vẩn phun ra một ngụm chọc khí, vốn là muốn trở về, bất quá xem cái này tình huống. Hẳn là đi một chuyến bạch tú tú kia, đem bên này sự tình. Trước tiên cùng bạch tú tú nói một câu. Tô Minh Châu tới sự tình, là nàng làm, còn không có cùng người khác nói. Rốt cuộc đái bảo vẩn cũng không xác định Tô Minh Châu có thể hay không tới. Hiện tại nếu tới. Đây cũng là toa ra sự tình, Đại Bảo ẩn ngẫm lại, vẫn là muốn cùng Bạch Tú Tú nói. Lúc này, phòng chừng một chốc một lát, dư vị dân là thoát không khai thân. Chờ Đại Bảo ẩn tới thời điểm, Bạch Tú Tú ở trong phòng bồi niệm niệm chơi, hắn ghé vào trên giường, ngông nhỏ cao cao nhất lên, chơi trong chốc lát, đã mệt mỏi, liền chơi mệt nhọc, lúc này ngủ. Vốn dĩ Bạch Tú Tú là tưởng ngồi nhi tử ngủ một lát, liền nhìn thấy Bạch Phượng châu vào, nàng nhìn đến Tô niệm ngủ rồi, đệ thấp thanh âm, ngủ rồi. Ân Mới vừa ngủ, làm sao vậy? Bạch Tú Tú cũng tính toán ngủ trưa một lát, gặp người tiến vào, lại thẳng thắn eo xem nàng. Bạch Phượng Châu chỉ chỉ dưới lầu, thanh âm càng phóng nhẹ, sợ xao đến Tô Niệm, mang phó hiệu trưởng tới, nói là tìm ngươi có chuyện nói, ngươi đi đem, ta ở chỗ này bồi hắn ngủ. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cái gì chuyện quan trọng, Bạch Phượng Châu biết đãi bà gần tới cửa, luôn luôn tới đều là vì công tác sự tình, trừ bỏ công tác sự tình, trên cơ bản sẽ không tới quấy rầy Bạch Tú Tú, bởi vậy Nàng mới lập tức lại đây làm Bạch Tú Tú quá khứ. Nghe được là Đại Bảo gọi tới, Bạch Tú Tú nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ qua tới, gần nhất trong trường học cũng không có gì sự tình, lại nói tiếp nhiều nhất sự tình, cũng cũng chỉ có tình yêu khoa sự tình, bất quá phương diện này sự tình là chính mình ở vào tay làm. Đại Bảo ẩn không phụ trách này một hồi. Nàng ư một tiếng, tính toán đem Hải Tử bế lên tới, phóng tới hắn trên cái giường nhỏ đi ngủ, ở nơi đó ngủ tương đối an toàn. Thấy nàng muốn ôm Hải Tử Bạch Phượng Châu chạy nhanh nói, liền phóng kia đi, tiểu gia hỏa vừa động hắn liền phải tỉnh, ta ở chỗ này bồi, không có gì sự tỉnh. Hành. Bạch Tú Tú thu hồi tay, cấp hải tử dịch dịch trăn, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, liền nhìn đến đái bảo hẩn ngồi ở nhà chính, bên cạnh đổ một ly trà, nàng đi ra phía trước, cười nói, bảo chứa thỉ, sao ngươi lại tới đây, ta mới vừa đem hải tử hứng ngủ. Ta nhìn Bạch Tú Tú, đái bảo hẩn mím môi, đám người ngồi xuống sau, mới tiếp tục nói. Ta đem Tô Minh Châu gọi tới." Nghe vậy, Bạch Tú Tú ngước mắt nhìn về phía Đài Bảo Ẩn. Tuy rằng có chút kinh ngạc Đài Bảo Ẩn cái này hành động, nhưng là nàng vẫn là theo bản năng lựa chọn tin tưởng Đài Bảo Ẩn, nàng làm như vậy là hữu dụng đồ. Thấy Bạch Tú Tú nhìn về phía chính mình, ý tứ là làm chính mình tiếp tục nói tiếp, đáy mắt cũng không có gì không cao hứng, Đài Bảo Ẩn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem vừa mới sự tình cấp nói một lần. Nói đến mặt sau, Đài Bảo Ẩn nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định vài phần, Tú Tú ta cũng bị người như vậy lừa bị quá, tốt xấu ta và ngươi, cùng Minh Huệ đều là quan hệ không tồi, ta cũng không nghĩ nhìn đến Tô Minh Châu bị lừa bịp, cho nên ta đem nàng gọi tới, lúc này đây, cũng coi như là thấu đến xảo, vừa vận bị nàng nhìn đến dư vị dân lôi kéo ta, nói vậy Tô Minh Châu nhất định sẽ thấy rõ dư vị dân là người. Nghe được đại bảo ẩn lời này, Bạch Tú Tú kinh ngạc lúc sau, còn nhíu mày, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Bảo chư tỷ, ngươi làm như vậy" Đối với ngươi thành danh không tốt, vạn nhất Tam tỷ cho rằng là ngươi đang câu dẫn dư vị dân đâu, cái này dư vị dân khác không được, này mở miệng lại là nói hiếu nói vượng, rất lợi hại. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Đại Bảo ẩn sẽ làm như vậy, đạo không phải nói nàng làm không tốt, chỉ là quá mức với tổn hại tự mình ích lợi, nếu là đổi làm là một cái minh bạch lý lẽ, có thể từ các phương diện đi xuất phát, kia còn chưa tính, chính là Tô Minh Châu lại không giống nhau, nàng xác thật là hiểu được cảm ơn, chính là đó là thành lập ở Không phải dư vị dân mặt trên. Cho tới nay, Tô Minh Châu đều đem dư vị dân trở thành là chính mình đời này linh hồn bạn lữ, liên hái náo so Tô Vọng Đình đều phải tới lợi hại, vì cùng dư vị dân ở bên nhau, đều có thể làm được trước có hải tử ở kết hôn nông nổi. Nay liền đủ để thuyết minh, Tô Minh Châu người này đầu óc có bao nhiêu ngất đi nóng lên, mà dư vị dân này há mồm, càng là có thể lống đến Tô Minh Châu cam tâm tình nguyện đi làm này đó, nếu không phải Tô gia trong nhà thành tỉnh người tương đối nhiều, hơn nữa thượng một hồi Bạch Tú Tú nghĩ cách làm hai phu thê tách ra sau, Tô Minh Châu còn hơi chút trở nên hảo một ít, bằng không nói, không biết bị Dư Vĩ Nhân lừa thành cái dạng gì. Ở Tô Minh Châu xem ra, Dư Vĩ Nhân chính là chính mình chân ái. Chân ái sao có thể phạm sai lầm đâu, khẳng định đều là bên ngoài nữ nhân làm sai. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú khác không lo lắng, liền sợ Dư Vĩ Nhân nói bậy cái gì. Nghe được lời này, Đại Bảo ẩn nhăn mày đầu, có chút không dám tin tưởng, không thể nào, kia Dư Vĩ Nhân đều làm như vậy? Tô Minh Châu còn sẽ tin tưởng hắn nói. Nhân ra mới là hai phu thê, mới là hai vợ chồng, liền tính Tô Minh Châu tin dư vi dân là cái không tốt, nàng cũng không nhất định nguyện ý ly hôn. Bạch Tú Tú xem thực thấu triệt, đối với Tô Minh Châu sự tình, nàng trộn lẫn không tính nhiều, gia chủ ý cũng đều là thông qua Tô Cảnh Vinh đi làm. Trộn lẫn hai phu thê sự tình, sẽ chỉ là tốn công vô ích, trong ngoài không phải người. Người nếu là không hảo, bên ngoài sẽ nói là đái bảo ẩn vấn đề, nếu là hảo kia khẳng định là cùng chung kẻ địch, vẫn là sẽ cảm thấy là đãi bảo ẩn vấn đề. Việc này, đãi bảo ẩn chọc một thân tao. Bạch Tú Tú biết đãi bảo ẩn là hảo tâm, đừng nhìn nàng tựa hồ người lạnh như băng đối người khác, nhưng kỳ thật tâm địa thực thiện lương, nếu là gặp được người tốt kia cũng liền thôi, nếu là gặp được cái người xấu, này thiện lương tính tình luôn là sẽ ăn mệt chút. Đối với Tô Minh Châu, nàng thực minh bạch, đời trước Tô Minh Châu liền không muốn ly hôn, chờ tới rồi hậu kỳ thời điểm, dư vị dân tới rồi trung niên, Nghe xong bằng Hưu nói, xuống biển đi, bởi vì xuống biển sớm, nhưng thật ra kiếm được điểm tiền, Dư Mẫu liền bắt đầu ở nhà cảng thêm không kiêng nể gì tác vai tác phúc, từ đây lúc sau, Dư Vĩ dân cũng ở nhà thay đổi thái độ. Sau lại còn từng vì Dư Mẫu động thủ đánh quá Tô Minh Châu, nhưng là Tô Minh Châu nhưng vẫn không suy xét quá ly hôn sự tình. Liên luôn luôn tới cảm thấy ly hôn không tốt Tô Vọng Đình, về nhà tới lúc sau, đối với Bạch Tú Tú một cái kính lắc đầu, nói, tam tỷ còn không bằng cùng tam tỷ phu ly hôn tính. Dư Vĩ dân liền nữ nhân đều đánh, Tô Vọng Đỉnh là chứng mắt. Bất quá trong nhà nên khuyên cũng khuyên, Tô Minh Châu vẫn là cảm thấy không thể ly hôn, nàng là một người lão sư, ly ngoài giá thú đầu người thấy thế nào nàng. Hùng chi nàng tuổi đã lớn, ly hôn về sau nhật tử cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ là cảm thấy chính mình mệt khổ, gặp được như vậy một cái bà bà, có đôi khi thậm chí còn sẽ vì dư vị dân giải bê. Đáng thương nhất chính là hai đứa nhỏ, Đoan Đoan Viên Viên từ nhỏ đến lớn Liên ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, sau lại tính tình rướng rất là quái gở, mỗi năm ăn Tết thời điểm, đều ngồi ở trong một góc, cũng không cùng những người khác giao thông. Thằng đến Bạch Tú Tú chết đi, này hai tỷ muội cũng không có kết hôn. Bởi vậy, Bạch Tú Tú rất rõ ràng, y đi theo Tô Minh Châu tính tình, không quá sẽ nghĩ đến ly hôn đi, bất quá này cũng bình thường, cái này niên đại người, đại đa số đều sẽ không lựa chọn ly hôn, ly hôn kia bộ phận người sẽ ở mọi người khác thường ánh mắt sinh hoạt. Không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận, mọi người đều là khuyên giải không quên ly. Bạch Tú Tú có thể trợ giúp Tô Minh Châu, cũng cũng chỉ có trước đè nặng dư vị dân, đừng làm cho hắn có đứng lên cơ hội, bằng không chịu khổ chỉ có Tô Minh Châu. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, đây là đại bảo ẩn lúc trước không có suy sẽ đến, nàng tiếp xúc đến người, không phải Tô Minh Huệ chính là Bạch Tú Tú, còn có đó là trong trường học những người đó, vô luận là Đồng Hiểu Nhã vẫn là Lưu Như, kỳ thật đều xem như tân thời đại nữ tính, không phải nói văn hóa thượng mà là tư tưởng thượng. Vài người giao lưu lên, không hề vấn đề, đều là tư tưởng độc lập là chủ, nếu là trượng phu làm sai cái gì, cũng có thể dũng cảm nói ra, biểu đạt chính mình bất mãn. Mà mấy người này hôn nhân, cũng đích xác đều là mỹ mãn. Mặc kệ là Tô Minh Huệ, Bạch Tú Tú, Lưu Như, vẫn là Đồng Hiểu Nhã, đúng là bởi vì tư tưởng thượng độc lập cùng đi tới, chú ý chân chính nam nữ bình đẳng, lúc này mới vì chính mình tranh thủ tới nên có địa vị. Như vậy nữ tính tiếp xúc lâu rồi, Đái Bảo ẩn tự nhiên mà vậy cũng đã bị đồng hóa, cũng liền sẽ như vậy tưởng, những người khác cũng là cùng chính mình giống nhau ý tưởng, lại không nghĩ rằng Tô Minh Châu ý tưởng, hoàn toàn là chính mình không thể lý giải. Đái Bảo ẩn nhếch môi, ta đây đây là làm sai. Sự tình đã đã xảy ra, lại đi tưởng sai vẫn là đối, cũng không có gì ý nghĩa. Bạch Tú tú trấn an một câu, phòng trưng đợi chút Tam tỷ liền sẽ tìm tới muốn tới, việc này nếu ta đã biết, liền hiểu được như thế nào đi xử lý. Tô Minh Châu Ly hôn tuy rằng sẽ không ly, nhưng là nháo khẳng định là muốn cùng Dư Vĩ Nhân nháo 2 ngày, mặc kệ là kiếp trước vẫn là đời này, Tô Minh Châu đều thích như vậy, 3 ngày hai đầu về nhà mẹ đẻ, bất quá không bao lâu, liền lại quấy quấy đi trở về. Số lần nhiều, Dư Vĩ Nhân cũng không như vậy để bụng. Biết Tô Minh Châu là sẽ không theo chính mình ly hôn, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhọc lòng này đó. Đại bảo ẩn có chút xin lỗi, xem ra là ta cho ngươi rước lấy phiền toái, biết sớm như vậy Ta nên trước thời gian cùng ngươi thương lượng, việc này dù sao cũng là Tô gia sự tình, là ta tự chủ trương." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cười nói, "Ngươi cũng là hảo tâm, cũng không nhất định hoàn thành chuyện xấu, vấn đề không phải rất lớn." Tô Minh Châu hiện tại nhiều ít vẫn là sẽ nghe một ít Bạch Tú Tú lời nói, nàng lời nói, "Ở Tô Minh Châu kia phân lượng vẫn là có chút." Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Đại Bảo vẫn là có chút lo lắng, rồi lại biết chính mình không biện pháp khác, nàng ngừ một tiếng lúc sau, liền rời đi chen phía trước Đại Bảoẩn, bởi vì tự thân thân thể quan hệ, kỳ thật trường kỳ đều là phong bế chính mình, này cũng liền thành trong trường học nổi danh quái gở tính cách lạnh băng mỹ nhân, như vậy Đại Bảoẩn, trên thực tế xã hội kinh nghiệm cùng giao tế kinh nghiệm đều không đủ. An vài lần mệt cũng là thực bình thường, về sau liền chậm rãi đã hiểu. Bạch Tú Tú vẫn là rất thích Đại Bảoẩn, ít nhất nàng sạch sẽ thuần túy, tư tưởng thượng càng là hướng về phía trước, thiện lương người luôn là sẽ được đến vận may. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng khóc Bạch Tú Tú nghe thanh âm có chút quen thuộc, suy đoán hẳn là Tô Minh Châu tới tìm chính mình. Quả nhiên, cửa này liền có người ở kia gõ vang lên. Bạch Tú Tú chạy nhanh đi qua đi mở cửa. Mới vừa một phen môn mở ra, liền nhìn đến Tô Minh Châu khóc thành lệ nhân, bên người còn mang theo hai đứa nhỏ, đoàn đoàn viên viên nhìn trưởng thành không ít, này trong chốc lát ở độc năm 3. Bạch Tú Tú chạy nhanh sườn khai thân, ra vẻ kinh ngạc nói: "Tam tỷ, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh vào đi." Nhìn thấy Bạch Tú Tú, Tô Minh Châu là một bộ ủy khuất, vội vàng muốn tìm người nói hết, lôi kéo hai đứa nhỏ liền đi vào, nước mắt còn ở kia lạch bạch lạch bạch rớt. Bạch Tú Tú đoán không chuẩn hiện tại Tô Minh Châu là cái tình huống như thế nào, cũng không dám dẫn đầu mở miệng, liền đi cho nàng đổ ly trà, trong nhà còn có sữa mạch nha, nàng cũng pha 2 ly, có thể cấp hài tử uống. Đoan Đoan viên viên ngoan ngoãn thực, thấy nàng liền kêu mợ, sau đó cái miệng nhỏ ở kia buông mãi, môi xuống đến ghế trên, Tô Minh Châu liền khóc không được. Khi ở kia nói, ta thật là mệnh khổ a, như thế nào gả cho Dư Vi dân đâu. Lời này làm Bạch Tú Tú khơi mà mày, nàng vẫn là quan tâm hỏi một câu, sao lại thế này, tam tỷ phu làm sao vậy? Người này tâm tư không thuần, cùng các nữ đồng chí lôi lôi kéo kéo, đối phương còn muốn đi tìm phụ nữ chủ nhiệm nói hắn quấy rầy. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia một màn, Tô Minh Châu liền khí không được. Lúc ấy Dư Vi dân lôi kéo nàng liền ở bên kia giải thích, chính là khi đó Tô Minh Châu nơi nào nghe đi vào cái gì. Nàng cái gì đều có thể chịu đựng, duy độc dư vĩ dân tâm tư bất trùng, là hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. Tô Minh Châu chảy nước mắt, nghĩ đến vừa mới kia làm nàng đau lòng một màn, nhịn không được bi từ giữa tới, đem những cái đó chuyện cũ rích cấp nói một lần, lúc trước ta cùng hắn ở bên nhau, cái gì đều không cầu hắn, vì làm hắn ăn cơm no, ta đều là chính mình tỉnh một chút, phân cho hắn ăn, sau lại vì cùng hắn kết hôn, ta liền người đều cho hắn, khi đó ta làm như vậy, thiếu chút nữa liền trong nhà đều không thể quay về. Ta ba đều thiếu chút nữa muốn đánh chết ta. Ta cho rằng hắn có thể cùng ta hảo hảo sinh hoạt, có thể rất tốt với ta, ta từ tô ra ra tới, gả cho hắn lúc sau, liền không như thế nào quá quá ngày lạnh, người khác đều chê cười ta, cảm thấy ta tốt như vậy điều kiện, lại gả cho một cái cái gì đều không có nông thôn tiểu tử, liền ta mấy cái tỷ tỷ muội muội, đều không muốn cùng ta có cái gì tiếp xúc, sợ ta ném bọn họ người. Ta trả giá nhiều như vậy, hắn cái này không lương tâm, vì cái gì muốn như vậy đối ta a? Tô Minh Châu càng nói càng khí, mặt sau càng là ôm hai cái nữ nhi ở khóc. Bạch Tú Tú nhìn một màn này, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, khuyên giải không phải nàng ước nguyện ban đầu, khuyên lì cũng không được, nàng chỉ có thể trấn an nói, tam tỷ này tốt nhất, đừng khóc, khó được tới nơi này ăn Tết, hẳn là vui vui vẻ vẻ, vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không sao? Ta cũng không biết Tô Minh Châu đột nhiên không có phương hướng, nàng lúc này đình chỉ khóc thúc thít, không biết là suy nghĩ cái gì. Nàng lúc này đây tới Lạc cô ý tới Bùi Dư Vĩ dân ăn Tết, mấy năm gần đây, nàng đều không có hảo hảo bồi quá dư vị dân, liền nghĩ cho hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới là đối phương cho chính mình một kinh hỉ. Bạch Tú Tú xem nàng như vậy liền minh bạch, nói thực ra nàng thật không nghĩ muốn trộn lẫn việc này, đặc biệt là Tô Minh Châu đầu hóc dễ dàng nhất ngắt đi, nói chuyện là dễ nói chuyện, cùng chính mình quan hệ cũng còn hành, nhưng là chính là một chút, Bạch Tú Tú xem không đi vào, đó chính là chỉnh trái tim đều phát gục dư vị dân mặt trên. Có đôi khi thậm chí hài tử đều có thể mặc kệ. Nang mím môi, đang muốn muốn nói chút cái gì, liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Hôm nay nhưng thật ra náo nhiệt, trong nhà liên tiếp người tới. Bạch Tú Tú bị đánh gãy lời nói, cũng liền không có nói cái gì nữa, ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống, giống như người tới, Tam tỷ ngươi lại ngồi trong chốc lát, khóc cũng đừng khóc, đừng làm cho đoàn đoàn viên viên nhìn lo lắng. Nói xong lời nói sau, liền đi ra ngoài. Bên ngoài môn không quan, liền thấy được Tô vọng đỉnh tới, này 1 năm không gặp. Tô Vọng Đình thoạt nhìn mảnh khảnh một ít, bất quá cả người khí độ cũng trầm ổn không ít, nhìn đến nàng thời điểm, khóe môi hơi hơi giơ lên, buông xuống trong tay hành lý, hướng tới nàng giơ khai hai tay. "Tú Tú." Nói thật, hai phu thêm 1 năm không gặp, muốn nói không nghĩ, kia khẳng định là gật người. Bạch Tú Tú có chút ngoài ý muốn, đi phía trước chạy chậm đi lên, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng, "Sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi năm nay muốn ở Nam thành ăn Tết, ngươi không phải cũng nói đơn vị sự tình nhiều." Các ngươi hạng mục tiến hành tới rồi tương đối quan trọng phân đoạn sao?" Nàng bổ nhào vào Tô Vọng Đình trong lòng ngực, bị người hữu lực hai tay ôm đến gắt gao. Bạch Tú Tú không có được đến chuẩn xác trả lời, nhưng là nàng nghe được bên tai thanh âm đ đ chậm chậm, "Ta tưởng ngươi, cũng tưởng nhi tử, mặc khắc thời điểm chúng ta đều có thể tách ra, an tết không được, ngươi không trở lại, chỉ có ta tới nơi này tìm ngươi." Kỳ thật này cũng coi như là Lâm thời nảy lòng tham, vốn dĩ hạng mục thật là bận rộn, chính mình cũng xác thật là không thể phân thân. Bất quá Tô Vọng Đình tìm rất nhiều lần mặt trên lãnh đạo, tìm mọi cách, rốt cuộc xin nghỉ ra tới, này không mới vừa vừa mời xong giả, Tô Vọng Đình liền chạy tới tìm Bạch Tú Tú. Hắn thậm chí cũng chưa như thế nào thu thập đồ vật, trực tiếp lung tung một hồi tắc, liền chạy tới. Tô Vọng Đình rất muốn rất muốn Bạch Tú Tú. Cảm giác được chính mình bị hai tay buộc chặt, Bạch Tú Tú cũng vươn tay ôm nối phường, nàng ư một tiếng, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, ngươi nãy dọc theo đường đi trở về có mệt hay không? Không mệt. Nhìn thấy ngươi liền không mệt, nhi tử đâu, ta đi xem hắn, này đại béo tiểu tử, cũng không biết còn có nhớ hay không ba ba, nếu là quên mất, tuyệt đối muốn đánh hắn mông không thể. Tô Vọng Đình tâm tình hiển nhiên không tồi, này công tác thượng lại như thế nào vất vả lại như thế nào mệt, hiện tại chỉ cần gặp được chính mình thế tử, hắn liền cảm thấy cái gì vì đều không quan trọng. Tô Vọng Đình đã thay đổi không ít, vô luận là tư tưởng phương diện, vẫn là như thế nào. Những năm gần đây, hắn cũng coi như là rõ ràng biết Bạch Tú Tú là muốn trở thành cái dạng gì người, nàng ở vì mục tiêu của chính mình sở đi tới, chính mình cũng không thể liền như vậy là hậu. Tô Vọng Đình hiện tại bắt đầu đem đối Bạch Tú Tú hoàn toàn chú ý điểm, thả một bộ phận đến công tác thượng, liền giáo sư Đinh đều nhịn không được nói, Tô Vọng Đình hiện tại trầm ổn không ít, làm việc cũng có thể càng trầm hạ tâm tới. Cách ra cũng không phải làm hai người cho nhau tưởng nghiệm cùng cha tấn, mà là đều biến thành càng tốt chính mình. Bất quá, không thể không thừa nhận, càng là hiểu biết Bạch Tú Tú Càng là nhìn nàng ở chính mình lĩnh vực thượng làm việc, Tô Vọng Đình liền càng là thích nàng, từ lúc bắt đầu nhất kiến chung tình, đến bây giờ vô pháp tự kiềm chế. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái, nhi tử ngủ, ngươi trễ chút lại đi xem hắn, đều 1 năm không thấy, không quen biết ba bà cũng bình thường, lần tới nếu không ngươi đi toàn bộ ảnh chụp tới, ta đến lúc đó mới ngày dạy hắn nhận. Tô Vọng Đình đem cái này thật sự, các ngươi trấn trên có chụp ảnh con sao? Chúng ta có rảnh đi chụp cái ảnh gia đình. Thấy Tô Vọng Đình như vậy nghiêm túc, Bạch Tú Tú cũng cảm thấy đây là cần thiết, nàng gật gật đầu, chớ trên không có, chúng ta có thể đi huyện thành nhìn xem, dù sao cũng không xa. Thành. Ở bên ngoài lưu lại lâu rồi, Bạch Tú Tú lúc này mới nhớ tới, Tô Minh Châu ở bên trong, liền đè thấp thanh âm, nói, Tam tỷ tới, còn có đoàn đoàn viên viên đều ở, lúc này ở bên trong khóc, ta cũng không biết nên như thế nào an ủi, còn hảo ngươi đã đến, đến rồi. Nàng khóc cái gì? Tô Vọng Đình nhíu mày, vốn đang có chút kỳ quái Tô Minh Châu tới. Mặt sau nghĩ lại tưởng tượng, giống như Dư Vĩ dân chính là tới nơi này, phòng trường chính mình này tam tỷ là tới tìm Dư Vĩ dân. Chính là không rõ ràng lắm, lúc này khó, là cái tình huống như thế nào. Bạch Tú Tú đem sự tình nói một lần. Chuyện này, tự nhiên nói được thực cẩn thận, trừ bỏ giấu đi đãi bảo ẩn nghị cách làm Tô Minh Châu tới ở ngoài, mặt khác đều là thật sự. Nghe được mặt sau, Tô Vọng Đình không kìm cười lạnh, tam tỷ phu cũng là thông minh phản bị thông minh lầm, lúc trước làm hắn ở chỗ này Chỉ cần hắn thành thành thật một ít, kỳ thật đối hắn ngược lại là chỗ tốt, hắn thật đúng là cho rằng Nam Thành Nhật Tử hảo quá sao, này còn không bằng ở nông thôn an tĩnh, sự tình thiếu, hắn lại cố tình còn muốn trở về, này cũng liền thôi, bất quá đem sự tình đổi trắng thay đen nói, cũng cũng chỉ có hắn. Nếu là đổi làm một cái không hiểu biết dư vị dân những việc này người, hoặc là Bạch Tú Tú mấy cái không có phát hiện nói, nói không chừng hiện tại dư vị dân đã trở về Nam Thành. Hắn như vậy tìm mọi cách trở về, căn bản là không phải vì thấy Tô Minh Châu mà lại có khác tính toán. Ở nông thôn ở không nổi nữa. Kỳ thật nếu là có thể nói, Tô Vọng Đình hiện tại còn tình nguyện ở nông thôn đợi, nam thành loạn thực, thường thường liền có đại tự báo xuất hiện, dán đầy đường đều là, học sinh cũng không đi học. Ở bên ngoài, Cang La ở nam thành đợi, Tô Vọng Đình liền càng là cảm thấy bất an, sợ có chuyện gì sẽ tùy thời phát sinh. Hắn kỳ thật có cùng giáo sư Đinh đề nghị, nam thành tình huống hiện tại, kỳ thật không rất thích hợp bọn họ tiếp tục làm nghiên cứu, hiện tại rất nhiều đồ vật cũng muốn lấy mẫu. Đến lúc đó nếu là làm ra tới, còn phải đi ở nông thôn làm thực nghiệm, không bằng đổi cái địa phương. Giáo sư Đinh hiện tại còn ở suy xét chuyện này. Đối với Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú cũng có điều nhận đồng, hiện tại trong thành tình huống, xa không bằng ở nông thôn an bình, đại phế lượng thanh niên trí thức xuống nông thôn, các đều phải đến nông thôn đến, bên này kỳ thật càng an tâm một ít. Cũng cũng chỉ có dư vi dân, còn muốn hướng Nam thành chạy. Đại ra tiền lương trình độ đều bắt đầu giảm xuống, bao gồm mỗi tháng lương thực phân phối đều không có phía trước hảo, ở nông thôn ăn không đủ no, trong thành kỳ thật cũng hảo không đến chạy đi đâu, làm gì đều phải phiếu. Bạch Tú Tú nói, đi vào trước đi. Bên trong Tô Minh Châu, nghe ra là đệ đệ tới, tức khắc cảm thấy chính mình là có người chống lưng, chờ đến hai người tiến vào, lại là nước mắt lưng tròng đem sự tình cùng Tô Vọng Đình nói một lần, trông cậy vào Tô Vọng Đình thế chính mình xuất đầu. Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua Tô Minh Châu, sớm đã xuất hiện phổ biến, hắn nói, như thế nào giúp ngươi chống lưng, Tam tỷ? Ta cho ngươi đi cùng Tam tỷ phu ly hôn, ngươi sẽ đi sao? Nghe được lời này, Tô Minh Châu hơi hơi hé miệng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, tức khắc có chút á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ngươi tứ tỷ ly hôn sau, cuộc sống này cũng không hà quá, hiện tại đều tiến nông trường, ta như thế nào cùng ngươi Tam tỷ phu ly hôn? Việc này, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Ly hôn nơi nào là nàng có thể tưởng sự tình. Này không phải được. Tô Vọng Đình cũng không nghĩ trò lẫn, nhưng Tô Minh Châu là chính mình tỉ tỉ, hắn cũng là một chút biện pháp đều không có, hắn nhếch môi nói, nếu ngươi cũng không muốn ly hôn, vậy như vậy kéo đi. Vô giải sự tình, hắn không nghĩ đi giải đề. Tô Minh Châu thấy đệ đệ thái độ này, tức khắc có chút đi quất, ngươi cũng là có gia đình người, ly hôn việc này nhiều nghiêm trọng ngươi không biết sao? huống chi ngươi xem đoàn đoàn viên viên, các nàng đều là yêu cầu 33, không, có 33, đó là sẽ bị người chê cười. Nói không đi vào Tô Vọng Đình nói thẳng, "Vậy như vậy kéo, các ngươi lúc trước trạng thái cũng khá tốt, ngươi sau này không có việc gì, cũng đừng hướng bên này, năm nay liền ở bên này ăn Tết đi." Tô Minh Châu không hé răng, nàng con không có tưởng hảo. Nhìn đến nàng cái dạng này, Tô Vọng Đình một câu đều không nghiị muốn nói, hắn trầm giọng nói, "Ngươi muốn đi Tam tỷ phu kia ăn Tết liền đi thôi, Tam tỷ ta liền cùng ngươi nói như vậy một câu, vô luận các ngươi đại nhân chi gian phát sinh cái gì, đừng liên lụy đến hài tử, đoan đoan viên viên ngươi đến suy sẽ đến." Đừng đem tình huống lại ác liệt đến lúc trước hoàn cảnh, mặc khắc tùy tiện ngươi thế nào. Người khác sự tình, nói lại nhiều, cũng chưa cái gì dùng. Tô Minh Châu cảm thấy ủy khuất, vì cái gì đệ đệ không hiểu biết nàng ý tưởng. Tới rồi trạm vắng trước, dư vị dân lại đây, hắn xem Tô Minh Châu chạy lúc sau, liền suy đoán đến người là chạy đến Bạch Tú Tú nơi này, hắn phòng trừng bên này đều đã biết việc này, trong lòng ngảo náo thực, nhưng cũng là một chút biện pháp đều không có. Cùng Tô Minh Châu ly hồn, hắn là không nghĩ tới. Này nên tới Hống đến, vẫn là đến tới Hống. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, dư vị dân này vừa lên môn, đối với Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình tự nhiên đều là khách khí khí khí, lại cùng Tô Minh Châu thể, chính mình cùng Đái Bảo ẩn một chút quan hệ đều không có, chính mình chỉ là quá tưởng trở về Nam Thành, quá muốn nhìn một chút nàng cùng nữ nhi nhóm, lúc này mới dùng điểm tiểu lưu kế, chỉ là không nghĩ tới Đái Bảo ẩn sẽ phát hiện, đem sự tình làm thành như vậy. Tô Minh Châu vốn dĩ chính là tiến nhiệm dư vị dân Này một hống cũng đã bị hống đi qua. Thức mau một nhà bốn người liền đi rồi. Bạch Phượng Châu ra tới thời điểm, ở trong phòng đều đem tiền căn hậu quả nghe được rõ ràng, nàng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn, lại cũng là thừa dịp Tô Vọng Đình đi ôm Tô niệm thời điểm, nhỏ giọng cùng Bạch Tú Tú nói: "Ta cảm thấy ngươi tam tỷ cùng tam tỷ phu, ta sớm hay mượn đến ly, không phải Tô Minh Châu từng ly, chính là Dư Vi dân từng ly." Bạch Phượng Châu không biết vì cái gì, liền có loại cảm giác này. Nghe được đại tỷ nói, Bạch Tú Tú nở nụ cười, trước kia ly hôn này hai chữ, Bạch Phượng Châu nghe xong liền sẽ khổ sở tự ti, hiện tại lại là có thể từ miệng nàng nghe được, nhưng thật ra hiếm lạ. Như vậy biến hóa, Bạch Tú Tú thực vui mừng. Nàng không nói thêm gì, chỉ là nói, mỗi người lựa chọn đều sẽ thay đổi chính mình vận mệnh, có chút thời điểm cảm thấy trước mắt như vậy lựa chọn là tốt nhất, nhưng không nhất định sẽ có tốt kết quả, mà cảm thấy không tốt lựa chọn, cuối cùng khả năng ngược lại sẽ có tốt sự tình phát sinh. Giống như là Bạch Phượng Châu Ly hôn sau, ít nhất sẽ không lại có không dựựng khả năng tính, sau lại gặp Từ Tân Chính, cũng coi như là một cái tân cơ hội, tuy rằng không biết hai người kết quả cuối cùng sẽ là thế nào, nhưng là Bạch Tú Tú cảm thấy, các nàng chi gian ít nhất là có thể cho nhau cổ vũ. Cũng coi như là này ám dạ một đạo hết. Bạch Phượng Châu có hiểu cái không? Này một năm qua đến bình bình đạm đạm, lại cũng có ấm áp. Bạch Phượng Châu làm tốt sau khi ăn xong, đại gia ngồi ở trên bàn cơm, người tuy rằng không nhiều lắm, Nhưng lại có nói không nên lợi hạnh phúc cảm ở trong đó, ăn xong cơm tất nhiên sau là đón giao thừa, Tô Niệm đã sớm ngủ rồi, bị mụ mụ phóng tới trên cái giường nhỏ ngủ. Mới vừa một bong, mà sau đã bị Tô Vọng Đình cõng. Hai người hồi lâu không gặp, thượng một hồi gặp mặt Bạch Tú Tú lại đã hoài thai, sau lại sinh xong hài tử còn muốn ở cữ, lại nói tiếp, đã có lâu lắm lâu lắm không có thân thiết qua. Tô Vọng Đình a khí nóng bỏng, ở Bạch Tú Tú bên tai, vô cớ râng lên vài phần hái muội. Bởi vậy Bạch Tú Tú thân mình không tự giác nhúc nhích ra, nàng thanh âm cũng mềm ngọt đủ, hài tử mới vừa ngủ. Ta nhẹ điểm. Tô Vọng Đình thấp thấp trở về một câu. Nay tuổi đốt chạm vào liệt hỏa, sao có thể sẽ thiện bãi cam hư đâu? Mà bên người còn có nhi tử đang ngủ, Bạch Tú Tú càng là một chút thanh âm cũng không dám phát, nhìn đến nàng bộ dáng này, quả thực là làm người lại liên lại ái, Tô Vọng Đình liền muốn khi dễ nàng, vẫn luôn như vậy khi dễ đi xuống. Bạch Tú Tú cắn môi, mồ hôi thơm đậm địa Tới rồi không được thời điểm, lại xem Tô Vọng Đình màu đen con ngươi tràn đầy ý cười, nàng nhịn không được liền một ngụm cắn ở Tô Vọng Đình trên vai. Đây là trả thù. Tô Vọng Đình lại là một chút đều không tức giận, hắn chỉ là làm không biết mệt, xiên năng. Tới rồi nửa đêm, Bạch Tú Tú thật sự là không sức lực, cả người hóa thành một bãi thủy, hoa ở trong lòng ngực hắn, thanh âm đều có chút mơ hồ, đại niên mùng 1 sau, ta còn phải trở về Bạch gia thôn một chuyến. Ân, kia hôm nay vừa lúc có thể nghỉ ngơi. Tô Vọng Đình đôi mắt nhiệt vài phần, tựa hồ lại là nghĩ tới nào đó không tốt sự tình. Đại niên mùng 1 bên này là không thịnh hành chúc Tết. Bạch Tú Tú nghe ra trong lời nói ý tứ, khí lại nhịn không được cắn một ngụm Tô Vọng Đình. Chỉ là nàng không có gì sức lực, hàm răng nún ra, căn bản không đau. Tô Vọng Đình đôi mắt nóng rực vài phần, hắn thở lại gần, nghiêm trang nói hiếu nói vượng, "Tú Tú, ngươi đang cầu giận ta?" "Bạch Tú Tú?" Xem nàng như vậy, Tô Vọng Đình lại là ra mặt dày thực. Không hề có vì chính mình nói có hổ thẹn chi tình, nếu ngươi câu dẫn ta, ta đây cũng liền đành phải thỏa mãn ngươi, nói cách khác, ngươi muốn trách ta cái này làm trượng phu. Bạch Tú Tú, còn có thể yếu điểm mặt sao? Tô Vọng Đình nơi nào quản cái gì mặt không mặt, hiện tại có thể cùng Bạch Tú Tú nhiều thân cận thân cận mới là quan trọng nhất. Nay lăn lộn, liền lại là cả đêm. Tô Vọng Đình ngươi có thể ngừng nghỉ một ít sao? Tục Ngữ đều nói, chỉ có mẹ trên nưu, không có kẻ hư điển. Nhưng lời này Bạch Tú Tú cảm thấy hoàn toàn không thể hình dung nàng cùng Tô Vọng Đình. Đêm nay thượng nàng mệt đến quá sức, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã là mau giữa trưa, bên ngoài trời đã sáng, xuyên thấu qua khe hở tiến vào, còn có điểm quang. Hai tử không ở, hẳn là bị ôm đến dưới lầu đi. Tô Vọng Đình hiện tại có dậy sớm chạy bộ buổi sáng rèn luyện thói quen, tư thượng một hồi kia đối lão nhân sự tỉnh cho hắn lực đánh vào lúc sau, hắn liền kiên trì cái này thói quen, tranh thủ chứng minh có thể so sánh Bạch Tú Tú đi vãn. Như vậy ít nhất Bạch Tú Tú có thể không thừa nhận mất đi hắn thống khổ. Hai tử là bị Tô Vọng Đình ôm Bạch Phượng Châu, sáng sớm tiểu gia hỏa này liền mở to tròn vo đôi mắt, không khóc không náo, đảo cũng nghe lời nói thực, Tô Vọng Đình méo méo hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa như là nhận thức hắn, đối với hắn liền bắt đầu cười. Thấy như vậy một màn, Tô Vọng Đình cũng nhịn không được mặt mày ôn nhu vài phần, hắn bế lên hài tử, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ còn đang ngủ, ta ôm ngươi đi theo rỉ cả chơi được không?" niệm niệm lộ ra răng sữa, liền biết ở kia cười. Thật là ngoan. Tô Vọng Đình trong lòng càng khái, quả nhiên là chính mình nhi tử. Nhi tử ra cái kia, nghe nói cha tấn người lợi hại, Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng Tuổi đều lớn, nào không được đêm, chính là sinh hài từ sau, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể nặng sinh sinh khiêng xuống dưới, trong nhà càng là sủng lợi hại. Rốt cuộc cái này số tuổi được hài tử, kia khẳng định là bảo bối không được. Nơi nào giống nhà hắn bà bối, như vậy nghe lời như vậy ngoan. Khi đại Tô Vọng Đình tả nhìn xem, hữu nhìn xem, chính là cảm thấy chính mình nhi tử nơi nào đều hảo, lớn lên tượng Bạch Tú Tú càng nhiều một ít, tú khí tinh xảo thực, đi ra ngoài nhà ai đều nhịn không được muốn đi lên trêu đùa trêu đùa, hắn cũng không sợ người ngoài, đối với người liền cười. Tô Vọng Đình cảm thấy, chính mình cùng Bạch Tú Tú gen là thật sự hảo. Hắn càng khái, này sau này cũng không biết nhà ai cô nương như vậy có phúc khí. Trờ chạy bộ buổi sáng xong trở về, Tô Vọng Đình liền gión ra gión vén lên lầu. Này mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy Bạch Tú Tú nhíu lại mày đẹp, động một chút đều có chút nhức mỏi muốn đứng dậy. Tô Vọng Đình thập phần chủ động tiến lên, liền đem quần áo cho nàng lấy tới, cả người đều thần thanh khí sảng, "Ta cho ngươi lấy, ta cho ngươi lấy." Nhìn đến Tô Vọng Đình bộ dáng này, Bạch Tú Tú liền nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng tượng đến chính mình khó được khởi chậm, trước kia đều là ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học đều đã định đã chết, kết quả Tô Vọng Đình một hồi tới, nàng liền phá lệ ngủ cái lười giấc. Bạch Phượng Châu đều không có tới kêu chính mình, khẳng định là Tô Vọng Đình nói gì đó, chẳng sợ hai người đã là nhiều năm phu thê, chính là tưởng tượng đến nhà mình đại tỷ biết, tối hôm qua thượng bọn họ. Bạch Tú Tú mặt liền nhịn không được nóng lên, như thế nào có thể không trách tội Tô Vọng Đình, ngươi thiếu sung soẻ, đêm nay thượng ngươi muốn lại muốn làm cái gì, ta liền đi cùng đại tỷ ngủ. Ngày mai còn phải hồi Bạch gia thôn đi, năm trước không trở về, là bởi vì ở cữ, hơn nữa lúc sau cũng có chút nỗi, mang theo hài tử ra cửa không có phương tiện. Liên vẫn luôn không có trở về, cũng chưa cấp Bạch Thiện Bình xem qua hài tử. Lúc này đây, là khẳng định phải đi về. Bất quá nàng đến đề phòng Tô Vọng Đình phát tình. Tô Vọng Đình biết chính mình ngày hôm qua là qua một chút, hôm nay tự nhiên là phi thường nói gì nghe nấy, vẻ mặt nghiêm túc nói, đêm nay thượng liền tính ngươi lại câu dẫn ta, ta cũng sẽ không bị lừa. Bạch Tú Tú, bất quá năm nay lại là lại không đi thành Bạch gia thôn. Tới rồi buổi chiều thời điểm, liền có người đưa tới một phong địa báo. Bạch Tú Tú lấy bị điện giật báo vừa thấy nội dung, tức khắc mất đi huyết sắc, trắng bệnh giống như là một chương giấy trăng giống nhau, nàng cả người đều ở cả người run dậy. Nhìn đến nàng cái dạng này, Tô Vọng Đình hoảng sợ, trong lòng mơ hồ cũng có một ít dự cảm bất hảo, chạy nhanh đỡ nàng đã có chút đứng không vững thân thể, xảy ra chuyện gì. 83, chương 83 Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy đầu góc con ngong ngong rung động, căn bản nghe không vào những người khác thanh âm, chỉ có thể nhìn đến Tô Vọng Đình cùng Bạch Phượng Châu vẫn luôn nôn nóng sát mặt như là ở đối nàng nói cái gì đó, chỉ là nàng lúc này căn bản nghe không vào, hảo sau một lúc lâu mới khôi phục một chút thần trí. Nàng hít sâu một hơi, đem trong tay điện báo đưa qua. Bạch Sương Đống đã xẻ ra chuyện. Nay phong điện báo là đồng hiểu Nhã Phát lại đây, nói là Bạch Sương Đống lúc này đi đi theo bộ đội ra nhiệm vụ, tuy rằng sau lại nhiệm vụ lấy được thắng lợi, nhưng thương vong lại cũng rất là thảm trọng, tử thương một tảng lớn. Được đến tin tức sau Tần Tâm Sương, mang theo người lập tức liền đuổi qua đi. Mà Đồng Hiểu Nhã cũng là cái bác sĩ, bên kia khả năng sẽ yêu cầu nàng, đã bị Tần Tầm Sương một đả mang đi qua, địa phương chữa bệnh trình độ không phát đạt, rất nhiều người đều là không trị mà chết, căn bản đợi không được quân y y đà đến, muốn qua đi còn phải chờ các phương diện phê duyệt, thời gian thượng lại quá mức khẩn cấp, cũng đến có một ngày chuẩn bị thời gian, an bài trịu đựng qua đi. Con phải hiểu biết bên kia tình huống, hiện tại chủ yếu là không hiểu biết. Tần Tầm Sương lúc này ở đây qua đi, chủ yếu là đem hy sinh chiến sĩ Cho cốt đưa tới ở nông thôn đi, chuyện này nói thật, quá mức với bi thống, liền đồng hiểu nhã ngay từ đầu còn ở cùng tần tầm xương nháo tiểu lan sự tình, mặt sau nhìn tần tầm xương tiểu tụy bộ ráng, cũng không bao giờ sẽ đề ra. Tới rồi bên kia, đồng hiểu nhã mới biết được bạch xương đống cũng ở, hơn nữa bị thương rất lợi hại, đến nay hôn mê bất tỉnh. Nàng là biết bạch xương đống là bạch tú tú đệ đệ, lập tức liền đã phát điện báo lại đây, hơn nữa lúc này, nếu bạch tú tú ở nói, nói không chừng bên này còn có thể có cứu. Nhìn này phong điện báo, lời nói ngắn gọn, nói được minh bạch rồi lại như là nói không rõ. Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy cả người đều là trời đất quay cuồng, Bạch Sương đúng là chính mình đệ đệ, hiện tại xảy ra sự tình, nàng làm tỉ tỉ, sao có thể sẽ không lo lắng. Ma Tô Vọng Đình cùng Bạch Phượng Châu vừa thấy, Bạch Phượng Châu càng là thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng khóc lóc nói, vậy phải làm sao bây giờ à? Sương Đống lúc này mới bao lớn, nếu là xảy ra chuyện nói, vậy nên làm sao bây giờ? Tô Vọng Đình sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú, hiện tại cái này tình huống, chính chúng ta không thể trước nào. Ta biết Bạch Tú Tú hoãn lại đây, nàng thật sâu hít một hơi, gắt gao bắt lấy Tô Vọng Đình cánh tay, phảng phất đang tìm lực lượng nào đó giống nhau, nàng ánh mắt bi thốn, ngữ khí lại là kiên định nói, thu thập một chút đồ vật, ta bên này xin nghỉ, trực tiếp liền chạy tới nơi, sương đống bên kia, không ngừng là sương đống, còn có những cái đó cũng ở đường sinh mệnh thượng bồi hồi các chiến sĩ, bọn họ đều yêu cầu ta Ta nhất định phải qua đi. Lúc trước làm Bạch Sương đống đi tham gia quân ngũ, tuy rằng sẽ suy xét đến phương diện này, chính là người luôn là như vậy, theo bản năng suy nghĩ một ít tốt phương diện, mà không phải đi trực diện đối mặt thống khổ nhất một phương. Hiện tại Bạch Sương đống xẻ ra chuyện, Bạch Tú Tú vô luận là làm nhị tỷ, vẫn là làm y giả, đều hẳn là qua đi. Hung Chi xem bên kia tình huống, hẳn là cũng là thực nghiêm túc trạng thái, nàng qua đi nhìn xem tình huống, nói không chừng còn có thể giúp được bên kia người. Phương diện này Tô vọng định tự nhiên là duy trì nàng, hắn nói, ta đơn vị còn có chuyện, phòng trưng chỉ có thể bồi ngươi đến bên kia, nhìn xem Sương Đống tình huống, phải đi rồi, ngươi một người ở bên kia có thể hành sao? Bạch Phượng Châu lúc này xoa xoa nước mắt, chạy nhanh nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi, Tú Tú, ta muốn nhìn một chút Sương Đống. Đại tỷ, Nghiệm Nghiệm bên này yêu cầu ngươi, hắn không thích hợp qua bên kia, đến lúc đó ta chiếu cô không đến hắn, tàu xe mệt nhọc, hắn một cái hài tử, cũng ăn không tiêu. Bạch Tú Tú biết Bạch Phượng Châu hiện tại tâm hệ Bạch Sừng Đống, chỉ là không có biện pháp, bây giờ còn có cái hải tử yêu cầu chiếu cố. Nang Lam Ân không được người khác, chỉ có thể làm ơn Bạch Phượng Châu. Vừa mới đưa ra cái này ý tưởng, cũng là Bạch Phượng Châu có chút quá mức với xúc động, kỳ thật nàng qua đi cũng không có gì dùng, nhiều lắm chính là chiếu cố một chút Bạch Sừng Đống, mà khác cái gì đều làm không được, mà như là Bạch Tú Tú nói giống nhau, bên này càng thích hợp nàng lưu lại. Như vậy Bạch Tú Tú mới có thể càng tốt làm tốt sự tình đi trị liệu những cái đó thương hoạt. Nghĩ vậy, Bạch Phượng Châu gật gật đầu, nước mắt ở trong ánh mắt đỏ quanh, "Hảo." Chính mình phía sau an bài hảo, Bạch Tú Tú mới có thể càng tốt đi làm chuyện khác, sở y tế xin nghỉ, trong trường học an bài công việc, Điền Tuộng xin, vốn dĩ khả năng còn cần suy xét, Đái Thành Xuân bên này có thể hay không làm nàng đi, hiện tại có Đái Bảo ẩn ở, nhưng thật ra hoàn toàn không cần suy xét này đó. Đái Bảo ẩn vừa nghe chuyện này sau, lập tức nói, "Không có việc gì, ngươi yên tâm đi." Trong trường học có ta, ngươi nói những cái đó việc vặt, ta đều sẽ giúp ngươi xử lý tốt, nếu không có mấy cái đó chiến sĩ, chúng ta cũng không thể như thế an ổn sinh hoạt, đạo lý lớn ta đều là hiểu, ngươi yên tâm đi làm này đó. Nàng là biết Bạch Tú Tú lợi hại, nếu là nàng có thể đi nói, nói không chừng thật có thể giúp được không ít chiến sĩ. Tư tưởng một hồi chính mình làm chuyện tốt sau, Bạch Tú Tú liền phát hiện, chính mình trong không gian nhiều một ngọn núi, mà hiện tại chính mình vừa lúc đến hai tầng, bắt được một quyển chế dược thư tịch. Bên trong có rất nhiều loại, Bạch Tú Tú chưa từng có nghe đánh quá dược vật. Có uống thuốc, có thoa ngoài da. Tuy rằng có chút tài liệu, hiện tại Bạch Tú Tú còn không có, tiểu bộ phận dược vật nàng là chế không ra, nhưng là mặt khác có thể chế ra tới dược vật, Bạch Tú Tú cơ hồ đều ở nếm thử chế tạo ra tới. Lúc trước đem mỹ bạch màng cùng chữa trị màng nếm thử ở chính mình trên người. Không nghĩ tới thật đúng là có đại tác dụng, chính mình nguyên bản trưởng có thai văn. Cùng sinh song hải tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cái bụng bộ phận làn ra tụng suy sụp tình huống, không chỉ có đều cải thiện, thậm chí trở nên so sinh thời đều phải hảo. Cái này làm cho Bạch Tú Tú cơ hồ là như đạt được chí bảo, lúc sau liền thường xuyên nhàn rỗi rất nhiều, tới rồi buổi tối thời điểm, liền phí thời gian đi chế dược, chỉ là lúc trước nàng là nhàn hạ thoải mái, hiện tại lại là cảm giác có lẽ có chút là có thể sử dụng được với. Trong quyển sách này đi lại, đại bộ phận dược vật ở bên ngoài thế giới đều rất khó tìm được. Bạch Tú Tú có ngẩm hỏi thăm quá, nhưng là không, có gì dùng, cơ hồ đều là tìm không thấy, cho dù có, niên hạn cũng là theo không kịp. Đều là muốn thượng trăm năm dược. Bởi vậy, dược thư thượng có chút dược, đối Bạch Tú Tú tới nói, cơ hồ là phế đi, nhất định dùng đều không có, bởi vì tìm không thấy nguyên vật liệu, nếu tìm không thấy, tự nhiên cũng liền chế tạo không ra. Lúc này đây Bạch Sương dống xẻ ra chuyện, Bạch Tú Tú lại tiến vào thư tịch, đem nên lần xem bộ phận lại cấp lần xem một lần, lúc này đây thương vong thảm trọng. Thuốc trị thương khẳng định thực yêu cầu, còn có quan hệ với uống thuốc, này đó đều là mấu chốt. Bạch Tú Tú phun ra một ngụm trọc khí, đêm này bộ phận nhìn lại xem, tìm ra mấy cái nàng cảm thấy khả năng sẽ dùng được với, bắt đầu chế dược, chờ đến buổi tối, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng đỉnh suốt đêm lên xe lửa. Đến Lâm Truyền, một chút thời gian, đêm nay thượng khẳng định là muốn ở xe lửa thượng vượt qua, không sai biệt lắm đến buổi sáng 7, 8 điểm bộ dáng hạ xe lửa, lại đổi xe mấy chành đến huyện thành. Phòng Trưng chờ đến nói cũng đến trạng vạng biên lúc. Xem Bạch Tú Tú thần sắc như cũng không tốt lắm, Tô Vọng Đình đi đổ một chén nước tới, lại lấy ra Bạch Phượng Châu cho hắn sủi khảo, còn có điểm ấm áp, hắn nói, "Ăn trước điểm đi, ăn xong rồi liền ngủ một lát, ngươi cũng liền hiện tại có thời gian nghỉ ngơi, chờ tới rồi bên kia sợ là tưởng nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi, ngươi là người, không phải thần, chỉ cần là người, chính là yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi hiện tại càng tốt nghỉ ngơi, đối với ngươi đến lúc đó cứu trị, cũng có thể có điều trợ giúp." Nói đến này, Hắn lại cầm Bạch Tú Tú tay, nhẹ giọng nói: "Tú Tú, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ bồi ở cạnh ngươi, thiên là sẽ không sập xuống, bởi vì còn có ta ở đây." Hiện tại Tô Vọng Đình chính là sợ Bạch Tú Tú, lại là giống thượng một hồi ở Bạch gia thôn trang thái giống nhau, không chịu nghĩ ngươi, ngày tiếp nối đêm bận rộn, hắn là kiến thức quá một lần, tự nhiên đau lòng chính mình thế tử, chỉ là hắn hiện tại cũng càng ngày càng có thể lý giải Bạch Tú Tú, làm một cái bác sĩ, có lẽ nhất không thể xem chính là nhìn đến người khác đã xẻ ra chuyện, mặc kệ là thân nhân, vẫn là bất luận cái gì một người. Lý giải thì lý giải, chính là đau lòng lại cũng là thật sự. Bởi vì Bạch Tú Tú không chỉ có là bác sĩ, cũng càng là hắn thế tử. Nếu là có thể nói, hắn thật sự hy vọng Bạch Tú Tú có thể không cần vất vả như vậy, hắn muốn càng tốt sinh hoạt, làm nàng sống được ít nhất nhẹ nhàng một chút. Bất quá tưởng là như vậy tưởng, Tô Vọng Đình cũng đã biết Bạch Tú Tú là nghĩ như thế nào. Sợ là đời này đều là không cũng có khả năng sẽ không làm bác sĩ, nếu làm bác sĩ, vậy đại biểu cho nàng sẽ vẫn luôn bất bại như vậy. Trước mắt chính mình có thể làm, chính là lý giải Bạch Tú Tú. Ở hữu hạn năng lực, làm Bạch Tú Tú tận lực nghỉ ngơi nhiều. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, ngược lại đối thượng Tô Vọng Đình, kỳ thật cẩn thận như tới, bởi vì đời trước, đối Tô Vọng Đình cố hữu ấn tượng, nàng tổng cảm thấy Tô Vọng Đình là không thể lý giải chính mình không sẽ không lý giải chính mình. Hắn là cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, chẳng sợ ái nàng, lại cũng sẽ không nguyện ý chính mình thê tử đi ra ngoài công tác. Bởi vậy, đời trước Bạch Tú Tú, Nghiệp Tô Vọng Đình đối Bạch Sương Bình về điểm này ân tình, vì chính mình hai tử, liền như vậy thỏa hiệp. Cả đời này trọng sinh, Bạch Tú Tú liền cảm thấy chính mình đời trước quá thật sự không tốt, nàng bức thiết muốn thay đổi chính mình hiện trạng, rất nhiều thời điểm đối Tô Vọng Đình thái độ cũng không phải thực hảo, thậm chí còn sẽ có chút cương ngạnh. Nàng chỉ lo chính mình làm chính mình lựa chọn, mà chưa từng có quay đầu lại đi xem Tô Vọng Đình, nàng cương ngạnh làm Tô Vọng Đình dựa theo chính mình phương thức đi thay đổi, chưa từng có dùng càng ôn hòa phương thức quá. Tuy rằng nói, Tô Vọng Đình thật là biến hảo, chỉ là cẩn thận ngẫm lại, nàng đối Tô Vọng Đình thật sự công bằng sao? Đời trước Tô Vọng Đình, cũng không đại biểu cả đời này Tô Vọng Đình, theo sự tình phát triển, đời trước hắn, cùng đời này hắn, trở thành hai người. Mà chính mình lại có được hai đời ký ức. Như cũ đem hắn trở thành là cùng cá nhân, dùng kiếp trước phát sinh quá tình huống, đi đối đại hiện giờ Tô Vọng Đình. Như vậy ngắm lại, chính mình giống như cũng hoàn toàn không như thế nào công bằng. Kỳ thật Tô Vọng Đình đối nàng, thật sự khá tốt. Không biết vì cái gì, hôm nay Bạch Tú Tú tưởng chính là rất nhiều, còn có chính là, làm Bạch Sương Đống lựa chọn đi tham gia quân ngũ, đối hắn là hảo, lại vẫn là không hảo đâu. Kiếp trước Bạch Sương Đống không thi đầu đại học, nhưng là dựa vào cao trung văn bằng, ở trong thôn cũng quá không xem như quá kém. Tuy rằng bình thường, sốt ruột sự một đống, cưới cái chính mình cũng không ái thế tử, qua kia tầm thường vô vi cả đời, nhưng là đệ đệ vẫn là tồn tại, vẫn là hảo hảo, chưa từng có này đó chắc chở. Nàng thay đổi người khác vận mệnh, chính là người khác thật sự nguyện ý bị chính mình thay đổi sao? Bạch Tú Tú hiện tại mê mang. Nàng hỏi, Vọng Đình, có phải hay không ta sai rồi, ta không nên làm sương đống đi khảo pháo binh trường học, nếu ngay từ đầu liền không có thi đậu cái này trường học nói, có phải hay không sở hữu hết hay? Điều đêm sẽ không phát sinh. Có chưa góc nhìn của thượng đế người, thật sự có thể thay đổi người vận mệnh sao? Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình mở ra, hắn rõ ràng nhìn ra nàng đầy mắt yếu ớt, còn có bất an, thậm chí là tự trách cùng hối hận. Tô Vọng Đình mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc vài phần, nói, "Xương đống xẻ ra chuyện, chúng ta mọi người đều rất đau lòng, chính là này cũng không phải ngươi tạo thành, nếu mọi người đều muốn hưởng phúc, không có người nguyện ý đi ghi danh trưởng quân đội, không có người nguyện ý đi tham gia quân ngũ." Vậy chúng ta quốc gia làm sao bây giờ, mặc người thịt cá sao? Tú Tú, ngươi là cái thực người thông minh, này đó đạo lý, ta tưởng không cần ta và ngươi nói. Lời nói là nói như vậy. Chính là đối với Bạch Tú Tú tới nói, nàng biết đến sự tình thật sự là quá nhiều, nàng thật là cảm thấy tham gia quân ngũ là ở làm càng có ý nghĩa sự tình, chính là này chỉ là nàng cảm thấy, mà không phải Bạch Sương Đống cảm thấy. Nàng tự trọng sinh tới nay, liên vẫn luôn dùng ý nghĩ của chính mình, đi thử đồ thay đổi người bên cạnh. Này đó đều là năng lý tưởng trạng thái, chính là những người này rốt cuộc không phải giối gỗ giật dây a, không phải nàng muốn, các nàng là có thể muốn. Bạch Tú Tú nhìn Tô Vọng Đình, đột nhiên hỏi một câu, vậy con người, ta làm ngươi làm ngươi không thích sự tình, ngươi trong lòng là nguyện ý sao? Ta làm ngươi học được giặt quần áo nấu cơm, làm ngươi xuyên mụn vá quần áo, ăn cũng không tốt, cho ngươi đi tham gia hàng ngũ, thậm chí ta đi ở nông thôn công tác, chúng ta một năm khả năng chỉ có thể thấy một mặt, sinh nghiệm như sau, ngươi cái này làm ba ba cũng chỉ có thể một năm thấy một mặt, này đó ngươi vui sướng sao? Hôm nay xem như hai phu thê mở rộng cửa lòng cả đêm, có lẽ là Bạch Sương dống sự tình, làm Bạch Tú Tú khó được lộ ra vài phần yếu ớt. Nhìn Bạch Tú Tú dung nhan, Tô Vọng Đình lại là hỏi lại một câu, "Vậy con ngươi, lần đầu tiên ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, ta biết lý tưởng của ngươi là làm bác sĩ, cũng không có kết hôn tính toán, chính là bởi vì ta tư tâm, ta còn là muốn cùng ngươi kết hôn, ta biết ngươi là cái hiếu thuật" Ta liền nghĩ cách đến ngươi cha mẹ mặt trên đi, đến ngươi gia gia mặt trên đi, rốt cuộc làm ngươi thiếu chúng ta tỉnh, đồng ý cùng ta kết hôn. Ta biết ta thực ti tiện, dùng như vậy phương thức, làm ngươi gả cho ta, nhưng là ta ở ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn hôm kia buổi tối, cao hứng cả đêm đều ngủ không yên, ta biết gia đình của ta phức tạp, ta là trong nhà duy nhất nam đinh, ta tứ tỷ không thích ngươi, ta mặt khác mấy cái tỷ tỷ, đối với ngươi cũng không hài lòng, mà ta ba mẹ cũng là bị ta dùng điều kiện đi trao đổi lại đây ta mới có thể cùng ngươi kết hôn, ta trước nay không không hỏi quá ngươi, ngươi muốn không nghĩ phải có như vậy. Sinh hoạt, nhưng là ta còn là cho ngươi, vậy ngươi vui sướng sao? Bạch Tú Tú trầm mặc. Nàng không biết nên nói cái gì, nếu là đổi làm là kết hôn trước, nàng thực đúng sự thật trả lời, nàng không muốn, không muốn lại cùng Tô Vọng Đình ở bên nhau, chính là hiện tại đã kết hôn, nhưng cái đó sự tình đều đã qua đi, nàng cũng dùng chính mình biện pháp, đi tại đây nguyên bản cũng không phải đặc biệt mỹ mãn hôn nhân. Nỗ lực làm nó dựa theo chính mình phương thức đi qua thoải mái. Thấy Bạch Tú tú trầm mặc, Tô Vọng Đình lại như là đã sớm biết đáp án, cũng cũng không có rối rắm cái này đáp án, hắn thoải mái cười, cho nên cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, Tú Tú là ta trước yêu ngươi, là ta tìm mọi cách làm ngươi cùng ta ở bên nhau, bị ái người tự nhiên có tư cách làm bất cứ chuyện gì, bởi vì đây là ta giao cho ngươi quyền lợi, ta liền tưởng, nếu ta có thể làm càng tốt một chút, có phải hay không ngươi liền cũng có thể nhiều yêu ta một ít? Không cần cảm thấy ta hèn mọn, tình. Yêu bản thân chính là không công bằng, luôn có người muốn nhiều trả giá một ít, trước kia ta không hiểu như thế nào ái ngươi, nhưng ta hiện tại chỉ có một ý tưởng, làm ngươi làm chính ngươi muốn làm sự tình, mà ta chỉ cần làm bạn ở bên cạnh ngươi như vậy đủ rồi. Có một số việc, vì cái gì nhất định phải giảng minh bạch đâu, nhật tử mơ hồ quá khứ không phải thành sao. Đương nhiên nhật tử có thể hồ đồ, nhưng là tâm không thể hồ đồ, hắn tâm vẫn luôn là ái Bạch Tú Tú. Xem Bạch Tú Tú không nói chuyện Tô Vọng Đình cũng không thèm để ý, đem người lâu tới rồi chính mình trong lòng ngực, hắn trấn an nói: "Đừng nghĩ như vậy nhiều, ngươi liền làm chính ngươi muốn làm sự tính đi hảo. Sương Đống nếu là không muốn đi tham gia quân ngũ, ngươi lại nói như thế nào? Hắn cũng là sẽ không đồng ý. Lúc ấy ngươi không phải trả lại cho hắn vài cái lựa chọn sao? Là chính hắn lựa chọn pháo binh trường học, mà lúc này đây, hắn vẫn là ở giáo học sinh, lại đi theo bộ đội đi ra. Nhiệm vụ, ngươi tưởng mặt trên lão sư tuyển. Khẳng định là Sương Đống chính mình báo danh." Ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Có lê đi. Không thể không nói, ở Tô Vọng Đình chấn an hạ, Bạch Tú Tú bất an tâm, dần dần quy về bình tĩnh, nàng nhìn bị Tô Vọng Đình mười ngón khẩn khấu tay, đột nhiên tưởng, như vậy nhật tử kỳ thật cũng khá tốt. Đối một người, không nhất định có Tô Vọng Đình như vậy hay nàng, cũng không nhất định có Tô Vọng Đình như vậy lý giải nàng. Mà kiếp trước mang cho Bạch Tú Tú khúc mắt, theo trọng sinh cũng chưa bao giờ mở ra quá, nàng đối Tô Vọng Đình thái độ, vẫn luôn đều không phải đối đai tình yêu thái độ càng như là kết nhóm sinh hoạt. Nhưng hôm nay, có lẽ nàng cũng nên nếm thử thay đổi nhìn xem. Nói không chừng, có không giống nhau tình huống phát sinh. Nghĩ vậy Bạch Tú Tú tay cũng dùng vài phần lực, nắm chặt Tô Vọng Đình tay. Không nói gì, bất quá Tô Vọng Đình lại như là cảm giác được Bạch Tú Tú biến hóa, hắn khẽ môi lặng lẽ giơ lên, nhịn không được tối đầu hôn, hôn hôn nàng sợi tóc. Không nóng nảy. Hắn không nóng nảy. Từ từ tới, một ngày nào đó, hắn sẽ chờ đến thuộc về chính mình mùa xuân. Bạch Tú Tú cô ăn uống, cùng Tô Vọng Đình một khối ăn xong rồi sủi cảo sau, cũng tới vài phần buồn ngủ, giống như là Tô Vọng Đình nói giống nhau, chính mình đi lâm truyền bên, kia lúc sau, sợ là liền không có cơ hội lại hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại có thể ngủ liền chạy nhanh ngủ một lát, bổ sung hảo tinh lực mới là thật. Nhắm mắt lại sau, Bạch Tú Tú tiến vào trong không gian, uống lên điểm linh truyền thủy, bổ sung bổ sung thể lực, lại đi nhìn nhìn thư, bắt đầu chế dược, bên này đã gián nổi. Còn có các loại khí cụ đều là phương tiện bạch tú tú chế dược. Muốn nói lên, cái này trong không gian thật đúng là lợi hại, nàng hiện tại nổi lên lòng hiếu kỳ, không biết chờ mở ra tầng thứ 3 thời điểm, mặt trên lại đều là một ít cái gì đâu. Làm xong này đó sau, bạch tú tú về tới trong hiện thực, mở mắt ra liền thấy được bên người đã ngủ say quá khứ Tô Vọng Đình. Ầm ầm ầm xe lửa, ánh trăng chiếu rọi xuống, nàng không biết nơi nào tới ý tưởng, nhịn không được thấu tiến lên đi. Chờ bạch tú tú phục hồi tinh thần lại, Miệng mình đã chạm đến tới rồi một tia mềm mại. Nàng chạy nhanh ngồi trở lại vị trí, tuy rằng là phu thê, thậm chí đều dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, nhưng là không biết vì cái gì, nụ hôn này vẫn là làm Bạch Tú Tú tâm nhịn không được bồn bồn nhảy. Thật là, gặp quỷ. Ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Tú Tú bị Tô Vọng Đình đánh thức, hai người tùy tiện đi thủy phòng rửa mặt một chút, liền một đạo xuống xe, một đường chằn trọc, rốt cuộc tới rồi Lâm Tuyển. Ở tới phía trước, Bạch Tú Tú liền đã phát điện báo qua đi cấp đồng hiểu nhã nói chính mình đại khái đến thời gian, bên này rốt cuộc trời xa đất lạ, có người tới đón chính mình, tự nhiên là tốt nhất. Chờ tới rồi Lâm Tiền sau, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Đồng Hiểu Nhã, nhìn ra được tới đối phương cũng không như thế nào ngủ ngon, sắc mặt rất là trắng bệnh, bất quá ở nhìn đến Bạch Tú Tú sau, vẫn là miễn cưỡng hướng tới nàng cười cười. Tú Tú? Bạch Tú Tú nhíu mày, hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Tiền trước bệnh trình độ thật sự là quá kém. Hôm nay sớm tới tìm một đám quân y tới tiến hành trị liệu, thương vong nhân số đã thống kê ra tới, đã chết ước chừng 8 gã chiến sĩ, mà thương vong đạt tới trên trăm vị, nghiêm trọng thương vong, liền có người đệ đệ Bạch Sương đống. Đồng hiểu nhã đúng sự thật trả lời. Nghe cái này thảm thống con số, Bạch Tú Tú thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hỏi, hiện tại người phụ trách là ai? Ta bên này hướng về phía trước điều xin, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, văn kiện nay ngày mai là có thể đến. Nàng muốn tham dự lúc này ở đây cứu trị. Tự nhiên là yêu cầu mặt trên lãnh đạo đồng ý, Đại Thành Xuân bên kia liền dựa vào đãi bảo ẩn hỗ trợ. Đồng hiểu nhã nói, hiện tại là Tầm Sương, hắn tâm tình không phải thực hảo. Quán thượng việc này, ai tâm tình đều sẽ không hảo, huống chi là Tần Tầm Sương, nhiều như vậy đều là đi theo hắn vào sinh ra tự huynh đệ, hiện tại lại muốn cho hắn đi phụ trách cái đó, ai làm có thể dễ chịu. Bạch Tú Tú gật gật đầu, dựa theo đạo lý, chính mình là hẳn là đi gặp một lần người phụ trách, nàng nói, ngươi dẫn ta đi gặp một chút Tần Chỉ đạo viên đi. Hoành. Đồng hiểu Nhã xem Tô Vọng Đình cũng tới, biết hắn phòng trừng cũng là không yên lòng, nghĩ nghĩ nói, người bên này nếu không đi trước bệnh viện, nhìn xem Bạch Sương đóng tình huống, có người nhà ở nói, hắn thức tỉnh khả năng tính cũng rất đại. Như vậy phân công một chút, vừa lúc Tô Vọng Đình tự nhiên là đáp ứng rồi số dưới, như vậy Bạch Tú Tú cũng có thể càng yên tâm một ít. Sau khi phân phối xong, vừa lúc Tần Tầm Sương cũng là ở bệnh viện, cho nên Đồng hiểu Nhã trước mang theo người đi bệnh viện tìm người mang theo Tô Vọng Đình đi phòng bệnh sau, liền mang theo Bạch Tú Tú đi tìm Tần Tầm Xương. Bệnh viện không ra một gian phòng tới, là cho Tần Tầm Xương nghỉ ngơi cùng làm công. Môn hở khép, Đồng Hiểu Nhã đang muốn đi mở cửa thời điểm, lại bị Bạch Tú Tú ngăn lại, nàng nói, chúng ta từ từ đi. Nàng nghe được bên trong tiếng khóc, là cực độ áp lực tiếng khóc. Bên ngoài, Tần Tầm Xương là tần chỉ đạo viên, là muốn phụ trách những việc này tổng phụ trách nhiệm người, hắn không thể biểu lộ ra chính mình một đinh điểm yếu ớt, nhưng đóng cửa Hắn cùng ngày đó thương vong chiến sĩ, là vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Hắn là người, không phải thần. Nhưng phàm là người, đó chính là có cảm xúc. Đồng Hiểu Nhã cũng nghe tới rồi, nàng nghĩ vậy chút thời gian, tần tâm xương chẳng sợ lại mệt, lại khó chịu, chính là đối mặt chính mình thời điểm, lại trước nay không có biểu lộ ra đến chính mình một đinh điểm cảm xúc, luôn là làm nàng đừng lo lắng, chính mình có thể xử lý tốt. Nàng cũng liền thật sự như vậy cho rằng. Hiện tại cách một phiến môn, nàng nghe được bên trong tiếng khóc. Cái môi đau sót, nước mắt cũng rất sụt sùi, nàng thấp giọng nói, nếu không phải bởi vì ta, có lẽ lúc này đây nhiệm vụ, hắn cũng phải đi tham gia, mặt trên nhớ hắn mới vừa kết hôn, liền không có đem hắn gia nhập đến danh sách. Mà trong khoảng thời gian này, nàng con vẫn luôn cùng Tần Tầm Sương cau kính, mai cho đến chuyện này phát sinh lúc sau, nàng đi theo lại đây chiếu cố thương hoạt, nhưng cũng không có lớn hơn nữa trình độ đi quan tâm Tần Tầm Sương áp lực. Hiện tại nhớ tới, đồng hiểu nhã không cấm tự trách. Bạch Tú Tú trấn an nói, Đừng khổ sở, hắn không muốn ở ngươi trước mặt như vậy, mà là trộm trốn đi, vì cũng là không nghĩ làm ngươi khổ sở, chúng ta muốn tỉnh lại lên, ngươi là bác sĩ, không phải giúp không được gì, chúng ta chỉ cần làm chính mình năng lực trong phạm vi sự tình thì tốt rồi. Tại đây phiên trấn An Hạ, Đồng Hiểu nhã gật gật đầu, cũng xoa xoa nước mắt, có đôi khi khổ sở là vô dụng. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, ngươi đi trước vội đi, ta bên này chính mình đi vào cùng Tần Chỉ đạo viên nói. Này cũng thành Đồng hiểu nhã trong tay còn có mấy cái bệnh hoạn, như vậy tự nhiên là càng tốt. Nàng sau khi đi, Bạch Tú Tú chờ đến bên trong áp lực tiếng khóc sau khi biến mất, mới gõ gõ môn. Bên trong yên lặng một lát, truyền đến tần tầm sương hơi mang khàn khàn thanh âm, tiến vào. Bạch Tú Tú đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến tần tầm sương ngồi ở một trương giản dị cái bàn trước, mặt trên phóng mấy chương văn kiện, còn có tờ giấy, như là một phần danh sách. Nhìn đến là Bạch Tú Tú tới, tần tầm sương đã sớm từ đồng hiểu nhã bên kia biết, nàng chạy tới sự tình chạy nhanh đứng lên cho nàng tìm một chiếc ghế ngồi, "Bác sĩ Bạch, ngươi đã đến, đến rồi." "Ừ, vừa đến." Bạch Tú Tú ngăn lại tần Tâm Sương động tác, nói, "Ta lại đây là cùng ngươi nói một tiếng, mặt trên xuống dưới điều khiển văn kiện còn chưa tới, nhưng là ta hiện tại liền muốn nhìn xem bệnh hoạn tình huống." Tần Tâm Sương gật gật đầu, "Hẳn là, ngươi yên tâm đi xem, bên này ta sẽ cùng những người khác trò hỏi, có ngươi ở, ta liền an tâm rồi, đến lúc đó ta không ở, cũng đến nhiều phiền toái ngươi chiếu cố ta các huynh đệ." Đối với Bạch Tú Tú ý nghệ thuật, Tân Tâm Xương tự nhiên là nhất tiến tâm. Bạch Tú Tú nghe được lời này, hơi hơi nhăn lại mày, muốn nói lại tôi nói, ngươi là. Nang đại khái có thể đoán được, là đi làm cái gì? Tân Tâm Xương dung nhan bi thống vài phần, hắn nhắm lại mắt, chậm rãi nói, ta còn cần đưa các huynh đệ cuối cùng đoạn đường, làm cho bọn họ hảo xuống mồ vi ăn. Bọn họ là liệt sĩ, chính là không ai người nhà, là nguyện ý làm chính mình hài tử, trở thành liệt sĩ. Nhiệm vụ này Lâm Tần Tầm Sương trong lòng trầm trọng và phẫn, hắn nhìn kia tám người tên, nhỏ nhất một cái mới 18 tuổi, thanh xuân mới vừa bắt đầu, hắn nguyên bản hẳn là có một phen thành tựu lớn, chính là hắn lại vĩnh viễn dừng lại ở 18 tuổi. Tần Tầm Sương đau lòng vô pháp hô hấp. Còn có này nằm ở trên giường bệnh, chậm chạp không có tỉnh lại các huynh đệ, bọn họ là vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại, vẫn là có thể tỉnh lại, này trở thành Tần Tầm Sương khúc mắc. Mỗi ngày buổi tối, hắn đều không thể ngủ yên. Biết đồng hiểu nhã lo lắng hắn Tần Tầm Xương liền làm bộ ngủ rồi, chờ đến khi tự ngủ sau, hắn mới mở to mắt, yên lặng rớt nước mắt. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chính là Tần Tầm Xương phát hiện, người ở nhất bất lực thời điểm, trừ bỏ lưu nước mắt không còn mặt khác. Nghe những lời này, Bạch Tú Tú cũng trầm mặc, nàng nhấp môi gật gật đầu, "Hảo." Nàng cũng không biết nên nói cái gì, thiếu chút nữa nàng liền phải trở thành cái này biết thảm thông tin tức giả trưởng. Mặt khác người bình thường, vấn đề lớn lớn bé bé nhưng là đều đã không có sinh mệnh nguy hiểm, vấn đề không tính lại, duy độc có 5 cái trọng thương, Bạch Tú Tú biết trong đó một cái là chính mình đệ đệ, nàng muốn trọng điểm cứu trị mấy người này. Trợ giúp bọn họ trước thoát ly sinh mệnh nguy hiểm lại nói, Tân Tâm Sương trầm giọng nói, ta mang người đi đi. Năm người đều là ở một cái trong phòng bệnh, chiếu cố người là thay phiên, này một đám quân y tới rồi lúc sau, trước cứu trị cũng là mấy người này, nhưng là không có ra cái gì cứu trị phương án tới, đều là sắc mặt ngượng ngùng. Tần Tâm Sương hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Bạch Tú Tú trên người. Lúc này đây bí mật nhiệm vụ, mặt trên vẫn là rất coi trọng, hiện tại cái này tình huống, kế tiếp công tác khẳng định phải làm hảo. Tới rồi cửa phòng bệnh, chờ Bạch Tú Tú giữ cửa vừa mở ra, liền thấy được Tô Vọng Đình ngồi ở một chiếc giường bệnh trước mặt, nàng nhìn thoáng qua, người nọ dung nhan mới vừa thoát tính trẻ con, làn da ngăm đen, lại có thể theo nàng nháy mắt nhận ra, đây là chính mình đệ đệ. Bạch Tú Tú thật sâu hô hấp một hơi, lại nhìn nhìn những người khác. Theo sau liền nhìn thấy một khắc chương quen thuộc gương mặt. Nàng hơi hơi kinh ngạc, Trần Đoan hắn. Không sai, Trần Đoan là lúc này đây nhiệm vụ chỉ huy người. Tần Tầm Xương nhìn chính mình tốt nhất huynh đệ nằm tại đây chương trên giường bệnh, trầm trạp không có tỉnh lại, hắn tâm như thế nào có thể hảo quá đâu? Nói những lời này thời điểm, Tần Tầm Xương nhịn không được nghẹn nào. Hắn nói, Trần Đoan vì cứu này mấy cái huynh đệ, mới đi theo bọn họ một khối xảy ra sự tình, hắn hôn mê trước nói cuối cùng một câu vẫn là, ngàn vạn không thể làm huynh đệ có việc Bạch Tú Tú nắm chặt ngón tay, thái niệm so dị vãng đều phải kiên định, ta nhất định sẽ y đi hảo bọn họ. Nhất định, tuyệt đối. Cùng ngay bắt đầu, Bạch Tú Tú liền tiến vào tới rồi cao cường độ công tác chung, Tô Vọng Đình bên này không thể trì hoãn lâu lắm, đem Bạch Tú Tú đưa đến bên này lúc sau cũng liền an tâm rồi, cho nên ngày hôm sau liền tính toán đi trở về. Bạch Tú Tú vô tâm quản hạt chuyện khác, liền đưa đều không có đi đưa Tô Vọng Đình, hai người ở bệnh viện ngắn ngủi gặp mặt. Nàng nhìn Tô Vọng Đình, Đại Mặc có vài phần xin lỗi, mấy cái người bệnh tình huống thực khẩn cấp, lúc này đây, ta không có biện pháp đưa người lên xe. Không có việc gì, ngươi đi vội đi, có cái gì tin tức tùy thời viết thư cho ta, biết sao. Tô Vọng Đình biết làm bác sĩ người nhà, duy nhất yêu cầu chính là lý giải. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Tô Vọng Đình trầm mặc một lát, theo sau mới nói, ta đây đi trước. Nay vừa đi, cũng không biết khi nào có thể gặp mặt. Nhìn Tô Vọng Đình xoay người bóng dáng, Bạch Tú Tú đột nhiên chạy tiến lên đi. Từ phía sau ôm lấy hắn, nàng thanh âm thấp thấp, một người cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, công tác không cần quá mệt mỏi, chờ ta bên này vội hảo, có rảnh ta liền mang niệm niệm hồi nam thành. "Hảo." Tô Vọng Đình cao hứng, hắn cảm giác được Bạch Tú Tú biến hóa. Trước kia hắn cảm thấy, Bạch Tú Tú tâm giống như là có một phiến môn nhắm chặt, vô luận chính mình thế nào, này phiến môn đều không muốn vì chính mình mở ra, nhưng hôm nay bất đồng, này phiến môn hắn cảm giác được tựa hồ lộ ra một cái khe hở. Cái này làm cho hắn cảm giác được một tia hy vọng. Hắn không ngại chính mình trả giá nhiều ít, chỉ cần đối phương nguyện ý hướng tới chính mình đi ra một bước, kia dù lại vô luận nhiều ít bước, hắn đều sẽ hướng nàng lao tới mà đến. Hai người lưu luyến không rời ly biệt sau, Bạch Tú tú một lần nữa tiến vào công tác trạng thái, năm người chạng hướng nàng đều xem qua. Tất cả đều là bị tác đạn trúng đến, trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít thương, mà quan trọng nhất một ít là nó bộ, đây mới là bọn họ trầm trặm không có tìm lại nguyên nhân. Nghiêm trọng nhất chính là Trần Úy Nguyên cùng Bạch Sương Đống. Căn cứ mặc khác ở đây người ta nói, lúc ấy là Trần Úy Nguyên đem vài người khác đẩy đi ra ngoài, mà Bạch Sương Đống nhìn đến chỉ có Trần Úy Nguyên ở kia, lại quay trở lại, muốn lôi kéo Trần Úy Nguyên cùng nhau đi. Chỉ là không còn kịp rồi. Tác đạn nổ mạnh. Bọn họ hai cái là khoảng cách gần nhất người, bị thương tự nhiên cũng là nghiêm trọng nhất. Mà lúc này, Trần Úy Nguyên hô hấp đột nhiên trở nên mỏng manh lên. Nhìn cái này tình huống, Bạch Tú Tú bất chấp cái gì, Nàng lúc trước từ trong không gian mới vừa chế ra năm viên bảo mệnh hoàn, chạy nhanh trước cấp Trần Úy Nguyên ăn vào, theo sau lại cho mỗi cá nhân đều ăn vào, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng lại ít nhất có thể treo khẩu khí này sẽ không nói tình huống càng ác liệt. Bất quá đây là thư mật trên viết dự hiệu, cụ thể như thế nào, nàng còn phải nhìn xem tình huống. Không biết qua bao lâu, Trần Úy Nguyên mỏng manh hô hấp dần dần khôi phục lên. Bạch Tú Tú lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra có hiệu quả. Bạch Tú Tú lập tức đi tìm Tần Tầm Sương, nói tình huống, ta còn cần một cái Tây Y Y, có thể cùng ta cùng nhau hợp tác. Khẩn cấp xử lý khẳng định là yêu cầu Tây Y về tới làm, mà nàng may mắn chính là hiện giờ có kia bổn chế dược thư tịch, bất quá vẫn là yêu cầu Tây Y tới làm chính mình phụ trợ. Tần Tầm Sương nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, khẩn trương hỏi một câu, tìm được Tây Y Y, các ngươi cùng nhau hợp tác sau, bọn họ là có thể tỉnh lại sao? Ta sẽ đem hết toàn lực. Bạch Tú Tú nhấp môi nói, có năm chắc rồi lại không có nắm chắc. Những cái đó dược, nàng chính mình đều còn không có dùng quá, cũng không biết có thể hay không dùng được, hơn nữa chính mình hệ thống học tập tri thức, cùng chính mình tiếp trước ở lúc sau hiểu biết quá một ít tiên tiến trị liệu phương án, cùng Tây Y hợp tác dưới, nói không chừng là có thể thành công. Tân Tâm Sương vừa định muốn mở miệng, liền nghe được cửa truyền đến thanh âm, hai người quay đầu lại đi, liền nhìn thấy một cái người quen đứng ở cửa. Là Trần Mạn. Nhìn đến Bạch Tú Tú, Trần Mạn tươi cười có chút miễn cưỡng, ta cùng ngươi cùng nhau Nàng phía trước vẫn luôn đều ở Nam Thành bệnh viện, nghe xong Trần Úy Nguyên xả ra chuyện tin tức, lập tức liền xin nghỉ chạy tới, vừa vặn liền nghe được Tần Tầm Sương cùng Bạch Tú Tú đối thoại, Trần Mạn cùng Bạch Tú Tú hợp tác quá, tự nhiên biết nàng y dị thuật cao siêu. Nàng tới là vì cứu Kaka. Nhìn đến Trần Mạn, Bạch Tú Tú kinh ngạc rất nhiều, liền phản ứng lại đây, nàng gật gật đầu, "Hảo." Người khác nói không chừng còn muốn ma hợp, nhưng là Trần Mạn không cần. Hai người từng có một lần ngắn ngủi hợp tác. Lúc này đây sự tình Lập tức đã bị mặt trên đã biết, về Tây Y cùng Trung Y hợp tác, lệnh đạo là không xem trọng. Sát trưởng tự mình chạy tới, tìm Tân Tâm Sương nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc nói, "Này không phải con nít chơi đồ hàng, kia nằm ở bên trong mấy cái, đều là vì nước phục hiến, lệnh người kính nể sùng kính chiến sĩ, nếu là ra một đinh điểm sự tình, bọn họ người nhà sẽ nói như thế nào? Sẽ nói chúng ta căn bản mặc kệ tham gia quân ngũ chết sống, kia đến lúc đó ai còn dám đưa nhà mình hài tử đảm đương binh?" 84, chương 84 Ở Sếp trưởng xem ra, đây là sinh mệnh, vẫn là vì nước phụng hiến các chiến sĩ, như thế nào có thể như vậy cho đùa, liền quyết định trị liệu phương án. Hiện giờ Trung Ý gì cùng Tây Y, chưa từng có qua cái gọi là hợp tác, nếu là cái nào mấu chốt thượng ra vấn đề, cái này trách nhiệm ai đảm đương khởi? Lúc này đây nhiệm vụ, Thương Vong xem như thảm trọng, cái này bản thân mặt trên liền rất chú ý, nếu là lại ra cái gì đường rẽ nói, kia ai có thể gánh vác đến khởi a? Chuyện này, Lam Sếp trưởng, hắn cái thứ nhất liền không đáp ứng. Quả thực chính là hồ nháo. Nghe được S trưởng nói, tân tâm xương tự nhiên minh bạch lãnh đạo tưởng chính là cái gì, nhưng nếu là thật sự không có cách nào nói, hắn cũng không đến mức cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. huống chi không nói cái khác, về Bạch Tú tu chuyên nghiệp năng lực, hắn vẫn là thực kiến tâm. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói: "S trưởng, hiện tại cái này tình huống hòa mặt, ngươi nói đều là không sai, đều là đúng, chính là chúng ta hiện tại không có thời gian, quân y lý không phải không có tới hơn người xem." đều đối cái này tình huống bó tay không biện pháp, mà hiện giờ bác sĩ Bạch đưa ra biện pháp này, đây cũng là không, có cách nào biện pháp, tổng không thể cái gì đều mặc kệ, khiến cho các huynh đệ tự sinh tự diệt đi, Trần Đoàn còn ở bên trong a. Nói đến Trần Úy Nguyên, Tân Tâm Sương nghẹn ngào, đây là hắn tốt nhất huynh đệ, đã từng hai người còn nói quá, muốn vẫn luôn vì quốc gia như vậy phụng hiến đi xuống, chính là ai có thể nghĩ đến, hiện tại sẽ là như thế này đâu. Tân Tâm Sương một đại nam nhân, hốc mắt hồng lợi hại, Úy Nguyên còn trẻ. Hắn rõ ràng còn có thể đi hướng càng tốt tương lai, hắn thậm chí đều không có cưới vợ sinh con, Trần gia là độc đinh, nếu là Úy Nguyên xẻ ra chuyện, ngươi làm thúc thúc thầm thầm làm sao bây giờ? Ta không phải không nghĩ tới ngài nói những cái đó khả năng tính, chỉ là hiện giờ thật sự là không có cách nào, không, có người đối chuyện này có nắm chắc, thậm chí phương án đều ra không được, bên kia ý tứ chính là chờ tắt thở. Còn như vậy dưới tình huống, Tân Tâm Xương thật sự là không có cách nào mặc kệ. Nghe lời này, Cho dù là S trưởng cũng là nhịn không được động dùng, nhưng hắn cũng có chính mình bàn khoan. Hắn nói, hiện giờ vẫn luôn đều ở đả kích Trung Y đi. Chúng ta nếu là khai cái này đầu, chị hết còn chưa tính. Nếu là chị không hết, kia vấn đề đã có thể lớn hơn nữa. Trung Y đi cùng Tây Y đi chưa từng có hợp tác quá. Ngươi dám nói nhân ra liền có trăm phần trăm năm chắc sao. Ta biết ngươi muốn cứu ý nguyên tâm, chính là chúng ta không thể loại cứu. Thật muốn đã xảy ra chuyện, những người khác là sẽ không nghe ngươi giải thích nhiều như vậy. Tình huống hiện tại bất ổn, càng quan trọng là, Trần Úy Nguyên vài người xảy ra chuyện đều là vì gia nhiệm vụ, đó chính là vì quốc gia cùng nhân dân, bên này khẳng định là muốn nhiều phương diện suy xét. Đều không phải là nói là chỉ có làm như vậy mới có thể hảo. Bên kia cũng chỉ là cấp ra cái tận khả năng, tiếp như vậy hiểm thật sự cần thiết mạo sao? Chuyện này, S trưởng không đồng ý. Bạch Tú Tú ở trong văn phòng, đang ở cùng Trần Mạn thảo luận kế tiếp cứu trị phương án, kết quả phải tin tức này Trần Mạn vừa nghe Mặt Trên không đồng ý, tức khắc liền rậm chân, vì cái gì không đồng ý? Ta muốn cứu ta chính mình ca ca, vì cái gì liền không thể? Nếu là ca ca ta không có, có phải hay không Mặt Trên phụ trách ta, vì cái gì làm ta làm nải đó đều không được? Nàng cho tới nay, từ bên kia đuổi tới bên này, đều là tinh thần căng chặt trạng thái, hiện tại đột nhiên được lời nói, nói là Mặt Trên không cho cứu trị, nàng tự nhiên là tức khắc liền hỏng mất. Bạch Tú tú sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng nhíu chằn mày, Nếu là mặt trên không cho cứu chỉ nói, kia nàng liền thử một lần biện pháp đều không có, đó chính là nhìn Bạch Sương dống bọn họ đã xẻ ra chuyện. Thấy hai người sắc mặt không tốt, Đồng Hiểu Nhã cũng không biết nên nói cái gì, Thần Tầm Sương được tin tức này lúc sau, liền không lại cùng nàng nói chuyện qua, chỉ là làm nàng tới bên này thông tri, mặt khác một chữ cũng không chịu nói, sắc mặt một mảnh tử khí chấm chấm, giống như là đã không có sinh khí giống nhau. Tình huống như vậy hạ, Đồng Hiểu Nhã không hỏi cái gì, chạy nhanh trước tới nói Nàng cũng làm không rõ, vì cái gì mặt trên chính là không muốn làm các nàng tới cứu trị, chẳng lẽ có cái gì, sẽ so này đó sinh mệnh còn muốn tới quan trọng sao? Đã có người nguyện ý ra tới thử xem, kia vì cái gì liền không muốn thử một lần đâu? Đông Hiểu nhã nhấp môi, ta xem Tầm Sương đã tận lực tranh thủ, nhưng lại éo trưởng tự mình tới, trực tiếp liền phủ quyết chuyện này, hắn làm cấp dưới cũng không có gì biện pháp. Tình huống hiện tại còn có thể càn kiếm một ít sao? Tựa hồ không được. Trần Mạn liền nói ngay, Ta đi tìm S trưởng nói chuyện, ta tới phụ trách thuyết phục hắn. Ngươi nói như thế nào phục hắn? Bạch Tú Tú ngước mắt nhìn về phía Trần Mạn, hỏi lại một câu. Lời nói là nói như vậy, chính là đương Bạch Tú Tú như vậy vừa hỏi thời điểm, Trần Mạn liền á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nàng nói như thế nào phục hắn? Chính mình có thể nói, đơn giản chính là muốn cứu trị Trần Úy Nguyên, chính là đối phương chính là không yên tâm làm các nàng làm. Thấy Trần Mạn không nói chuyện, Bạch Tú Tú nhắm mắt lại, khôi phục vài phần thanh tĩnh, nói Nói vậy nên nói tần chỉ đạo viên nhất định đều đã nói, nhưng là bên kia vẫn là không đồng ý, tự nhiên cũng có bọn họ suy xét. Chúng ta đây chẳng lẽ liền ngồi lấy đợi chết sao? Trần Mạn không muốn, nếu là liền như vậy làm nàng ngồi chờ chết nói, đó chính là nhìn chính mình ca ca chết, vốn dĩ hai huynh muội cảm tình liền thâm hậu, nàng như thế nào nguyện ý làm như vậy? Nói đến này, Trần Mạn nhìn về phía Bạch Tú Tú, có chút nóng nảy, Tú Tú, ngươi nên không phải tính toán liền như vậy tự bỏ đi. Này mặt trên nằm Nhưng còn có Bạch Sương Đống a. Trần Mạn chạy tới thời điểm, nhìn đến Trần Úy Nguyên khi đã cảm giác muốn hỏng mất, kết quả cách vách nằm, còn có cái Bạch Sương Đống khi, nàng thiếu chút nữa hôn mê qua đi, tuy rằng nàng chưa bao giờ không có cùng Bạch Sương Đống biểu đạt quá chính mình hảo cảm, chính là đối với thiếu niên này, nàng như cũng là thưởng thức. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bạch Sương Đống khởi, Trần Mạn đã bị nàng hấp dẫn ở, đó là một loại nói không nên lời thanh xuân, trong ánh mắt càng là để lộ ra một tia rẻo dai. Gọi người vô pháp không đi nhiều xem thiếu niên này liếc mắt một cái. Nhưng mà hiện giờ, thiếu niên này im lặng nằm ở trên giường bệnh, đã không có mấy gặp hắn sức sống, này đột nhiên làm Trần Mạn liền cảm thấy khổ sở. Đây cũng là nàng bức thiết muốn tiến hành trị liệu một nguyên nhân. Chẳng sợ chính mình cùng Bạch Sương đống không có khả năng, nhưng là nàng như cũ muốn nhìn đến thiếu niên này có thể khôi phục đến đã từng bộ dáng. Nghe được Trần Mạn nói, Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, nàng nói, cứu người quan trọng nhất, mặt trên không đồng ý. Chúng ta liền chính mình cứu trị, chẳng sợ vía kỳ lại như thế nào, tình huống như vậy kéo xuống đi một phút, đó chính là đem tính nguy hiểm điều cao một chút, bọn họ tùy thời đều sẽ mất mạng, chúng ta không bằng liền hướng này một phen. Bạch Tú Tú nói chuyện thời điểm, đôi mắt kiên định, lựa lợi hại. Nàng đã quyết định, cho dù là đánh bạc chính mình sở hữu, chẳng sợ chuyện này làm, chính mình không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, chính là thì tính sao, làm người y ỉa giả, cần phải làm là không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa. Lời này vừa ra, Đồng Hiểu Nhã không khỏi mở to hai mắt, chạy nhanh nói: "Ngươi điên rồi sao? Nếu là không nghe theo mặt trên an bài liền đi cứu trị, đó chính là vi kỷ vi phạm quy định, ngươi là muốn ăn xử phạt." Bộ đội kỷ luật nghiêm khắc, nếu là thật sự không có trị liệu hảo, xảy ra chuyện nói, cái như vậy trách nhiệm liền tất cả đều là Bạch Tú Tú chịu trách nhiệm, loại tình huống này nàng là tuyệt đối không thể làm Bạch Tú Tú đi làm. Vệ sinh trường học bên kia đang ở phát triển không ngừng, đem chính mình chức nghiệp kiếm sống đều đổ tại đây một lần trị liệu thượng, thật sự đáng giá sao?" Bạch Tú Tú đã sớm biết cái này khả năng tính, lại là chút nào đều không ngại, nhàn nhạt nói, "Hiểu nhá, ta biết ngươi muốn cùng ta nói cái gì, nhưng là ta không có cách nào nhìn nơi này bất luận cái gì một người chết, ta muốn thử thử một lần, chẳng sợ lúc sau ta thật sự đã xẻ ra chuyện, ta đây cũng sẽ không thẹn với chính mình nội tâm, nếu là ta không thử nói, bọn họ nhất định phải chết, này đó đều là vì quốc gia phụng những người, ta liền tính là chịu điểm xử phạt." kia lại xem như cái gì. Cái này chuẩn bị nếu làm tốt, liền không có lui lại khả năng tính, Bạch Tú Tú là khẳng định muốn cứu chị, đương nhiên kỳ thật nàng cũng có biện pháp đi thuyết phục ép trưởng, chính là nói vậy, thời gian trì hoãn quá dài, hôm nay cần thiết phải tiến hành cứu trị. Bằng không nói, sẽ bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ, như vậy tình huống, liền càng nguy hiểm. Nàng cũng không có cưỡng bác những người khác, mà là nói, ta biết cái này ý tưởng, đối với các ngươi tới nói, khả năng quá mức với lớn mật. Ta hiện tại cũng không có thời gian tới thuyết phục các ngươi, chuyện này ta có thể dốc hết sức khiêng xuống dưới, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không nói đến các ngươi, tiểu mạn tỷ, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta còn là yêu cầu ngươi trợ giúp, bằng không cái này cứu trị phương án là tiến hành không đi xuống, bất quá đến lúc đó ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói đến ngươi, chỉ nói là một mình ta việc làm. Đây là trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Về phòng giải phẫu, đến lúc đó nửa đêm đi vào, điểm này cũng yêu cầu Tần Tầm Sương hỗ trợ. Nghe được lời này, Trần Mạn lại là nói, cái này phương án ta là cần thiết muốn thăm dự, làm ngươi một người ta còn không yên tâm đâu, đến nỗi ngươi nói cái gì ngươi một người việc làm nói, ta mới không muốn nghe, ta chính mình muốn cứu người, không cần thiết ngươi đi hướng cái gì, như vậy một chút đều không vĩ đại, nếu là ngươi đệ đệ tỉnh, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ trách ta, ngươi yên tâm đi, làm bác sĩ điểm này chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn phải có, ngươi lại như vậy giận ngộ. Ta như thế nào liền không thể có? Trần Mạn cố ý nói như vậy lời nói, nhưng Bạch Tú Tú biết, nàng tính cách chính là như vậy, hào phóng nhiệt tình, có cái gì thì nói cái đó, là Bạch Tú Tú nhất hâm mộ, cũng là nhất thưởng thức một loại tính cách. Bạch Tú Tú nở nụ cười, biết Trần Mạn là muốn cùng chính mình cùng nhau gánh vác trách nhiệm, nàng nói: "Thành, kia chúng ta liền cùng nhau làm như vậy bác sĩ, cho nên ngươi là đáp ứng ta đề nghị. Chỉ cần có thể cứu người, mặc khác ta đều nghe ngươi, ngươi đầu óc có so sở với ta liên quan." Trần Mạn trở về một câu Mà Đồng Hiểu Nhã nhìn đến hai người đều đã quyết định hảo làm như vậy, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nguyên bản lo lắng cũng ở như vậy bầu không khí hạ tiêu tán vài phần, nàng có một loại ở trong trường học đi học trốn học cảm giác, là cái loại này không sợ cảm giác. Có lẽ, bác sĩ đó là như thế. Chỉ cần có thể cứu người, chẳng sợ bồi thường chính mình sự nghiệp kiếm sống, bồi thường chính mình đều sẽ không tiếc. Đồng Hiểu Nhã bị cảm nhiễm, cũng đối bác sĩ cái này ngành sản xuất có hoàn toàn mới nhận thức cùng hiểu biết. Nàng cười nói, kia tính ta một phần, các ngươi luôn là yêu cầu một cái trống trừng, muôn cứu chỉ nói, cũng đến yêu cầu địa phương, này đó ta so các ngươi càng quen thuộc. Tuy rằng phía trước suy xét chính là làm tần tầm sương tới, bất quá đồng hiểu nhã kỳ thật cũng giống nhau, nàng trong khoảng thời gian này ở bên này đã lăn lộn mặt thuộc, muốn làm cái gì cũng phương tiện rất nhiều, hơn nữa đồng hiểu nhã cùng bên này phụ trách trọng thương người bệnh người quan hệ hảo, tưởng cái biện pháp lấy chìa khóa không thành vấn đề. Cái này kế hoạch liền như vậy lặng yên tiến hành rồi. Mà ở lúc này, rồi lại người đang ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn bên này tình huống. Trờ tới rồi nửa đêm thời điểm. Đồng Hiểu Nhã hiện tại là cùng Tần Tầm Sương một khối ngủ ở bên này an bài một chỗ địa phương, nàng vẫn luôn đều không có ngủ, thật vất vả chờ tới rồi buổi tối, bên ngoài bóng đêm đã đen nhánh đến nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, nàng mới chậm rãi đứng lên, rón ra rón ren xuống giường. Mùa đông quần áo chính là khó xuyên. Đồng Hiểu Nhã cảm khái một câu, thật vất vả đem quần áo mặc vào. Nàng bộc lên một kiện quần áo khoác, liền tính toán giá cửa. Nay chân mới vừa bước ra đi, tay đã bị người kéo lại. Phía sau truyền đến tần tầm sương hỏi chuyện, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Đồng hiểu nhã bị khiếp sợ, giống như là làm tắc bị phát hiện giống nhau, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, bất quá tưởng tượng đến này hơn phân nửa đêm, cách vách ngủ đến đều là người, chính mình này một e, dựa theo này đó tham gia quần ngủ cảnh rất âm, khẳng định đều phải xong tới. Chậm nhất 2 phút trong vòng, nên có thể tập hợp xong. Đồng hiểu nhã nhặn xinh xinh đem cái này tiếng kêu cấp nhịn xuống, nàng chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến Tần Tầm Xương đã thanh tỉnh đứng ở chính mình trước mặt, lúc này mới vừa bừng bực lửa dầu hỏa đèn, chút nào không thấy buồn ngủ. Nàng miễn cưỡng cười cười, nay sợ là chính là gã cho tham gia quân ngũ chỗ hoàng đi, một chút động tĩnh đều có thể kêu hắn tỉnh lại. Xem bộ dáng này, nơi nào như là giấc ngủ sâu quá. Ta đi ra ngoài đi vệ đỗ cỡ. Tần Tầm Xương liếc liếc mắt một cái trong phòng ống nổ, nhếch môi nói, trong phòng có thể thượng Bên ngoài quá lạnh, ta sợ ngươi rất hầm cầu, đến lúc đó ta còn phải đi với ngươi. Đồng Hiểu Nhã, kỳ thật Tần Tầm Sương người này rất thông minh, dù sao Đồng Hiểu Nhã là như vậy cảm thấy, kia một đôi mắt nhìn thấu quá nhiều, mà nàng đầu óc không tốt lắm, đi theo Tần Tầm Sương hào lúc sau, càng thêm cảm thấy chính mình giấu không được chuyện, đối phương ánh mắt vừa thấy lại đây, giống như là đã biết chính mình suy nghĩ cái gì dường như, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đồng Hiểu Nhã thật sự là không thể tưởng được càng tốt lấy cớ Đo anh phải nói, ta tính toán đi Tú Tú bên kia nhìn xem, hôm nay ta cùng các nàng nói về sau, các nàng rất khổ sở, cho nên ta muốn đi an ủi an ủi các nàng. Các ngươi là có cái gì kế hoạch sao? Tân Tâm Xương gọn gàng dứt khoát hỏi. Xem đồng hiểu nhã như vậy, Tân Tâm Xương liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương trong lòng có quỷ, mà chính mình tuy rằng đối Bạch Tú Tú không phải thực hiểu biết, chính là đối Trần Mạn hắn lại là biết đến, rốt cuộc Trần Mạn là Trần Úy Nguyên muội muội. Dựa theo Trần Mạn tính cách, mặt trên như vậy không đồng ý chuyện này, nàng không có khả năng liền lựa chọn như vậy thiện bãi cam hưu, trừ phi nàng có khác tính toán. Việc này ra đột nhiên, nhất định có cổ quái. Tân Tâm Sương nhìn chính mình thế tử, hắn vốn chính là thiện miên người, nhiều năm qua thói quen đã dưỡng thành, bên người một có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ thanh tỉnh, mà từ cùng đồng hiểu nhã kết hôn lúc sau, hắn liền phát hiện, đồng hiểu nhã người này ngủ tư thế cực kỳ không tốt, luôn là đá chăn, này ngày mùa đông một đá, hắn phải lên cấp đồng hiểu nhã cái chăn. Này đều mau thành thói quen. Đồng Hiểu Nhã tự nhiên trước nay cũng không biết loại tình huống này, hôm nay lúc này mới ôm may mắn tâm lý muốn chạy ra, kết quả đã bị Tần Tầm Sương chà bao. Quan trọng nhất chính là, chính mình trượng phu này lôi mắt, như vậy nhìn chằm chằm chính mình, Đồng Hiểu Nhã thật cảm thấy chính mình phải bị ép hỏi ra tới. Nàng con nhớ thương Bạch Tú Tú bên kia, miễn cưỡng cười nói, nào có cái gì kế hoạch, này mặt trên không đồng ý, chúng ta còn có thể có biện pháp nào. Nếu không có, vậy ngủ đi, đại buổi tối Bác sĩ Bạch hẳn là cũng đã ngủ, ngươi cũng đừng đi quấy rầy người khác." Tân Tâm Xương nhàn nhạt nói. "Đồng hiểu nhã. Nàng sao có thể không ra đi à? Này nếu là không ra đi nói, bên kia cứu trị phương án liền tiến hành không đi xuống, việc này tổng không thể tạm ở chính mình này mặt trên đi. Nhưng xem Thần Tâm Xương bộ dáng này, chính là biết chính mình muốn làm cái gì, nhưng là nàng không nói, đối phương cũng không ép nói, chính là không cho nàng đi ra ngoài thôi. Mắt thấy thời gian càng ngày càng cần bách, Đồng hiểu nhã không có biện pháp. Một nháy mắt liền đem kế hoạch nói thẳng ra. Nàng đã làm tốt, vô luận như thế nào đều phải đi tính toán, chẳng sợ Tần Tầm Xương không cho chính mình đi. Nhưng nào tưởng, đang nghe cái này kế hoạch sau, Tần Tầm Xương nhếch môi nói, "Ta cũng đi." A. Đồng Hiểu Nhã có chút ngốc. Cuối cùng nàng vẫn là mang lên Tần Tầm Xương. Bệnh viện buổi tối bên này không có gì người, bên kia chìa khóa, Đồng Hiểu Nhã đã bắt được tay, về y ỉa dược này đó, cũng đã chuẩn bị xung tốc. Bạch Tú Tú cùng Trần Mạn sớm đã đến. Lại là vẫn luôn không chờ đến đồng hiểu nhã, Trần Mạn càng chờ càng sốt ruột, này ngày mùa đông, nàng đã xuyên cũng không nhiều lắm, lúc này khuôn mặt nhỏ đã đông lạnh tím, nàng hỏi, nên sẽ không bị phát hiện đi. Chờ một chút. Bạch Tú Tú nhăn lại mày. Nàng cũng có chút lo lắng, ra cái gì ngoài ý muốn tình huống. Không biết đợi bao lâu, hành lang vang lên tiếng bước chân, mà này không phải một người tiếng bước chân, hiển nhiên là hai người. Bạch Tú Tú cùng Trần Mạn đều nhìn qua đi. Nhìn đến hai người Tần Tầm Sương đến gần lúc sau, hướng tới các nàng gật gật đầu, cụ thể tình huống, Hiểu Nhã đã cùng ta đã nói rồi, nghe nói các ngươi đã ra trị liệu phương án, nhân mệnh quan thương, thiên, chúng ta chạy nhanh trước cứu chỉ đi. Một bên Đồng Hiểu Nhã xem hai người mắt lộ kinh ngạc, ngượng ngùng nói, Tầm Sương ngủ thiện, cơ hồ ta vừa tỉnh lại đây, hắn cũng liền tỉnh lại, ta không có biện pháp đành phải nói, bằng không ta đều ra không được, nhạ, cái này là chìa khóa. Nàng la khẳng định muốn tới, chìa khóa ở nàng nơi này. Chỉ là đem Tần Tầm Sương kéo xuống thủy, không phải Bạch Tú Tú mong muốn. Nàng nhìn về phía Tần Tầm Sương, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật việc này ngươi không cần thiết trộn lẫn tiến vào, ngươi như vậy chứ vị, nếu là thật sự xử trí xuống dưới, sợ là rất nghiêm trọng, chúng ta ba cái làm, cũng đủ rồi. Luôn là có địa phương yêu cầu đến ta, nếu ta vì chính mình chứ vị, mà đã quên lúc trước vào sinh ra tử huynh đệ, ta đây cũng không xứng làm người." Tần Tầm Sương nhàn nhạt cười cười. Hắn là không có khả năng liền như vậy nhìn Trần Úy Nguyên mấy cái bị thương mặc kệ. Nếu Bạch Tú Tú mấy cái ra cứu trị Phương án, vậy trước thử xem xem, thật sự không được, còn có hắn người nam nhân này đỉnh, tổng không cần thiết muốn mấy cái nữ đồng chí xông vào phía trước, kia đến lúc đó Trần Úy Nguyên nếu là tỉnh, nhất định sẽ trách hắn. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cũng liền không nói cái gì nữa, mấy người vào phòng bệnh sau, trước tử Trần Úy Nguyên bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng một người. Mỗi người tình huống, Bạch Tú Tú đều rõ như lòng bàn tay, ở phía trước cũng đã ký lục xuống dưới. Bởi vì ăn bảo mệnh hoàn duyên cớ, đại ra tình huống đều không có ác liệt tựu mau, ít nhất đều vẫn là giữ được an phía trước trạng thái. Ở lâm trị liệu phương án phía trước, Bạch Tú Tú đem mỗi người tình huống đều cùng Trần Mạn nói qua, lúc này đây cứu trị, không cần khai đao. Tại đây phía trước, Trần Mạn phụ trách nói cho Bạch Tú Tú bệnh hoạn tâm suất tình huống, còn có từ Tây y ý nghĩa góc độ xem bệnh tình huống. Mặt sau chính là Bạch Tú Tú bên này phụ trách, mấy người vẫn luôn bận việc tới rồi đại buổi sáng, mỗi cái người bệnh tình huống bất động. Bởi vậy trị liệu phương án cũng bất đồng, thời gian này dài ngắn cũng liền không giống nhau. Bạch Tú Tú đem đã thật lâu vô dụng châm cứu bao đem ra, nhìn mấy người tình huống, quyết định kim kim phương án. Hai người phối hợp với nhau, quả thực chính là thiên y hiểu vô cùng. Buổi sáng 8 giờ, cuối cùng một cái người bệnh kết thúc kim kim, trán mạn cái trán đã xuất hiện một tầng hãn, chuyện của nàng một chút đều không ít, tuy rằng chủ yếu là Bạch Tú Tú, nhưng là nàng ở làm xong này đó lúc sau, còn phải quan sát mỗi cái người bệnh tình huống. Sự tình cũng là không đơn giản. Kết thúc game kim lúc sau, Bạch Tú Tú lại lấy ra chính mình phía trước bảo chế tốt thuốc viên, làm Trần Mạn đều cấp ý hạ. Trần Mạn nhìn lâu đẫm sắc thuốc viên, có chút tò mò, đây là cái gì dược? Nàng phát hiện trung y cái cái này ngành sản xuất, còn rất thần kỳ, dùng cùng chính mình y học lý luận, hoàn toàn là hai loại, Tây y lý luận là từ thân thể khí quan xuất phát, mà Bạch Tú Tú làm, lại là không cần khai đao, là có thể giải quyết căn bản vấn đề, này không khỏi cũng quá mức thần kỳ. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy nói, Trần Mạn khẳng định là không tin, chính là chuyện này phát sinh ở Bạch Tú Tú trên người, nàng chính là cảm thấy đáng giá tín nhiệm. Quan trọng nhất chính là, ở đối phương chắt xong chớp lúc sau, Trần Mạn xem tâm suất tình huống, rõ ràng liền có biến hóa. Bạch Tú Tú giải thích nói, cái này ăn là cố bổn bồi nguyên cùng chữa trị, bọn họ mấy cái thân thể đều bị tác đạn hoặc nhiều hoặc ít chấn bị thương căn bản, hiện tại chính là yêu cầu làm cho bọn họ chính mình từ trong ra ngoài hảo lên, bằng không nói Chẳng sợ tỉnh lại, cũng nhất định còn có rất nhiều vấn đề. Phải Lam liền phải làm được tốt nhất, bằng không chính là bệnh ngủ. Chân mạn cái hiểu cái không, này đó đều là chính mình không nghe nói qua, ở nàng học tập đến tri thức, nhưng không có này đó cái gọi là căn bản linh tinh. Mà lúc này, bên ngoài lại là truyền đến động tĩnh. Tân Tâm Sương cùng Đồng Hiểu Nhã là vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài, liền sợ có người nào tiến vào quấy rầy, tới rồi 8 giờ nhiều thời điểm, quả nhiên liền có người tới cửa tới, là S trưởng. Hắn là nghe nói bên này tựa hồ ở ngầm cứu trị, lập tức tức giận, chạy nhanh liền đuổi lại đây. Kết quả tới rồi bên này lúc sau, liền thấy được Tần Tầm Sương đứng ở kia, hắn vừa đến lập tức liền đạp một chân qua đi, thiếu chút nữa đem Tần Tầm Sương đá ngã xuống đất. Sếp trưởng cả giận nói, ta phía trước là nói như thế nào, mới vừa nói xong lúc này đây cứu trị không được, ta cũng đi nguyên nhân cùng ngươi nói, ngươi hiện tại đây là có ý tứ gì, không nghe thượng cấp lãnh đạo an bài đúng không? Ở bộ đội, đó chính là muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tần Tầm Xương làm như vậy, hiển nhiên là vi phạm cái này ước nguyện ban đầu. Sếp trưởng không phải nói không quan tâm bên trong mấy cái chiến sĩ, nhưng là có một số việc không phải nói muốn làm là có thể làm, phải có rất nhiều phương diện đều đi ban quan đến, bất quá hắn như thế nào cũng không thể tường được, Tần Tầm Xương sẽ vi phạm chính mình mệnh lệnh. Nhìn đến Sếp trưởng đã ngửi, đồng hiểu nhã nóng này, trực tiếp vọt tới Tần Tầm Xương trước mặt, vội giải thích nói, đây đều là chúng ta mấy cái gia chủ ý, cùng Tần Chỉ đạo viên không quan hệ, hắn cũng là mới biết được chạy tới ngươi tránh ra, đem phòng bệnh cửa mở. Sếp trưởng quả thực chính là hận sắt không thành thép, nay nằm ở bên trong mấy cái, giống như là chính mình hài tử, hắn sao có thể không đau lòng, cũng sao có thể nhẫn tâm khiến cho bọn họ xẻ ra chuyện. Chính là không có cách nào, nay mặt trên không đồng ý, hắn khai cái này tiền lệ nói, sau này còn như thế nào làm phía dưới người phục tùng mệnh lệnh. Hắn lúc này là khí hỏa công tâm, nguyên bản xem trọng Tần Tầm xương, lại cũng là như vậy hành động theo cảm tình. Nhìn đến lãnh đạo như thế sinh khí, Tần Tâm Sương đứng thẳng thân thể, lưng đứng thẳng, hắn chính chính nhìn về phía S trưởng, những việc này đều là ta ra chủ ý, S trưởng ngươi muốn trách nói liền trách ta, này cùng những người khác không quan hệ, bác sĩ Bạch cùng bác sĩ Trần đều là ta yêu cầu, ta không đành lòng nhìn đến Trần Đoàn xẻ ra chuyện, cũng không đành lòng nhìn đến này đó các huynh đệ xẻ ra chuyện. Ngươi như vậy xúc động làm việc, không bằng về nhà làm ruộng đi thôi ngươi. S trưởng cũng là tức giận đến không được. Lúc này, phòng bệnh môn mở ra. La Bạch Tú Tú nghe được bên ngoài động tĩnh, Suy đoán đến bọn họ làm sự tình hẳn là bị người phát hiện, cho nên hiện tại đã tìm tới cửa, điểm này, Bạch Tú Tú đã sớm suy đoán tới rồi. Nàng cũng không sợ chút nào, đi ra ngoài, mở cửa ra. Nhìn đến bên ngoài tình huống, La Sếp trưởng mang theo một đám tiểu đội, phía sau còn theo một cái bác sĩ. Phòng trưng chính là cái này, bác sĩ phát hiện tình huống không thích hợp, qua đi báo cáo Sếp trưởng. Mà cái này bác sĩ, không biết vì cái gì, Bạch Tú Tú mơ hồ cảm giác được vài phần quen thuộc. Đối Phương ở nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, lập tức nói: "Sếp trưởng, ta xem chính là cái này bác sĩ Bạch, gia chủ ý, nàng từ trước đến nay chính là ái làm nổi bật người, lúc này đây sự tình, nàng khẳng định là coi như mỗ một loại lợi thế, cho rằng chỉ cần làm thành, vậy có thể đánh ra danh khí tới, bất quá ta cũng là cảm thấy kỳ quái, này bác sĩ Bạch cũng không phải các ngươi an bài lại đây quân y địa hàng. Ngũ, sao có thể đến cái này bệnh viện tới, còn có thể tiếp xúc đến bên này trọng thương người bệnh đâu?" Cái này bác sĩ nhìn Bạch Tú Tú, trong ánh mắt tràn ngập thu hận. Bất quá Bạch Tú Tú lại là đối cái này bác sĩ, như thế nào đều nhớ không nổi, đối phương rốt cuộc là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy tựa hồ có chút quen mắt, chính là muốn nói cụ thể nơi nào quen mắt nói, nàng lại một chốc một lát nghĩ không ra. Đối phương hiển nhiên là cố ý muốn nắm chứng mình sai lầm, Bạch Tú Tú đã nhận ra điều đó, trong lòng trầm mặc vài phần, nàng đã làm tốt chính mình xẻ ra chuyện tính toán, liền cũng không sợ sợ hãi, tự nhiên hảo phóng nước mắt nhìn về phía S trưởng. Nói: Lúc này đây sự tình, cùng những người khác đều không quan hệ, là ta chính mình muốn cứu trị người bệnh, không màng quân kỷ quân quy, ép trưởng ngươi muốn xử phạt nói, liền trực tiếp xử phạt ta hảo. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Trần Mạn cũng chạy nhanh nói: "Là ta vấn đề, là ta nhất định phải cứu ca ca ta, ta cầu bác sĩ Bạch, ép trưởng nếu là nhất định phải có người gánh vác trách nhiệm nói, đó chính là trách nhiệm của ta, ngươi xử phạt ta đem." Tình huống này cơ hồ là mỗi người đều cấp muốn xử phạt, khi ép trưởng không được Hắn tức muốn hộc máu nói: "Hành a hành a, các ngươi một đám đều lợi hại a, tất cả đều nói là chính mình sai, vậy các ngươi mỗi người đều phải bị xử phạt, ai đều tránh không khỏi." Việc này một chút tới, khẳng định là phải có người gánh vác trách nhiệm. Ai đều tránh không khỏi. Tuy rằng không đến mức nói quan đi vào, nhưng là lệnh cưỡng chế không cho phép tiến vào bệnh viện, trước mắt bị an bài ở một chỗ trong văn phòng, đại gia hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến vừa mới tình huống, rồi lại nhịn không được đều bật cười. Trần Mạn như là nghĩ tới cái gì, Nhìn về phía bạch tú tú, cảm thấy kỳ quái nói, vừa mới cái kêu bác sĩ, tựa hồ thực thù hận ngươi, không biết là cái tình huống như thế nào, ngươi nhận thức đối phương sao. Nói lên cái này, bạch tú tú cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng sắc thật cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng là muốn cho nàng nhớ, lại cảm giác là thực xa xôi sự tình, nàng nhìn về phía đồng hiểu nhã cùng tần tầm xương. Người kêu các ngươi nhận thức sao, là bộ đội lại đây. Đồng hiểu nhã lắc đầu, không phải, bộ đội tới mấy cái bác sĩ, ta đều rất quen thuộc. Cái này bác sĩ ta liền nhìn không quen mặt, nhìn thấu áo bảo trắng, hình như là nhà này bệnh viện bác sĩ. Đó chính là bên này bác sĩ. Bên này bác sĩ, như thế nào liền đối Bạch Tú Tú thủ hận lớn như vậy đâu? Bạch Tú Tú chính mình đều cảm thấy kỳ quái, dựa theo người này tuổi, cũng có chút số tuổi rồi, nàng nhíu mày đầu, cảm thấy chính mình nhất định là xem nhẹ nào đó quan trọng ký ức điểm. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, vài người đều vào được, còn Liên Lụy Tần Tầm Sương, Bạch Tú Tú có chút xin lỗi. Tần Chỉ Đạo Viên, lúc này đây liên lụy đến ngươi, lúc ấy ngươi liền không nên gánh vác trách nhiệm, ta tới gánh vác, so ngươi tới gánh vác muôn tốt một chút. Muốn thật sự Tần Tầm Sương bị Sử Phật nói, nói không chừng liền phải trở về làm ruộng. Kia nàng tội lỗi có thể to lắm. Rốt cuộc cái này ý tưởng, từ lúc bắt đầu chính là chính mình đề. Tần Tầm Sương nghe được lời này, lại la sủng nhịch nhìn thoáng qua Đồng Hiểu Nhã, Hiểu Nhã cùng các ngươi cùng nhau, liền tính ta không tham dự, cuối cùng ta cũng khó thoát quan hệ. Còn không bằng từ lúc bắt đầu liền tham dự tiến vào, ta ở nhà cũng ngủ không được, ở phòng bệnh bên ngoài chờ, ta chính mình cũng có thể yên tâm một ít, có thể tùy thời biết bên trong tình huống như thế nào. Trước đó vài ngày hiểu nhã còn giận ta, ta là thật sợ nàng không muốn cùng ta qua. Nói đến cùng, một nửa là bởi vì huynh đệ, một nửa là bởi vì đồng hiểu nhã. Nghe Tần Tầm Sương nói như vậy, Đồng Hiểu Nhã có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nơi này còn có hai cái người khác đâu. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói này đó làm gì? Người trước đem nhà ngươi về điểm này phá sự giải quyết lại nói, tuy rằng đối tần gia, đồng hiểu nhã là các loại không hài lòng, nhưng là đối tần Tầm Xương, nàng là một chút khắc cũng không cần phải nói, tần Tầm Xương đối chính mình là thật sự hảo, đơn tử các phương diện tới nói, tần Tầm Xương đều là cái không tồi kết hôn đối tượng. Bằng không nói, đồng gia cũng sẽ không nguyện ý làm nữ nhi gả đến nông thôn đi. Trừ bỏ tiểu Lan lần đó sự, tần Tầm Xương cũng không khác có thể chọn thứ, mà tiểu Lan đó là cũng không phải tần Tầm Xương muốn. Mà là tần gia cha mẹ tự chủ trương, dưỡng đã nhiều năm, đều không có nói cho tần Tầm Xương, liền chờ ngày nào đó đem người cấp lửa trở về, liền trực tiếp đón đầu làm hắn kết hôn. Kết quả không nghĩ tới, chính mình nhi tử ở bên ngoài tìm cái, còn mang về nhà đi, này bản tính như ý liền thất bại. Tần Tầm Xương xem đồng hiểu nhã bộ dáng này, phòng chừng là sẽ không như thế nào giận mình, cũng coi như là thả điểm tâm, việc này tuy rằng làm, xúc phạm quân quy, chính là hắn cũng không hối hận. Nếu là không làm, Hắn mới có thể càng hối hận. Mấy người ở chỗ này quan tới rồi buổi tối, Sếp trưởng mới thả bọn họ. Đơn độc đem Tần Tầm Sương kêu qua đi. Sự tinh Sếp trưởng gánh vác xuống dưới, mặt trên tuy rằng không so đo, nhưng là vẫn là có chút ý kiến, chỉ là bán Sếp trưởng mấy cái mặt mũi, mà quan trọng nhất một chút là mấy cái người bệnh tỉnh lại. Các khí quan đều bắt đầu bình thường vận tác. Sếp trưởng nói, "Lần này, nếu không phải ông trời đều lại giúp ngươi." Bác sĩ Trần hỗ trợ nhìn nhìn nói, "Các ngươi mấy cái đều phải ăn sự phạt." Bác sĩ Trần. Tân Tâm Sương ngẩn ra. Sếp trưởng gật gật đầu, nói, "Bác sĩ Trần là nhà này bệnh viện y y thuật tốt nhất." Viện trưởng nói, "Lúc này đây đều là bác sĩ Trần cứu trị hảo chẩn đoán mấy cái, hiện tại vài người đều thức tỉnh, ta biết ngươi khẳng định rất muốn xem mấy cái huynh đệ, đi xem đi." Nói xong lời nói, Sếp trưởng vẫy vẫy tay, kêu Tân Tâm Sương rời đi, "Nếu không phải xem ngươi trong tay đầu còn muốn đưa các huynh đệ xuống Mộ Vi ăn, ta mới lười đến quấn ngươi này tật xấu, nếu là về sau ngươi phía dưới ngươi" Đều như vậy ngỗ nghịch ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Được rồi, ta cũng bất hòa ngươi nói nhảm nhiều cái gì, ngươi chạy nhanh xuống nông thôn đi chuẩn bị huynh đệ mấy cái hồ sứ đi. Tần Tầm Sương trong lòng đang buồn bực đâu, này chẳng lẽ không phải Bạch Tú Tú các nàng mấy cái trị liệu tốt sao, như thế nào lại đột nhiên toát ra cái bác sĩ trần tới? Trở về thời điểm, Đồng Hiểu nhã vẻ mặt hẩn trương nhìn Tần Tầm Sương, "Thế nào, S trưởng nói như thế nào, ngươi có phải hay không thật sự phải về nhà làm ruộng?" Ta trở về nói Ngươi bội ta cùng nhau làm rồi sao?" Tân Tâm Sương xem đồng hiểu nhã này dáng vẻ khẩn trương, không khỏi nổi lên vài phần trêu đùa tâm tư, nhịn không được hỏi một câu. Kết quả đồng hiểu nhã vừa nghe lời này, lập tức liền nước mắt lưng tròng, "Thật sự phải cho ngươi mất chứ sao? Thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi, nếu không phải ta nói, ngươi cũng sẽ không xẻ ra chuyện, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi như vậy vì ta, ta sao có thể sẽ không bội ngươi, cùng lắm thì ta cũng đi vệ sinh trường học từ trước, Tâm Sương, về sau ngươi đi đâu?" Ta liền đi đâu? Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nếu là thật sự không có biện pháp, cần thiết muốn cùng Tần gia cha mẹ trụ cùng nhau nói, nàng cũng muốn cường thế một chút, không thể làm chính mình có hại, chỏng chọt liền chỏng chọ đi. Tuy rằng nàng nhu nhược quá, nhưng là nàng có thể xuống nông thôn đi làm thầy lang a, chậm rãi học tập còn có thể trị liệu người bệnh, như vậy ngẫm lại cũng khá tốt. Đồng hiểu nhã khổ trung mua vui tưởng. Nhìn chính mình thê tử này khóc hoa lê dính hạt mưa, Tần Tâm Sương không đành lòng đậu nàng, chạy nhanh nói: Ta cùng ngươi nói giỡn, ta không có sự tình. Sếp trưởng đem trách nhiệm gánh vác xuống dưới, ngươi chạy nhanh cùng bác sĩ Bạch các nàng hai cái nói nói, sếp trưởng còn gọi ta chạy nhanh đi đưa các huynh đệ xuống mổ vi ăn, ta phải đi an bài này đó, phòng trưng ngày mai liền phải xuất phát. Nói đến này, hắn lại nhớ mày nói, bất quá không biết đã xảy ra cái gì. Sếp trưởng nói, trị liệu hảo Trần Đoàn bọn họ, là nơi này bệnh viện một cái bác sĩ, họ Trần. Chẳng lẽ không phải tú tú các nàng chưa khỏi sao? Đồng Hiểu Nhã biết Tân Tâm Xương không có việc gì sau, nhịn không được đấm hắn một chút, bất quá nghe được mặt sau nói, cũng không kịp tính sổ, lập tức kinh ngạc hỏi. Tân Tâm Xương cũng cảm thấy kỳ quái, ta cũng là không nghĩ ra, dù sao ngươi đi trước nói cho Tú Tú các nàng sao, các nàng 2 ngày không ngủ, nếu là không được cái chuẩn xác tin tức, chỉ sợ cũng là nghỉ ngơi không tốt. Đồng Hiểu Nhã gật gật đầu, "Thành. Việc này nhưng thật ra kỳ quái thực. Mà bệnh viện một khác chỗ." Viện trưởng văn phòng. Viện trưởng nhìn trước mắt nam nhân, Có chút lo lắng nói, ngươi lanh cái này công lao, ngươi sẽ không sợ các nàng sẽ tìm ngươi phiền toái sao? Như thế nào tìm ta phiền toái, các nàng chẳng lẽ còn muốn chứng minh là các nàng không màng quân lệnh, chụp cứu chị sao? Kia cũng đuổi bọn họ hướng một hồ. Trần Vĩnh Minh cười lạnh một tiếng. Hắn chết sống cũng không thể tưởng được, ở chỗ này có thể gặp được Bạch Tú Tú, này thù hắn cần thiết cấp báo. 85, chương 85. Bạch Tú Tú trước làm Trần Mạn đi ngủ, nàng bên này còn tâm hệ Trần Úy Nguyên bên kia. Đợi không được cái kết quả gì đó, nàng thật sự là ngủ không được, cũng may chính mình vì có thể càng tốt tinh thần làm tốt lúc này ở đây cứu trị, trước đó uống lên linh truyền thủy, hiện tại cũng không phải rất mệt thực vậy. Nàng nghĩ ngơi trong chốc lát sau, liền tính toán đi phòng bệnh nhìn xem tình huống, bất quá còn không có qua đi, đã bị người cấp gọi lại. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đồng hiểu nhã non nóng bộ dáng, tựa hồ có nói cái gì tưởng cùng chính mình nói, nàng hơi mang nghi hoặc nhìn về phía đối phương, làm sao vậy? Chẳng lẽ là Tân Tâm Sương bên kia xảy ra chuyện gì? Lúc này ở đây nếu các nàng đều không có việc gì nói, kia hẳn là mặt khác thời điểm cũng không có gì sự tình. Đồng Hiểu nhã bước nhanh tiến lên, thấy được Bạch Tú Tú mới xem như yên tâm, nàng thở hổn hển thật lớn một hơi, mới nói, "Cuối cùng là tìm được ngươi, Trần Đoàn bọn họ đều tỉnh." "Thật sự sao?" Bạch Tú Tú vừa nghe tin tức này, vẫn luôn dẫn theo kia trái tim cuối cùng là thả xuống dưới, phải biết rằng hai ngày này, nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ ngon đều là ở nhớ thương mấy người này bệnh tình. Đồng hiểu nhã liên tục gật đầu, thật sự, S trưởng bên kia nói tin tức, bất quá. Vừa nghe mặt sau còn có chuyện, Bạch Tú Tú nhăn lại mày, chẳng lẽ là chính mình xem kia buồn y y thư không đúng? Vẫn là nói cái nào phương diện xảy ra vấn đề, như thế nào còn sẽ có cái gì bất quá? Bất quá cái gì? Đồng hiểu nhã nhìn Bạch Tú Tú, tổng cảm thấy việc này không thích hợp, nàng nhếch môi nói, bất quá mặt trên nói, người không phải chúng ta cứu đến. Mà là bên này một cái bác sĩ Trần cứu đến, không phải các nàng cứu đến. Bạch Tú Tú đối kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, mà cái gọi là bác sĩ Trần lại là từ nơi nào toát ra tới. Thấy Bạch Tú Tú không nói chuyện, Đồng Hiểu nhã nói, ta cảm thấy việc này rất kỳ quái, như thế nào phía trước cái kia bác sĩ Trần không cứu người, chờ tới rồi ngươi cùng Trần Mạn ngừng cứu người lúc sau, ngược lại đem người cấp cứu hảo. Hôm nay chúng ta đều ở trong văn phòng đợi, ai cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Ta tuy rằng khó mà nói cái gì suy đoán nói, nhưng ta cảm thấy này trong đó khẳng định có quỷ. Bạch Tú Tú không ngại chính mình cứu người, có thể hay không cho chính mình tạo thành cái gì đại công lao, nhưng là nếu thật là nàng cứu, mà người khác ngại muốn mạo lãnh nàng công lao, kiêu ý tứ liền không giống nhau. Rốt cuộc lúc này ở đây sự tình không nhỏ, nhiều như vậy bác sĩ đều bó tay không biện pháp, hơn nữa cứu trị người bên trong, còn có Trần Úy Nguyên, thân phận không dung khinh thường, mặt trên tự nhiên là nhiều hơn chú ý, mà đem những người này đều cấp cứu. Tiêu công lao cũng không phải là phổ phổ thông thông, sợ là sẽ khiến cho một fan hưởng ứng. Người này không nói có hay không cái gì nguyên liệu thật, liền nói vạn nhất rựa vào lúc này ở đây công lao, được cái gì vinh dự, cuối cùng này tự thân y y thuật cũng không xứng đôi, vấn đề có thể to lắm đã phát. Nhân phẩm cùng y y thuật đều không quá quan, công lao này liền không nên bị lấy đi. Còn có chính là, Bạch Tú Tú lúc này đây chọn dùng Trung Quốc và phương Tây y kết hợp thủ pháp, cứu trị này mấy cái người bệnh cũng là vì mặt trên vẫn luôn đều không xem trọng Trung Y Đi Hề, cảm thấy Trung Y Đi Hề cứu người là bã, là hẳn là đã sớm bị loại bỏ. Mà chính mình bởi vậy, cũng là làm Trung Y Đi Hề ở Y Đi Hề thuận ở giới, sau này không cần hôn quá mức với bị chèn ép, cũng là chứng minh Trung Y Đi Hề cùng Tây Y Đi Hề cũng là có thể chung sống hòa bình, cho nhau phát huy ưu điểm. Bạch Tú Tú suy nghĩ xoay ngược lại, phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, nàng cũng không biết như thế nào, theo bản năng liền cảm thấy này cùng buổi sáng chỉ trích chính mình cái kêu b Cái kia bác sĩ, thật sự có chút quen mắt. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên linh quang trật lẻ. Nàng nghĩ tới. Người này nếu là nhớ không lầm, chính là chính mình mới vừa trọng sinh lúc ấy, đi ở nông thôn xem Bạch Thiện Bình Khi, phụ trách cứu trị hắn ra ra cái kia Trần Vĩnh Minh. Không sai, chính là hắn. Cái kia rõ ràng gà mờ y kỳ thuật, vẫn luôn đều ở hại người bệnh vô lương bác sĩ. Tuy rằng không biết vì cái gì, cái kia Trần Vĩnh Minh sẽ ở chính mình khiếu nại sau, ở bên kia bệnh viện không làm rồi lại chạy tới bên này làm bác sĩ, nhưng là không thể không nói chính là cái này côn trùng có hại lại có cơ hội làm chuyện xấu. Từ từ. Trần Vĩnh Minh cũng họ Trần. Bạch Tú Tú nghĩ tới lúc trước Trần Vĩnh Minh đối chính mình ngắc ý, lại nghĩ vậy một hồi đột nhiên toát ra cái bác sĩ Trần tới mạo lãnh chính mình công lao, tức khắc hoài nghi cái này bác sĩ Trần chính là Trần Vĩnh Minh. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nhìn về phía Đồng Hiểu Nhã, hỏi, "Hiểu Nhã, ngươi giúp ta cái vội, đi cho một cha cái kia chướng khỏi Trần Đoàn bọn họ người." Có phải hay không, Têu Trần Vĩnh Minh, cha được liền lập tức tới nói cho ta, ta hiện tại đi trước phòng bệnh nhìn xem mấy cái người bệnh tình huống, bọn họ tuy rằng tỉnh, nhưng là vẫn là phải làm một chút toàn thân kiểm tra, nhìn xem thân thể cụ thể tình huống như thế nào. Nếu thật là Trần Vĩnh Minh, mặc kệ thế nào, nàng đều không thể làm hắn thực hiện được, không duyên cớ được này phân công lao, như vậy con sâu làm rầu nồi canh, chỉ biết liên lụy toàn bộ y y thuật giới, đến lúc đó còn không biết muốn hại nhiều ít người bệnh. Muốn dẫm lên nàng đến công lao quả thực buồn cười. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, Đồng Hiểu Nhã vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng không biết cái này Trần Vĩnh Minh là ai, nhưng xem Bạch Tú Tú bộ dáng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nàng tự nhiên là muốn chạy nhanh giúp Bạch Tú Tú cha. Chờ đến người sau khi đi, Bạch Tú Tú mới hướng tới phòng bệnh đi đến. Vô Luận thân ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, luôn là sẽ có mấy cái con sâu làm rầu nồi canh, Bạch Tú Tú phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng rõ ràng cũng minh bạch, loại tình huống này là vô pháp tránh cho. Cho dù là cao khiết như bác sĩ ngành sản xuất, cũng không khỏi có những cái đó lệnh người thất vọng buồn lòng tồn tại, chính mình có thể làm, chính là tận lực đừng làm cho này đó số ít người tới nguy hại Boaden bác sĩ cái này ngành sản xuất. Bất quá việc cấp bách, vẫn là đến trước nhìn xem đã thức tỉnh vài người tình huống. Tới rồi phòng bệnh khẩu, bên trong không có gì người, bên ngoài nhưng thật ra có binh lính ở gác, nhìn đến Bạch Tú Tú tới, tự nhiên nhận ra đối phương, liền làm Bạch Tú Tú đi vào. Bạch Tú Tú đi vào đi sau, Liền nghe được Bạch Sương Đống có chút suy yếu thanh âm, "Nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Nàng ngước mắt nhìn qua đi, liền nhìn đến chính mình kia đệ đệ đã mở mắt, ánh mắt có chút tan dã nhìn nàng, nhìn dáng vẻ là vừa tỉnh lại không bao lâu, Bạch Tú Tú chạy nhanh tiến lên, an mạn chủ nội tâm kích động. Bên này phòng bệnh thiếu vài người, chỉ còn lại có Bạch Sương Đống cùng Trần Úy Nguyên, còn lại mấy người hẳn là chuyển tới cách vách mấy cái phòng bệnh đi, dựa theo hai người một gian phân phối. Bạch Tú Tú kéo qua Bạch Sương Đống tay, ấn ở đối phương mạch đập thượng, một lát sau, nàng hốc mắt đỏ vài phần, thấp giọng nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Xem bạch tú tú như vậy, bạch sương đông muốn nói chuyện công phu, lại ho khăn lên, ngực từng trận đau, hắn môi đều khô cạn, thoạt nhìn cực độ thiếu thủy, nhị tỉ, thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng. Không có việc gì, ngươi lúc trước lựa chọn tham gia quân ngũ, ta liền đoán được sẽ coi như vậy một ngày, bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi ở phía trước thủ nhân dân. Nhị tỷ sẽ ở phía sau thủ các ngươi, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi xẻ ra chuyện." Bạch Tú Tú sờ sờ Bạch Xương đống đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt. Nàng đem mạch đập, đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần mặt sau hảo hảo tu dưỡng, vấn đề chính là không lớn, xem ra trong không gian ý liễu thư, cũng không có lựa nàng. Nghe Bạch Tú Tú nói, Bạch Xương đong trong lòng một trận dòng nước ngấm, nghĩ đến nhà mình cha mẹ là như thế nào đối đãi tỷ nhị tỷ, lại nghĩ đến đại tỷ nhị tỷ là như thế nào đối hắn, hắn thật là chịu chi hổ thẹn. Cho tới bây giờ, nhị tỷ đối hắn vẫn là như vậy hảo. Nếu, nếu không phải chính mình tồn tại, các nàng rõ ràng có thể qua đến càng tốt, chính là các nàng lại trước nay không có đoán quá hắn, cũng không có cùng hắn đi nói qua này đó, nói đến cùng, là các tỷ tỷ ở bảo hộ hắn, kia trái tim linh không cho hắn biết sự tình chân tướng, làm hắn có thể không hề cố kỵ tồn tại. Chính là này thật là hẳn là sao? Các nàng vốn nên có chính mình nhân sinh, mà không phải vì chính mình, bị bắt lựa chọn một đoạn không người tốt sinh, đặc biệt là đại tỷ Bạch Xương Đống đều tính toán hảo, sau này vô luận Bạch Phượng Châu như thế nào, hắn đều sẽ có chiếu cố nàng cả đời tính toán. Bạch Xương Đống nhếch môi, còn muốn nói cái gì đó, đã bị Bạch Tú Tú đánh gãy, ngươi hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi, mặc khác chờ ngươi hảo lên lại nói, ngươi còn có cái gì không thoải mái sao? Nàng cảm giác Bạch Xương Đống từ thượng một lần ăn tiết bắt đầu, liền có chút không quá giống nhau, chỉ là cụ thể như thế nào nàng lại nói không nên lời, trong nhà mấy cái tỷ muội đều là tương đối buồn. Có chuyện cũng không quá nguyện ý nói ra, phòng trưng nàng hỏi, Bạch Sương Đống cũng sẽ không nguyện ý nói. Bạch Sương Đống nói lên tình hình chính mình tình huống, mặt khác cảm giác còn hảo, chính là nâng không đứng dậy tay. Không sức lực sao? Bạch Tú Tú nhíu mày, làm nào một bản tay nâng không đứng dậy? Bạch Sương Đống muốn nâng lên tay trái, nhưng là chính là không có gì sức lực, căn bản là nâng không đứng dậy, hắn mày không khỏi nhíu chặt. Xem hắn cái dạng này, Bạch Tú Tú sắc mặt ngưng trọng vài phần, chạy nhanh đi xem tay trái tình huống. Ngay sau đó trong lòng một lộ bộ, Hàn La bị thương ngân. Vấn đề không xem như tiểu, còn phải nhìn nhìn lại tình huống, nàng nói, ta trước cho ngươi trị liệu, qua mấy ngày nhìn xem tình huống, ngươi này tay tình huống tạm thời ta còn phán đoán không được, cụ thể vấn đề. Thương ngân này vấn đề khả đại khả tiểu, tuy rằng nguy cấp không đến cái mạng, nhưng là là có khả năng đợi này đều không có biện pháp sử thượng sức lực. Bạch Tú Tú không dám đem nói quá chết, nàng còn phải nhìn xem lúc sau như thế nào. Lấy ra trên người tùy thân mang theo châm cứu bao, Bạch Tú Tú trước cấp Bạch Sương đống chất châm, lúc này mới đi xem Trần Úy Nguyên tình huống. Mấy người này bên trong, Trần Úy Nguyên tình huống là nghiêm trọng nhất, có lẽ cũng là vì hắn ly tạc đạn cũng là gần nhất nguyên nhân, Bạch Tú Tú đi qua đi, hắn hẳn là mới vừa tỉnh không bao lâu, sắc mặt hoạc nhìn so Bạch Sương đống còn muốn kém. Nhìn thấy Bạch Tú Tú, Trần Úy Nguyên hướng tới người cười cười, bất quá không dám cười đến quá lợi hại, chỉ có thể giật nhẹ khóe môi, lại muốn phiền toái ngươi. Lam bác sĩ chính là phải vì nhân dân phục vụ, này nơi nào xương được với cái gì mà không phiền toái, ngươi lần này là thật sự nguy hiểm, cũng may chính là thoát ly nguy hiểm. Trần Úy Nguyên tình huống có chút đặc thù. Hắn tuy rằng thương nghiêm trọng, nhưng là thân thể phương diện lại còn hành, này cùng phía trước Bạch Tú Tú làm dược thiện cho hắn điều trị thân thể có quan hệ, bằng không nói, đấy hao tổn, dùng dược cũng là phiền toái, hiện tại cái này tình huống liền còn hảo. Bằng không nói, Trần Úy Nguyên phòng trường tình không tới nhanh như vậy, này cũng coi như là trong bất hạnh vận hành. Này cũng làm Bạch Tú Tú phát hiện linh tuyển thủy chỗ tốt, đối thân thể phương diện, bị thương cũng so người khác trình độ sẽ tốt một chút. Trần Ý Nguyên cảm giác chính mình là từ quỷ môn quan bị cứu trở về tới, tỉnh lại lúc sau, không bao lâu liền thấy được Bạch Tú Tú, tự nhiên là cảm thấy chính là Bạch Tú Tú cứu đến, rốt cuộc Bạch Tú Tú năng lực, hắn là kiến thức đến quá. Dựa theo vừa mới xem Bạch Sương đóng giống nhau, Bạch Tú Tú cũng kiểm tra rồi một lần Trần Ý Nguyên, bất quá lúc này đây nàng học thông minh, lại nhìn Trần Ý Nguyên các bộ vị. Hắn chân thương có điểm nghiêm trọng, phía trước làm băng bó thời điểm, lúc trước bác sĩ cùng nàng nói qua. Trần Úy Nguyên này Trần, khả năng cũng sẽ có chút vấn đề. Bất quá chuyện này, Bạch Tú Tú tạm thời không tính toán nói cho Trần Úy Nguyên, đây cũng là Trần Mạn yêu cầu. Lúc ấy hai người đang xem thời điểm, Trần Mạn biết Trần Úy Nguyên chân sẽ ra vấn đề khi, sắc mặt lập tức thay đổi, nước mắt ào ào xôn xao đi xuống, rớt, ta ca hắn chính là đoàn trưởng a, như thế nào có thể chân cũng có vấn đề đâu? Nếu là thật sự trị không hết kia hắn về sau làm sao bây giờ. Người trước đừng có gấp, chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn cho Trần Đoàn tỉnh lại, đây mới là quan trọng nhất, đem mệnh giữ được, bằng không nói, này cái gì đều là hoang phí. Bạch Tú Tú tuy rằng cũng biết như vậy đã kích rất lớn, chính là lại cũng chỉ có thể đem người mệnh trước cứu trở về tới, mặt khác về sau lại nói. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, trấn mạn cảm xúc mới ổn định xuống dưới, nàng xoa xoa nước mắt, biết Bạch Tú Tú nói đều là đúng, trước mắt cái này tình huống chính là yêu cầu trước đem người mệnh cấp cứu trở về tới, đến nỗi mặt khác, đến lúc đó lại suy xét. Bất quá nàng vẫn là nói, nếu là thật sự, Ta Ka tỉnh lại, ngươi có thể hay không trước không cần nói cho hắn cái này tình huống, chờ hắn hảo đi lên về sau, chúng ta lại nói. Bằng không nói, chân mạng sợ Trần Úy Nguyên không tiếp thu được. Đến lúc đó trị liệu cũng trở nên tiêu cực. Lam bác sĩ, này đó đều là có nghĩa vụ, đi chiếu cố người bệnh cảm xúc. Nên giấu, vẫn là yêu cầu giấu giếm. Trần Mạn không chỉ có là bác sĩ, cũng là người nhà, Bạch Tú Tú có thể lý giải nàng như vậy thỉnh cầu. Bạch Tú Tú kiểm tra xong lúc sau, phát hiện Trần Úy Nguyên chân, xác thật là không có gì chi giác, chính mình đi đụng vào tựa hồ đều không có cảm giác, nàng trong lòng trầm xuống, sắc mặt lại là như thường, nàng nói, cơ bản tình huống đều còn hành, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, thân thể là có thể khôi phục lại. Ta tỉnh lại sau, tổng cảm thấy chân sử không thượng sức lực, đây là có chuyện gì? Trần Úy Nguyên người như vậy, Đối thân thể của mình tình huống khẳng định là thực hiểu biết, hắn vừa mới bắt đầu tưởng ngủ đến lâu lắm, cho nên hai chân tê mỏi, chính là không biết như thế nào, chính mình chân đến bây giờ cũng chưa cái gì cảm giác. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú không có nói thật, hẳn là mới vừa tỉnh lại duyên cớ, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo tu dưỡng. Chân Úy nguyên gật gật đầu, nếu Bạch Tú Tú nói như vậy, kia hẳn là chính là như vậy, cũng không có nhiều làm hoài nghi trong lòng ngược lại là bởi vì Bạch Tú Tú những lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng rằng chính mình chân có cái gì vấn đề đâu. Bên này tình huống đều kiểm tra xong rồi, Bạch Tú Tú lại đi mặc khắp mấy cái phòng bệnh, đem mặc khắp mấy cái người bệnh đều nhìn một lần, vận hạnh vận hạnh, đều đã hảo qua tới, thân thể thượng thương, trình độ đều so ra kém Bạch xương đông, cái này phòng bệnh hai vị người bệnh, cho nên kiểm tra lên muốn phương tiện rất nhiều. Mà lúc này, Đồng Hiểu Nhã cũng đã tìm lại đây. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tú Tú nói: "Ngươi là nhận thức cái kia bác sĩ chân sao? Ngươi như thế nào biết đối phương kêu Trần Vinh Minh?" Quả nhiên là hắn. Bạch Tú Tú mặt vô biểu tình, người như vậy làm ra chuyện như vậy tới, cũng coi như là bình thường, quái liền quái lúc trước, chính mình không có năng lực này, nếu hắn không có biện pháp ở làm bác sĩ. Nói đến cùng, vẫn là thời buổi này bác sĩ khuyết thiếu, mà bác sĩ thượng giáo dục cũng thiếu hụt, dẫn tới như vậy tình huống, cái dạng gì a miêu a cẩu đều có thể làm bác sĩ trình độ trình tự không đồng đều. Như vậy một người, Bạch Tú Tú căn bản không tin đối phương sẽ có cái gì cao siêu chữa bệnh kỹ thuật, thiếu này đó người bị thương. Loại này công lao đều có thể lẫnh, buồn cười đến cực điểm. Bạch Tú Tú nói, là nhận thức, người này lúc trước là phụ trách ông nội của ta tình huống thân thể, nhưng là ta phát hiện ở hắn cứu trị hạ, ông nội của ta tình huống càng ngày càng kém, hắn bên kia khai ra tới dược lại là quý đến thái quá, lúc ấy ta liền khiếu lại hắn, phòng trưng chính là bởi vì cái này quan hệ Lúc này đây hắn mới cố ý muốn trả thù ta. Vừa nghe như vậy một chuyện, đồng hiểu nhã khiếp sợ rất nhiều, tức giận đến không được, kia người này chính là cái gà mờ, căn bản là không phải cái gì rất lợi hại bác sĩ A, kia hắn sao có thể cứu trị Trần đoàn bọn họ. Cho nên ta hoài nghi, người này là Mạo Lanh ta cùng Trần Mạn công lao. Bạch Tú Tú cười lạnh một tiếng. Đồng hiểu nhã khi phát run, người như vậy đều có. Căn bản ý gì ở Đức đều không có người. Bạch Tú Tú nhìn về phía đồng hiểu nhã, nói ta hiện tại cần thiết muốn đi tìm S trưởng, đem chuyện này nói rõ ràng, bằng không nói, chờ đến mặt trên ban phát vinh dự xuống dưới, vậy quá muộn, đúng rồi, ta nhậm mệnh thông tri thư xuống dưới sao? Lúc trước sở dĩ mặt trên không cho Bạch Tú túi trị liệu, một phương diện là bởi vì Trung Quốc và phương Tây y kết hợp cứu trị, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, mọi người đều là cầm hoài nghi thái độ, tình nguyện lại chờ bên ngoài điều khiển bác sĩ đội ngũ lại đây, cấp chân úy nguyên mấy người cứu trị, cũng không muốn tiếp thu cái này phương án. Về phương diện khác chính là bởi vì Bạch Tú Tú nhậm mệnh thư, chậm chạp đều không có đến. Lúc trước nói là ngày hôm sau là có thể đến, nhưng mà bên này vẫn là ra địa điểm ngoài ý muốn. Đại Bảo ồn lúc trước đánh điện báo lại đây, nói là đại thành xuân bên kia còn cần một chút thời gian, bởi vì vượt tỉnh xử lý sự tình, khẳng định không nhanh như vậy. Bởi vậy, Chuẩn Sắc tới nói, hiện tại Bạch Tú Tú căn bản không thể tiến hành cái này cứu viện hoạt động, bởi vì không có mặt trên phê văn, đại gia không dám gánh cái này trách nhiệm. Bằng không nói, cái nào người đều lại đây, nói chính mình muốn tham gia cứu viện hoạt động, mỗi người đều phải đi tiếp xúc này đó bệnh nặng người bệnh, chẳng lẽ mặt trên đều phải đồng ý sao? Kia xảy ra sự tình ai có thể phụ trách đâu? Bạch Tú Tú biết, chính mình tốt nhất tình huống chính là chờ đến cái này Nhậm Mệnh thư tới rồi, chính mình bị an bài tới rồi nơi này, mới có thể tiến hành này hạng nhất cứu trị hoạt động, chỉ là nếu là lại kéo xuống đi nói, nàng cũng không nhất định có thể xác định cái này Nhậm Mệnh thư khi nào có thể tới. Vạn nhất bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, vậy nên làm sao bây giờ? Nghe được Bạch Tú Tú nói, Đồng Hiểu Nhã vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm phương diện này, chạy nhanh nói, "Tới rồi tới rồi, cũng là vừa khéo, hôm nay buổi sáng đưa tới, ta vừa mới mới bắt được cấp giao đi lên." Kia vấn đề liền không lớn. Phía chính mình cứu trị, cũng là nói có sách mách có chứng, ngắn ngủi mấy ngày, lại làm Bạch Tú Tú cảm giác đã trải qua đều mau một thế kỷ giống nhau. Có đôi khi dựa theo điều lệ chế độ làm việc, Tóm lại là sẽ có cái loại phương diện vấn đề, nhưng nếu là không dựa theo điều lệ chế độ nói, vấn đề lại sẽ càng nhiều, cho nên lại nói tiếp cũng chính là có lợi có tệ đi. Bạch Tú tú phun ra một ngụm trọc khí, tuy rằng quá trình xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng là không quan trọng, kết quả là tốt là được. Nàng nói, "Ta hiện tại đi, ngươi giúp ta đem Trần Vĩnh Minh bên kia tình huống coi chừng." "Hành, ngươi đi đi, loại này không biết xấu hổ tiểu nhân, nếu là thật đem công lao cho hắn." kia chẳng phải là hại về sau mộ danh mà đến người bệnh. Đông hiểu nhã tưởng tượng đến điểm này, liền cảm thấy Trần Vĩnh Minh thật sự là đệ tiện vô sỉ. Bạch Tú Tú gật gật đầu, trực tiếp liền đi S trưởng văn phòng. Tới cửa lúc sau, nàng gõ gõ môn, bên trong truyền đến S trưởng thanh âm. Bạch Tú Tú mở cửa, hô một tiếng. Nghe được là cái giọng nữ, S trưởng ngước mắt, vừa thấy là Bạch Tú Tú, nhưng thật ra có chút kỳ quái, sao ngươi lại tới đây? Ta tới là có chuyện muốn cùng ngài nói. Bạch Tú Tú đi vào. Ngư khí nghe là không tiêu ngạo không xiểm lệnh. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, S trưởng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhíu lại mày, nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc trước các ngươi trộm trị liệu sự tình, ta bên này đã gánh vác xuống dưới, lại nói tiếp các ngươi cũng là vận khí tốt, đừng phải bác sĩ Trần." Hắn. Bạch Tú Tú trực tiếp đánh gãy đối phương nói, nói thẳng nói: "Ta liền tới cùng ngài nói bác sĩ Trần sự tình, S trưởng, bác sĩ Trần là bên này bệnh viện bác sĩ sao, mà không từ bộ đội mang đến quân y à?" Đúng không? Nay vấn đề hỏi kỳ quái, ép trưởng gật gật đầu, "Đúng." Bất quá cái này cùng. Không chờ người ta nói xong lời nói, Bạch Tú Tú tiếp tục đánh gãy, "Kia hắn ở chuyên nghiệp trường học, tiến hành quá hệ thống học tập sao? Về hắn lý lịch ngài rõ ràng sao?" Nói thật, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Là bên này viện trưởng mở miệng nói khi, hắn cũng liền cảm thấy chính là Trần Vĩnh Minh cứu tốt, không có đi cẩn thận tưởng vấn đề này. Chỉ là hiện tại bị một cái nữ hoa hoa như vậy làm cho mặt hỏi Hắn nhiều ít có chút hạ không được đài, mặt mũi thượng không nhịn được, hắn nhếch môi nói: "Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi ở nghi ngờ cái gì?" "Ta muốn nghi ngờ chính là, vì cái gì bác sĩ Trần có thể trị liệu hảo Trần Đoàn bọn họ? Quân y li hề này đó tiến hành quá hệ thống học tập người, cả ngày đều phụ trách bộ đội chữa bệnh người, đều đối Trần Đoàn bên này bó tay không biện pháp, vì cái gì cái này bác sĩ Trần là có thể trị hết? Từ ta cùng Trần Mạn đồng chí tới bên này bắt đầu, Trần Đoàn bên kia liền vẫn luôn không ai nói có thể chữa khỏi." mà cái này bác sĩ Trần nếu là địa phương bệnh viện bác sĩ, hắn nếu là có năng lực này nói, vì cái gì? Từ lúc bắt đầu hắn không có chữa khỏi Trần Đoàn bọn họ, cố tình là ta cùng Trần Mạn bác sĩ đi cứu trị lúc sau, hắn là có thể trị hết, ép trưởng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Bạch Tú tú mặt vô biểu tình, liền như vậy nhìn đối phương. Rõ ràng tuổi không lớn, chính là như vậy nhìn qua, lại chính là sinh ra vài phần khí chẳng tới, gọi người không dám khinh thường. Cang Miễn bản mấy câu nói đó nói Những câu đều là chọc ở điểm tử thượng. Liên Ếp trưởng chính mình đều phát hiện mấy vấn đề này hắn trả lời không ra, hắn hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng là rồi lại có vẻ có chút tái nhật. Mà Bạch Tú Tú không có cho hắn cơ hội này nói tiếp, mà là nói, ngài căn bản không có suy nghĩ quá này đó đúng không, ngài chỉ là từ lúc bắt đầu liền không tin, không tin Trung Ý có thể làm gì đại sự, không tin Trung Quốc và Phương Tây Ý kết hợp là hữu dụng, cho nên ngài cũng không tín nhiệm ta cùng Trần Mạn bác sĩ cảm thấy chúng ta căn bản chính là người si nói ngọng, vọng tưởng chưa khỏi các nàng, cho nên ngài mới lựa chọn tin mặt sau tới bác sĩ Trần. Nhiều như vậy vấn đề, ngài đều không có đi suy xét, một cái tiểu địa phương bác sĩ, ngài chỉ cần hơi chút dụng tâm, đi tra một tra cái này Trần Vĩnh Minh, là có thể biết hắn trình độ là cái gà mờ. Như vậy một cái gà mờ, lại có thể ở chỗ này bệnh viện, đi mạo lãnh người khác công lao, chẳng sợ sai lầm ở hắn, chính là ngài cũng khởi tới rồi một cái dám thị bất lực trách nhiệm. Bạch Tú Tú biết đối phương là dựa theo quy củ làm việc, nhưng là người có đôi khi cũng muốn học được biến báo. Nàng nhậm mệnh thư là không có đến, chính là nếu là nguyện ý đi gọi điện thoại cùng đại thành xuân bên, kia xác nhận một chút nói, thật sự muốn khai cái này khó lúc đầu nói khai không được sao? Chẳng qua, là bọn họ đối Trung Quốc và phương Tây ỉ ỉ như vậy trị liệu không tín nhiệm, theo bản năng phụ quyết thôi, tình nguyện đi chờ mặt trên cứu viện đội tới, chính là người bệnh là nhất kinh không được chờ đợi. Mới ra sự thời điểm Lúc ấy là tốt nhất cứu viện thời gian, chờ đến Bạch Tú Tú tới, này đã liền có chút sau này kéo. Nói đến cùng, vẫn là không có cái này quyết đoán. Giọng nói của nàng thật đạm, nhưng là nói ra nói, lại giống như dao nhỏ giống nhau. Bên này là ngài quản hạt Phavi, ta biết ngài cũng đau lòng, cũng sợ thật sự ra tình huống như thế nào, đến lúc đó giải quyết không tốt, trách nhiệm liền quá lớn, này đó ta đều không trách ngài, chỗ vị trí bất đồng, tự nhiên trách nhiệm bất đồng, chỉ là về Trần Vĩnh Minh lúc này ở đây sự tình. Ta hy vọng S trưởng ngài có thể hảo hảo tra một tra, không bỏ lỡ một cái thầy thuốc tốt, cũng không cần buông tha một cái có hại phân tử." Bạch Tú tú những lời này, mười phần đem vị này lãnh đạo, nói chính là sắc mặt hổ thẹn, hoàn toàn liền không nhịn được mặt mũi, cũng may chính là nơi này không có người, bằng không những người đó đều nghe được nói, kia hắn này mặt mũi còn đi nơi nào gác. Nay trước mắt người, sau lưng vẫn là có hậu đài, hắn biết cùng mang ra vị kia làm việc, hiện tại làm cái kia vệ sinh trường hợp Kim Thành bên trong kia mấy cái lãnh đạo đều là thực xem trọng. Hắn cũng xem kỹ một chút chính mình hành vi, có sai vẫn là muốn nhận, hắn nhìn nhìn Bạch Tú tú sau, thở dài nói, "Ngươi nói ta cũng hiểu biết tới rồi, chuyện này ta sẽ điều tra, bất quá không cho ngươi đi cứu chị, thật sự là cũng có các phương diện nguyên nhân, ngươi nói không tin Trung Quốc và phương Tây ý hiệp kết hợp, đích xác, Trần Đoàn bọn họ mấy cái đều là vì nhiệm vụ mà ra sự, loại này chưa từng có xuất hiện quá trị liệu phương án, ngươi làm đại gia như thế nào đi tin tưởng?" Chẳng lẽ làm? Ngươi đem bọn họ trở thành tiểu bạch thử đi thực nghiệm sao? Hiện tại hảo tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu là không hảo đâu, cái này trách nhiệm chẳng lẽ thật sự kêu các ngươi bác sĩ tới gánh vác sao? Nói đến này, hắn hòa hoãn ngữ khí, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là mỗi người trách nhiệm bất đồng, đến nơi bác sĩ Trần Sự Đình, nếu hắn thật là mạo lệnh, ta đây bên này cũng nhất định sẽ nghiêm trị, mấy ngày nay mọi người đều rất mệt, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Bạch Tú Tú dám như vậy cùng cái này lãnh đạo nói chuyện? chưa bỏ có chút sinh khí ở ngoài, cũng là biết hiện tại đại bộ phận lãnh đạo đều vẫn là có thể nhũng cảm nhận sai, nếu thật sự không được, gặp được một cái không tốt, hiện tại loại tình huống này, thực dễ dàng bị kéo xuống mã. Mọi người đều là giữ mình trong sạch thực. Một lòng vì quốc gia làm việc. Hiện tại từ đối phương thái độ cùng trong giọng nói cũng có thể minh bạch, hắn là đem chính mình nói cấp nghe lọt được. Nếu hắn có thể xử lý, tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thể nói, nàng cũng không lại đi xử lý. Lời này mới vừa nói xong, Bên ngoài liền chạy vào cá nhân. Trần Vĩnh Minh ác độc nhìn về phía Bạch Tú Tú, không nghĩ tới chính mình trải qua bên này, có thể nghe được Bạch Tú Tú đánh chính mình tiểu báo cáo, xem ra đối phương là nhớ tới hắn, hắn hiện tại tự nhiên là phải vì chính mình bị ảnh giải. Bởi vì xem lãnh đạo ý tứ, là tin Bạch Tú Tú nói. Trần Vĩnh Minh liền nói ngay, Ất trưởng, ngài đừng tin vào bác sĩ Bạch Nhất Phái nói bậy, trước đó vài ngày ta không có kịp thời cứu trị, là bởi vì ta vẫn luôn đều ở nghiên cứu. Thế nào có thể đem này vài vị người bệnh trị liệu hảo, tới rồi hôm nay ta mới nghiên cứu ra tới, cái này bác sĩ Bạch hiện tại là muốn lên ta công lao, ngài nhất định phải nghiêm trị nàng, mà không phải tin vào nàng lời nói a. Hắn người này quả thực là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn, Bạch Tú Tú nhìn Trần Vĩnh Minh sát mặt, lại là nhàn nhạt nói, ngươi nói Trần Đoàn bọn họ là ngươi cứu trị tốt. Kia hành a, ngươi lấy ra ngươi trị liệu phương án tới, ta nhìn xem là thế nào nghiên cứu. Trần Vĩnh Minh biến sắc, miễn cưỡng hừ một tiếng nói, Ngươi nằm mơ. Cái này phương án như thế nào có thể bị ngươi nhìn đến, đây là ta thành quả. Tóm lại là không có tiến hành quá hệ thống học tập người, trị liệu phương án không phải ngươi sở hữu vật, ngươi không giao ra tới, ngươi như thế nào chứng minh người là ngươi trị liệu tốt? Chẳng lẽ bác sĩ chữa khỏi một cái người bệnh, sau đó tùy tiện tới một cái a miêu a cẩu nói là chính hắn chữa khỏi, đó chính là hắn chữa khỏi. Cũng không biết là ngươi bự cười, vẫn là ngươi thiên chân. Bạch Tú Tú biết Trần Vĩnh Minh lấy không ra, hắn cái kia trình độ Giống nhau chứng bệnh đều có chút tiểu khó khăn, ở bên này nhiều lắm chính là hỗn nhật tử, sao có thể thật sự có thể cứu trị hảo này đó phức tạp tình huống? Trần Vĩnh Minh chính là nhìn chúng, chính mình trộm cứu trị tình huống, cho nên mới nhảy ra, tình huống như vậy hạ, người bình thường có lẽ cũng không dám hé răng. Đương nhiên nói câu khó nghe, không dám hé răng kia nhóm người cũng sẽ không giống Bạch Tú Tú to gan như vậy, trộm đi cứu trị. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Trần Vĩnh Minh thẹn quá thành giận, này đó cùng ngươi có quan hệ gì? Liên Tính muốn xem, cũng không phải ngươi có thể xem, ta và ngươi nói đi, ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạt công lao, này đó đều là thuộc về ta, nguyên bản chính là thuộc về ta. Quả nhiên là mặt đại đáng xấu hổ người. Bạch Tú tú lạnh lùng cười, "Đứng không, vậy ngươi lại nói nói xem, mấy cái người bệnh trước mắt tình huống, bọn họ kế tiếp yêu cầu trị liệu phương án là cái gì? Không sai biệt lắm khi nào có thể chữa trị, khi nào có thể xuất viện, này đó ngươi nói được sao?" Trần Vĩnh Minh nói không nên lời. Cơ hồ là bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Bạch Tú Tú có mặt đối mặt rằng cơ thời điểm, mắt thấy lãnh đạo mày linh cảm thêm lợi hại, hắn lập tức nói: "Vậy con ngươi, ngươi có thể biết được sao?" "Ngươi cũng không biết, ngươi đây là tới bộ ta lời nói." Bạch Tú Tú lập tức đem mỗi người tình huống, từ tên đến thân thể, đến các bộ vị toàn bộ nói một lần, lưu sướng độ cùng trí nhớ quả thực làm người muốn cấp cái mãn văn. Trần Vĩnh Minh, hắn như thế nào biết, Bạch Tú Tú người này trừ bỏ y lý thuật hảo ở ngoài, ở y lý dược bệnh hoạn thượng trí nhớ càng là siêu quần. Cang Miễn bản này đó chứng bệnh, nàng lại đến phía trước đều có xem qua. Vừa mới phát sinh sự tình, không đến mức quên. Trần Vĩnh Minh vẫn là không chịu thừa nhận, hắn hừ lạnh nói, ngươi nói này đó, ai có thể đủ tới làm chứng, ngươi tùy tiện nói bậy, người ngoài nghề vừa nghe cảm thấy rất chuyên nghiệp, liền như vậy tin, nhưng ta không giống nhau, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Bạch Tú Tú lùi đến cùng Trần Vĩnh Minh nói nhiều như vậy Nàng quay đầu nhìn về phía Sĩ trưởng, nói: "Này đó tình huống, ngài nếu là không nghiêm tâm nói, ta có thể lại cùng cứu viện đội khai thứ sẽ, các nàng đều là chuyên nghiệp, ta nói rất đúng vẫn là sai, ít nhất các nàng có thể đưa ra chính mình nghi hoặc, cũng có thể đủ chứng minh lời nói của ta, còn có chính là mặt trên nhâm mệnh thư đã xuống dưới, ta hiện tại cũng coi như là cứu viện trong đội một viên. Lúc trước chính mình thân phận só hồ, làm việc không hảo làm, hiện tại không giống nhau. Đến cái này phân thượng, "Bác trưởng nếu là còn cảm thấy là Trần Vĩnh Minh cứu đến người, đó chính là hắn choáng váng, Bạch Tú Tú hỏi những cái đó vấn đề, Trần Vĩnh Minh là một cái đều trả lời không ra, như vậy trình độ, sao có thể trị đến hảo những cái đó đồng chí." Nghĩ đến chính mình bị lựa gạt, lại nếm mặt, sắc mặt của hắn là thay đổi thất thường, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Vĩnh Minh nói, "Ngươi cùng viện trưởng, việc này nhất định phải nghiêm trị, hành vi thật sự là quá mức với ác liệt." Mặt trên biết người cứu tỉnh về sau, Còn tính toán xin Vinh dự giải thưởng xuống dưới cấp chủ trị bác sĩ, nếu là lần này bởi vì hắn vấn đề, cấp cho gà mờ, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Trần Vĩnh Minh còn muốn nói cái gì, S trưởng đã muốn chạy tới mặt bàn làm việc trước, cầm lấy micro phỏng, trực tiếp gọi dãy số qua đi. Đây là muốn xử lý ý tứ. Mạo Lệnh công lao, cái này tội rất lớn, sợ là Trần Vĩnh Minh không đi vào, đều phải thành vấn đề. Nhìn đến chính mình vừa mới đắc ý không bao lâu, ngọc đẹp liền giật nát. Trần Vĩnh Minh cả người mặt xám như tro tàn, nghĩ đến chính mình khả năng sẽ có kết cục không cấm đánh cái dùng mình. Theo sau hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú, hắn rõ ràng là muốn báo thù, chính là đụng tới nữ nhân này, hắn như thế nào mỗi một lần đều phải ngã quỵ. Bạch Tú Tú lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trần Vĩnh Minh, sau này chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi đời này đều không cần muốn làm bác sĩ, cái này ngành sản xuất là trị bệnh cứu người, không phải làm ngươi tới ô nhiễm, y giả nhân tâm, ngươi không xứng. Nói xong lời nói, Bạch Tú Tú lập tức rời đi. Giải quyết bên này sự tình, Bạch Tú Tú không có ở quản cái gì, chờ đến ngày thứ hai, Trần Mạn một giấc ngủ tỉnh, liền nghe nói Trần Úy Nguyên tỉnh, mấy cái bị cứu trị người đều tỉnh, mà ngày hôm qua Trần Vĩnh Minh mạo lãnh sự tình, nàng đã biết lúc sau tức giận đến quá sức. Như thế nào còn sẽ có người xấu xa như vậy, người như vậy còn xứng làm người sao? Còn hảo phát hiện kịp thời, vinh dự mất đi là tiểu, chủ yếu vấn đề là về sau còn không biết hắn muốn thai họa bao nhiêu người. Bạch Tú Tú nghe đồng hiểu nhã nói: Hôm nay đã bị xử lý, Trần Vĩnh Minh cùng Bao Che Hán viện trưởng, đều một khối bị xử lý. Hai người cùng đi vùng hoang dã phương Bắc làm tư tưởng giáo dục, loại này tính chất quá ác liệt. Hơn nữa Trần Vĩnh Minh cùng viện trưởng đời này đều không thể làm, cùng bác sĩ tương quan ngành sản xuất, cũng là việc xấu bác sĩ, cái này xử lý kết quả, Bạch Tú Tú vẫn là rất vừa lòng. Người như vậy, thật là hẳn là tư tưởng giáo dục một chút. Mặt trên đối lúc này, đây cứu trị hoạt động rất coi trọng, Sếp trưởng đối Bạch Tú Tú có điều thua thiệt cho nên nộp lên báo cáo, viết Trung Quốc và phương Tây y kết hợp trị liệu phương án, nhưng thật ra khiến cho một mảnh hưởng ứng. Chủ yếu chia làm hai phái, nhất phái cho rằng về sau cứu trị có thể suy xét Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp, mà một khác phái cho rằng, Bạch Tú Tú chỉ là vận khí tốt, bị nàng mèo mù cấp gặp phải chết chuột, loại này kết hợp bản thân vẫn là hiệu quả không lớn. Dù sao khen chê không đồng nhất. Bất quá Bạch Tú Tú cũng không để ý điểm này, Trung Quốc và phương Tây y kết hợp cái này tân ý tưởng là yêu cầu thời gian đi tán thành, chính là bởi vì khó khăn, cho nên mới yêu cầu nàng đi nỗ lực sáng lập này tân con đường ra tới, chuyện tốt tóm lại là muốn nhiều ma. 86, chương 86. Mặt trên thảo luận, Bạch Tú Tú không có quản, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Chị liệu vài ngày sau, đại ra thân thể đều có điều khắc phục, chỉ là Bạch Sương đóng tay, cùng Trần Úy Nguyên chân lại là làm Bạch Tú Tú biểu tình một ngày so với một ngày nương trọng. Bạch Sương đóng bị thương tay, trước mắt tới xem Tình huống kỳ thật đã rất nghiêm trọng, mấy ngày nay chẳng sợ ở cẩn thận chăm sóc, nhưng là hắn tay vẫn là vận lên không được đại sức lực, đến nỗi Trần Úy Nguyên chân liền càng không cần phải nói, vẫn luôn đều không có cảm giác. Chẳng sợ Bạch Tú Tú vẫn luôn trấn an hai người, nói là hướng vấn đề không lớn, chờ hoàn toàn hảo là có thể cấp khôi phục chi giác, chính là hai người trong lòng sợ là sớm đã có định luận, đặc biệt là Trần Úy Nguyên, có chút bài xích cùng các nàng gặp mặt, thậm chí là tiếp thu trị liệu. Lại một lần nghe được Trần Úy Nguyên không có ăn cơm, Chân mạn long nóng như lửa đốt, lúc này đây xảy ra chuyện tin tức, nàng còn không có đi nói cho Trần gia cha mẹ, rốt cuộc việc này quá lớn, nếu là làm tuổi già cha mẹ biết đến lời nói, kia khẳng định lại phải vì các nàng nhọc lòng, này không cần phải làm cho bọn họ biết. Chính là nàng lại là khuyên bất động Trần Úy Nguyên, chỉ có thể cùng Bạch Tú Tú nói, làm sao bây giờ a, Taka căn bản không muốn tiếp thu trị liệu, hắn giống như biết, chính mình chân sẽ ra vấn đề, chúng ta không có cách nào trớ khỏi hắn chân, hiện tại hắn đã tiến vào tiêu cực trạng thái. Trần Mạn làm chủ trị bác sĩ chi nhất, chân không tốt sự tình, làm nàng cũng khổ sở thật lâu, phải biết rằng, Trần Úy Nguyên chính là đoàn trưởng a, hắn nếu là tàn phế, tuổi còn trẻ liền phải xuất ngũ, mà xuất ngũ về sau, hắn nhân sinh tuyệt không như phía trước như vậy xuôi gió xuôi nước, hắn nhân sinh tự nhiên cũng liền hủy. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Mạn mới vẫn luôn đều không muốn nói cho Trần Úy Nguyên trấn tướng, cũng thỉnh cầu Bạch Tú Tú đừng nói, ít nhất trước ổn định Trần Úy Nguyên tâm thái, làm hắn có thể hảo hảo tiếp thu trị liệu chỉ cần người sống sót, mà khác, hết thảy đều ở sinh mệnh lúc sau. Chỉ là Trần Úy Nguyên quá mức thông minh, sợ là sớm đã có phát ra giác. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú thở dài, kỳ thật đã sớm nên dự đoán được có lúc này, nàng nói, ngươi ca tình huống đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta cũng coi như là bảo vệ hắn mệnh, việc này tổng không có khả năng gạt ngươi ca cả đời, Trần Đoan như vậy kiêu ngạo người, chẳng sợ tan nhẫn, lại cũng phải nhường hắn biết. Trần Mặc biết, chỉ là còn muốn lại muộn một chút nói. Không chỉ là gạt, Trần Úy Nguyên cũng tương đương với là cho chính mình một cái tâm lý ám chỉ. Nàng hốc mắt đỏ vài phần, nhìn về phía Bạch Tú Tú, ngươi cũng không có cách nào sao? Có biện pháp, nhưng là rất khó. Bạch Tú Tú ở trong không gian, nhìn đến kia bổn y liễu thư, có nhìn đến quá cùng loại dược. Chỉ là dược liệu quá mức với chân quý, bên ngoài căn bản không có, này có cũng tương đương với là không có giống nhau. Nghe Bạch Tú Tú nói có biện pháp, Trần Mạn ánh mắt sáng lên, chẳng sợ rất khó, nàng cũng muốn thử một lần đã có biện pháp, ngươi nói cho ta khó khăn chính là ở nơi nào, chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách, nói không chừng là có thể cứu hảo ta ca." Bạch Tú Tú xem Trần Mạn như vậy, liền biết nàng có hy vọng, nàng thở dài, nếu thật sự tốt như vậy giải quyết, ta cũng sẽ không như vậy vẫn luôn đều không mở miệng nói cho ngươi, chủ yếu là quá khó khăn, ta yêu cầu vài vị dư liệu, cơ hồ đều là nghe đều không có nghe nói, bằng không ta cũng sẽ không vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp. "Đều là cái gì dư liệu?" Trần Mạn hơi hơi nhíu mày, Bạch Tú Tú nói mấy cái chung rược danh tử. Thật là trước nay đều không có nghe nói qua, bất quá Trần Mạn chưa từ bỏ ý định, nàng muốn lại đi hỏi một chút xem những người khác, nói không chừng là có thể có biện pháp. Nhìn đến Trần Mạn cái dạng này, liền biết nàng là chưa từ bỏ ý định, Bạch Tú Tú cũng không nói gì thêm, nếu có thể tìm được nói, kia tự nhiên là tốt nhất, chính mình cũng muốn cứu chị hảo Trần Úy Nguyên cùng Bạch Sương Đống, không nói cái khác, trong đó một cái vẫn là chính mình thân đệ đệ. Bất quá đúng là bởi vì cái này khả năng tính quá nhỏ, Bạch Tú Tú càng nhiều biện pháp, là hoa ở như thế nào làm không gian thăng cấp mặt trên. Nàng phỏng đoán, y đi thư thượng một tầng, hẳn là chính là dữ liệu, nói không chừng chính mình muốn chân quý dữ liệu, mặt trên tất cả đều là có. Chỉ là này như thế nào có thể làm không gian thăng cấp, xác thật là làm khó Bạch Tú Tú. Bất quá lúc này đây cứu trị hoạt động, nàng phát hiện trên núi xương ngủ tụội hồ lại mất đi một ít, nàng tính toán quá 2 ngày lại tiến không gian nhìn xem. Ngày hôm sau Liên nhìn đến Trần Mạn vẻ mặt mặt xám như cho tản tìm được rồi chính mình, nàng có chút tuyệt vọng, ngươi nói mấy cái dực danh, ta đều hỏi một vòng, đích xác đều không có người nghe nói qua. Nàng nguyên bản cho rằng lại thế nào, cũng có thể tìm được một cái ít nhất là nghe nói qua, chính là ngày hôm qua một đường hỏi, đã hỏi tới hiện tại, nàng phát hiện thế nhưng thật đúng là không có người nghe nói qua, giống như là Bạch Tú Tú nói giống nhau, tìm không thấy, thật sự tìm không thấy. Thấy Trần Mạn như thế, Bạch Tú Tú trấn an nói, trời không tuyệt đường người. Ngươi liền trước đừng lo lắng, chúng ta giống nhau giống nhau tới, mặc kệ là ngươi ca vẫn là ta đệ đệ, ta đều so với ai khác đều hy vọng bọn họ có thể hảo lên, chúng ta làm bác sĩ, không thể chức cấp, bằng không nói, bệnh hoạn càng không có tín tưởng. Trần Mạn tâm thái vẫn là kém một ít, gặp được người khác còn tốt một chút, chính là gặp được chính mình thân nhân, chính là không được. Chờ tới rồi buổi chiều, Trần Mạn nghe hộ sĩ tìm được chính mình, nói là Trần Úy Nguyên đã hoàn toàn tiêu cực trạng thái, không muốn tiếp thu trị liệu, chạy nhanh liền đuổi qua đi. Lúc này, Trần Úy Nguyên là đơn độc phòng bệnh. Chủ yếu là Bạch Xương đóng cùng Trần Úy Nguyên hiện tại tình huống đặc thù, yêu cầu tách ra tới, bằng không nói, dễ dàng ra vấn đề. Trần Mạn tới rồi trong phòng bệnh, mới vừa vừa mở ra môn, bên trong chính là tối tăm một mảnh, phảng phất nhìn không tới một tia ánh sáng, nàng tay chân nhẹ nhàng đi ra phía trước, ý đồ đi kéo ra bức màn, lại nghe đến một đạo nặng nề tử khí thanh âm truyền đến. "Không cần kéo ra." La Trần Úy Nguyên thanh âm có chút khàn khàn. Trần Mạn tay một đốn. Nước mắt không tự chủ được rớt xuống dưới, ca, ngươi đừng náo loạn được không, chúng ta hảo hảo đi bệnh trị. Mạng mạng, ngươi nói cho ta lời nói thật, ta chân, có phải hay không rốt cuộc hảo không được. Trần Ý Nguyên hỏi ra mấy ngày nay gần nhất, hắn muốn nhất hỏi một đáp án, đương nhiên cũng là nhất không dám biết đến một đáp án. Trần mạng nói không nên lời, lại là khóc không thành tiếng. Nàng như thế nào nói cho Trần Ý Nguyên, chẳng lẽ muốn nói cho hắn chân tướng sao, đúng vậy, ngươi là hảo không được, ngươi cả đời này đều là một phế nhân. Loại này lời nói nặng, có thể nói đến xuất khẩu sao?" Trần Mạn hút cái mũi, "Ca, không có việc gì, ta sẽ nghĩ cách, Tú Tú cũng sẽ nghĩ cách, quốc gia cũng sẽ nghĩ cách, chúng ta đều sẽ nghĩ cách làm người tốt." Cái này đáp án, kỳ thật liền tương đương với là nói cho Trần Úy Nguyên. Nghe lời này, Trần Úy Nguyên đột nhiên trào phúng cười. Những năm gần đây, vì Dương Hà Bình, vì kiên trì chứng minh cho tới nay mộng tưởng, Trần Úy Nguyên vì này trả giá thật sự là quá nhiều, nhưng kết quả là Hắn lại liền chính mình vẫn luôn muốn kiên trì đi xuống sự tình, đều không có biện pháp lại kiên trì. Hắn như vậy một người tồn tại, đối cha mẹ là gánh nặng, đối quốc gia là gánh nặng, hắn lại có cái gì tư cách bị cứu trở về tới? Trần Úy Nguyên lúc trước vẫn luôn đều không muốn kết hôn, đem chính mình sở hữu thời gian cùng tinh lực, đều đầu chú tới rồi bộ đội, chính là hiện tại hắn lại là cái gì đều không có làm tốt, làm nhi tử, hắn là một cái không hiếu thuận nhi tử, đến bây giờ đều còn muốn cha mẹ nhọc lòng đến bây giờ đều còn không có thành ra lập nghiệp, làm đoàn trưởng, lúc này đây nhiệm vụ, không có thực tốt hoàn thành, mà là thiếu chút nữa dùng bọn lính mệnh đi đổi về thắng lợi. Hắn thật sự là quá thất bại. Thất bại đến Trần Úy Nguyên cảm thấy chính mình tồn tại, một chút dùng đều không có. Trần Úy Nguyên nhắm hai mắt lại, trong thanh âm không có chút nào sinh khí, thâm giọng nói, "Mạn Mạn, ngươi đi đi, làm ta một người chờ lát nữa." Ca Trần Mạn còn muốn đang nói cái gì? Trần Úy Nguyên lại cười khổ nói: Cho ta liều cuối cùng một kia tôn nghiêm được chứ? Từ nay về sau, hắn chân không thể đi thêm đi rồi, ở người khác xem ra, chính mình chính là cái yêu cầu trong nhà chiếu cố người tàn tật, bộ đội cũng không có khả năng muốn hắn, hắn chức nghiệp kiếm sống đến đây liền kết thúc. Như vậy đã kích, đối Trần Úy Nguyên tới nói, có thể nói là chí mạng. Trần Mạn biết Trần Úy Nguyên có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện giờ như vậy kiêu ngạo ca ca, đều nói ra nói như vậy tới, Trần Mạn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trong lòng có một vạn loại muốn trớ khỏi Trần Úy Nguyên ý niệm, lại ngờ hà không có bất luận cái gì biện pháp. Liên Bạch Tú Tú đều không có biện pháp, huống chi là chính mình đâu. Nàng rời đi, để lại Trần Úy Nguyên, cũng cho hắn bảo lưu lại cuối cùng một tia thể diện. Bên kia, Bạch Tú Tú đi Bạch Sương đống phòng bệnh, cũng đồng dạng thấy được tựa sa ngã Bạch Sương đống. Nhìn trước mắt cái này không muốn tiếp thu trị liệu đệ đệ, Bạch Tú Tú sắc mặt bình tĩnh, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu, huống chi ngươi chỉ là tay trái sử không thượng sức lực. Cùng lắm thì chúng ta về sau liền đi làm khác, ngươi hiện tại không tiếp thu trị liệu, đến lúc đó thân thể không hảo, ngươi muốn cho ai tới chiếu cố ngươi? Bạch Xương Đống nghe được lời này, đột nhiên có chút hỏng mắt, hắn hồng mắt thấy hướng Bạch Tú Tú, "Nhị tỷ, có phải hay không ta chính là như vậy vô dụng, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, ta cho rằng ta có thể dựa vào chính mình, chính là ai có thể nghĩ đến, tay của ta liền như vậy không có sức lực, con người của ta vĩnh viễn đều làm không sự tình tốt, vĩnh viễn đều yêu cầu các ngươi tới giúp ta." Ta chính mình lại một chút đều làm không hảo tự mình sự tình, ta người như vậy, vì cái gì muốn? Sống ở trên thế giới này, ta không bằng liền như vậy đã chết tính. Hắn mới vừa biết trong nhà tình huống, vừa định phải vì chính mình hai cái tỉ tỉ đi phấn đấu nỗ lực, kết quả liền gặp loại chuyện này, Bạch Sương Đống bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí hoài nghi chính mình, có phải hay không hắn chính là như vậy vô dụng. Thấy Bạch Sương Đống như thế, Bạch Tú tú nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía đối phương, ngữ khí nghiêm khắc: Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ trên thế giới mỗi người đều là có cái gì đại tác dụng sao? Mỗi người đều có thể làm ra cái gì cống hiến? Nếu là mỗi người đều cùng ngươi tưởng giống nhau, có phải hay không đều đến cùng ngươi giống nhau tiêu cực trạng thái? Chúng ta đây cái này quốc gia còn làm sao bây giờ? Hùng chi này không phải còn có nhị tỷ ở sao? Người tay ta sẽ nghĩ cách chứa khỏi, nhưng ngươi như bây giờ không muốn tiếp thu trị liệu là có ý tứ gì? Quốc gia vì các ngươi, tiêu phí nhiều như vậy nhân lực tài lực đều muốn đem các ngươi cấp chữa khỏi, ngươi hiện tại nói không nghỉ trị liệu, còn muốn đi tìm chết tính, kia đại tỷ làm sao bây giờ, ngươi nói ngươi muốn chiếu cố đại tỷ cả đời, những lời này chẳng lẽ liền không tính sao? Bạch Xương đống bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Thấy hắn không hề răng, Bạch Tú tú lại hòa hoan ngư khí, nói, "Ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, nhưng là không có cách nào, lúc trước lựa chọn xong xuôi binh, chính là gặp mặt Lâm như vậy khả năng tính, ngươi đã quên làm một người quân nhân yêu cầu tinh thần sao?" Vinh không động tay Kiên cường lạc quan, cũng muốn từ trong nghịch cảnh trọng sinh, hiện tại chỉ là ngươi trong cuộc đời gặp được cái thứ nhất hàm thôi, chúng ta dung cảm một chút vượt qua đi, viện pháp tổng sơ so khó khăn nhiều. Đại gia cùng nhau tưởng, như thế nào liền phải nghĩ đến đi tìm chết đâu? Bạch Xương Đông cái mũi đau sót, không nói gì, lại là đã thần sắc hòa hoan xuống dưới. Bạch Tú Tú xem hắn như vậy, biết đối phương là đem chính mình nói cấp nghe lọt được, nàng xoa xoa đối phương đầu, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau, không có việc gì, đều là chuyện nhỏ. Nhị tỷ sẽ chưa khỏi ngươi, nhất định sẽ. Nhị tỷ, cảm ơn ngươi. Bạch Xương Đống hiện tại là thật sự bội phục Bạch Tú Tú, nàng tựa hồ tổng có thể ở trong nghịch cảnh có vẻ phá lệ kiên cường, nghĩ đến chính mình nhị tỷ, làm những cái đó vĩ đại sự tình, trong lòng càng là hổ thẹn khó làm. Bạch Tú Tú biết Bạch Xương Đống áp lực rất lớn, thậm chí còn liền có yêu thích nữ hài tử, cũng không dám đi thông báo, không dám làm đối phương biết, chỉ là muốn có một phen thiên địa lại nói, hắn là có khát vọng, nhưng hiện tại tay biến thành như vậy, Cũng khó trách Bạch Dương đống như thế, Liên cung cắt đứt nhân sinh tương lai sở hữu hy vọng giống nhau. Trở ra bên này phòng bệnh, vừa lúc gặp phải từ một khắc gian phòng bệnh ra tới Trần Mạn. Xem nàng hốc mắt đỏ bừng, liền suy đoán khẳng định là cùng Trần Úy Nguyên có quan hệ. Nhìn thấy Bạch Tú Tú, Trần Mạn đôi mắt hồng lợi hại hơn vài phần, "Tú Tú, ta ca chân thật sự không có biện pháp cứu chị sao?" "Cũng không nhất định." Bạch Tú Tú còn đang suy nghĩ biện pháp, chỉ cần dược liệu có thể đầy đủ hết chính mình là có thể có cơ hội đi nếm thử nhìn xem, nói không chừng là có thể đủ thành công. Chân mạng nước mắt bắt đầu đi xuống rớt, ta chưa từng có gặp qua ta ca như vậy, tú tú ta chính mình không có cách nào trớ khỏi ta ca, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta ca, cũng là giúp giúp chúng ta ra, nhà ta cũng chỉ có ta ca một cây độc đinh, nếu là ta ba mẹ biết hắn chân không hảo, về sau đều là một cái người tàn tật, cấp nàng khẳng định không tiếp thu được, ta ca còn có bó lớn thanh xuân, ta không hy vọng hắn liền như vậy bi thảm vượt qua hoặc là ngươi đi cùng ta ca trò. Chuyện làm hắn tiếp tục tiếp thu trị liệu, hắn hiện tại ai nói cũng không nghe, tựa hồ là hoàn toàn tiêu cực. Người ca không tính toán trị. Thấy Trần Mạn như vậy, Bạch Tú Tú cũng là có chút thở dài, Trần Úy Nguyên cùng Bạch Xương đứng bất động. Trần Úy Nguyên chủ kiến, hiếu thắng nhiều. Không phải người bình thường có thể thuyết phục. Trần Mạn gật gật đầu, tuy rằng ta ca chưa nói, nhưng là ta biết hắn tính tình tính cách, như vậy đi xuống khẳng định là không muốn lại trị. Hành, ta đi cùng ngươi ca nói nói. Bạch Tú Tú không có như vậy bị quan, giống như là chính mình nói như vậy, biện pháp tổng sơ so khó khăn nhiều, nàng hiện tại chính là ở thăm dò, thế nào có thể làm tầng thứ 3 bị mở ra? Chỉ cần tầng thứ 3 bị mở ra, mà mặt trên nếu cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, đều là dược liệu nói, kia việc này liền không có gì vấn đề, dựa theo trước vài lần tới xem, kia bốn y sư thật là tập hợp các loại dược liệu ưu điểm, đạt tới so bình thường dược, hiệu quả hảo càng nhiều lần cái tinh. Thấy Bạch Tú Tú nguyện ý cùng Trần Úy Nguyên đi nói, Trần Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên vài phần hy vọng. Chờ đi vào Trần Úy Nguyên phòng bệnh, nàng liền phát hiện đối phương trạng thái thật là rất kém cỏi, bước màn đều không có kéo ra, trong phòng là đen nhẫm một mảnh, này chỉ có ở phi thường không có tức giận dưới tình huống mới có khả năng tính. Đây là cực độ bi quan biểu hiện. Bạch Tú Tú vừa đi đi vào, Trần Úy Nguyên liền cảm giác được, hắn nhếch môi nói, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn chính mình an tĩnh trong chốc lát, mặc kệ là ai, đều thỉnh ngươi trước đi ra ngoài. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú như là không có nghe được loại tình huống này nếu là thật sự nghe người bệnh lời nói, làm chính hắn suy nghĩ minh bạch, đó là càng nghĩ càng không rõ, quan trọng nhất chính là gõ tình hắn, làm hắn trở lại trong hiện thực, trở lại hy vọng chung. Người nếu là có hy vọng, lại chuyện khó khăn đều là có khả năng thành công, mà nếu là không có hy vọng, lại sự tình đơn giản, đều có khả năng làm không tốt. Kiếp trước thời điểm, Bạch Tú Tú nghe nói qua một cái ca bệnh, Lúc ấy đã tuổi ra chính mình đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, gặp cách vách hàng xóm Tiểu Ngô, thấy nàng đôi mắt hường hồng, liền hỏi tình huống, đối phương liền nói: "Ta bạn già bị hủ chết." Bạch Tú Tú còn tưởng rằng là nói giỡn cái loại này hủ chết, khoa trương cách nói, không nghĩ tới đối phương nói chính là nghiêm túc. Tiểu Ngô miễn cưỡng cười nói: "Khoảng thời gian trước, ta bạn già đi làm thân thể kiểm tra, bị kiểm tra ra tới nói là trong đầu được cái nhọn, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, trở về về sau không hai ngày đã bị chính mình cấp hủ chết." sau lại mới biết được là lấy sai rồi kiểm tra báo cáo, hắn căn bản không bệnh, thân thể khỏe mạnh đâu. Chuyện này, cấp Bạch Tú Tú hiểu được rất lớn. Người nếu là bảo trì lạc quan hảo tâm thái, cùng tiêu cực ý xấu thái tuyệt đối là không giống nhau hiệu quả. Bạch Tú Tú không để ý đến Trần Ý Nguyên, mà là trực tiếp đem bức màn kéo ra, làm quăng thấu tiến bào, mùa đông tuy rằng thực lãnh, nhưng là lúc này quăng, vẫn là thực đủ, lập tức khiến cho toàn bộ trong nhà đều sáng sùa lên. Mấy ngày nay, Trần Úy Nguyên đã thật lâu chưa thấy được hết, nay quang vừa tiến đến, thiếu chút nữa hoảng đến hắn không mở ra được đôi mắt. Hắn có chút sinh khí, đang luôn muốn, muốn nói lời nói, liền nhìn đến Bạch Tú Tú chuyển qua đầu, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, cảm giác thế nào, hẳn là khôi phục còn hành đi, sinh bệnh liền càng hẳn là phơi phới nắng, nếu không ta đẩy ngươi đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài đi.